Trường 954, có tại nhưng thành đạt muộn trường 954, có tại nhưng thành đạt muộn đường kính 1.200 ngàn mét, một góc 24.41 độ. Phòng quay trụ bên trong, có một đầu bắt mắt tóc đỏ Jesse Kachasven như mày, nói rằng, đây là thẳng đến chúng ta mà đến A. Một đài ca mê ra ống kính từ đầu đến cuối nhắm ngay nàng bên này, tại trong cảnh quay này, Jesse Kachasven vai diễn lụi mới là nhân vật chính, mặt hệ chỉ là đứng tại hình tượng không bị trí. Tại Jesse Kachasven phía trước, Lily Cô Linh nhìn chầm chầm tinh thể lòng màn hình, nói rằng, căn cứ hiện tại tính ra. Loan trưởng cường độ vì 8600 châu. Mặt Khẽ đi về phía trước một bước, vừa muốn mở miệng, đạo diễn máy giám thị phía sau truyền đến lý sở có thanh âm, ngừng. Quay chụp lập tức bỏ dở, Mặt Khẽ nhìn về phía lý sở có bên kia, không biết do chuyện gì xảy ra, chính mình một mực xung làm Jessica trả seven buổi cảnh tấm, duy nhất động tác chính là đi về phía trước một bước, chẳng lẽ cái này cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lý sở cót đã đi vào trường Penguin, nói rằng, Lily. Nghe được thanh âm này, Lily lị lị cô lịn kia hai cái lông đậm lông mày chen một lượt, yếu ớt mà hỏi, ta phạm sai lầm. Hình dạng của ngươi Nét mặt của ngươi đều quá ngọn, quá bình hàn." Zydiser quát ngữ tốt thầm nhanh, "Ngươi lập tức liền phải đứng trước một trận đàn khốc ngoài hành tinh phong bạo, chẳng lẽ không lo lắng sao?" Lily Lily lì cô liền hai cánh tay cuốn dao cùng một chỗ, chỉ là gật đầu. Zydiser quát không có nhiều lời, quay người ra trưởng quay phim, đồng thời lớn tiếng nói, "Chuẩn bị." Sau 5 phút lại đến một lần. Mạc Khệ tiến lên hai bước, vỗ nhẹ nhẹ xuống Lily Lily lì cô liền bả bay, thấp giọng nói rằng, "Đương lòng, Lily, ngươi quá chán." Nghe nói như thế, Lily Lily lì cô liền quay đầu nhìn về phía Mạc Khệ, nhìn thấy kia quen thuộc nụ cười, mím môi nhẹ gật đầu. Đây không phải nàng lần thứ nhất bị hơ ngừng, đạo diễn Lý Sở cốt yêu cầu, so với quay chụp kẻ tội lũ tợ sạ gà lúc nghiêm là nhiều, tại kẻ tội lũ tợ sạ gà trưởng quay phim, nàng chỉ cần ăn mặt thật xinh đẹp, kéo căng khuôn mặt, bày ra một bộ khuôn nhất miểu lộ quay chụp như vậy đủ rồi, nào giống bộ phim này đập lên phiền toái như vậy. Diễn đã quen thanh xuân thần tượng loại hình nhân vật, lại diễn loại này phim, cảm giác độ khó thật to lớn. Quay chụp rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, các diễn viên lần này trạng thái không sai. Chúng ta rút lui sao? Lý Lý cô liền mang trên mặt lo lắng. Jessica trả Sven vô cùng chấn định, rất nhanh làm ra quyết định khởi động kết thúc chương trình. Một tên khác diễn viên ở sau lưng nàng nói rằng, chúng ta còn tại tính ra giới hạn sai sót là bao nhiêu, chúng ta có thể chờ hay không chờ kết quả. Mặt Thệ Hợp thời nói rằng, chờ một chút kết quả a. Jessica Trạ Seven nhìn hắn một cái, không có chút gì do dự, bỗ nhẹ nhẹ xuống hàng phía trước Lily Lily lì cô lịn phía sau lưng, chuẩn bị cận cấp party. Mặt Hệ dường như không cảm tầm, còn nói thêm, Quan Chỉ Huy. Jessica Trạ Seven hướng phía Chỉ Huy của mình khu đi đến, ở giữa quay đầu lại, không thể nghiêm nói, chúng ta rút lui, đây là mệnh lệnh. Nghe nói như thế, mặt Thệ xin lên eo, há to miệng Cuối cùng cũng không nói gì. Ngừng. Dực Lý Sở có hài lòng ôm, đầu này qua, đoàn làm phim tất cả nhân viên chuyển rời đến bên cạnh trong trường quay phim, Mạc Thiệ tạm thời thoát Ly quay chụp, Dực Lý Sở bắt đầu quay chụp Jessie Caçat Sven như thứ nhất thị giác ống kính. Bất quá, Mạc Thiệ cũng không có nhàn rỗi lấy, tháo trang cởi xuống cầm kèn du hành vũ trụ phụ, đứng ở một bên quan sát đoàn làm phim quay chụp. Chủ yếu nhất quan sát đối tượng chính là Jessie Caçat Sven. Vị này có một đầu hiếm thấy kim mái tóc dài màu đỏ nửa diễn viên, có thể nói là có tài nhưng thành đạt một loại hình, Hollywood đa số nữ diễn viên tới hơn 30 tuổi tưởng tượng sự nghiệp bắt đầu chững, mà nàng mới vừa bọn thành danh mà thôi. Có lẽ là trường kỳ đại lượng biểu diễn một chút không biết tên nhân vật quan hệ, Jessica trả sẽ diễn kỳ không chắc, biểu diễn phong cách giản dị tự nhiên. Mặt khác, nàng còn được công nhận một cái vô cùng chăm chỉ lại chuyên nghiệp tố dưỡng rất cao diễn viên. Xem như phim người đầu tư cùng trên thực tế là bạn, từ trình độ nào đó tới nói, song phương là thuê quan hệ, mặt thẻ thưởng thức loại này cố gắng chuyên nghiệp nhân viên. Đi vào ốc sở Charlya, mặt thẻ đã khai trừ một cái diễn viên, vai diễn bện các cảm phụ trợ trẻ thẻ gì ổ phó liên tiếp xuất hiện đến chế cùng say rượu về sau đoàn làm phim công tác tình huống dẫn đến đoàn làm phim công tác không thể không tạm dừng cùng tạm thời sửa đổi quay chụp kế hoạch. Mạc Khệ rước quát để đoàn làm phim khởi động rời khỏi cơ chế, ngược lại bèn cắt cả cụ mới quay chụp hai ba cảnh quay, hắn trực tiếp đem trợ lệ Khệ Di Ổ Phở đổi đi, sau đó để Tỷ Dạ Sệ dựẩn gia nhập vào đoàn làm phim. Đề cử trợ lệ Khệ Di Ổ Phở một tên phó đạo diễn, cũng chuyên môn hướng Mạc Khệ cùng đạo diễn Lý Sở có tà lôi. Diễn viên, đi, đặc biệt là ngôi sao diễn viên, có dạng này như thế mà bệnh đều rất bình thường, nhưng không thể giống Mạc Khệ hoặc là Tầm Rui như thế trấn trụ toàn đoàn làm phim, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nói trở lại, Tầm Rui bị hắt thảm như vậy Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tại chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp tố dương phía trên bôi đen hắn, bởi vì cho dù là siêu sao, tọt vui tại chuyên nghiệp phương diện cũng làm cho người chọn không ra bất kỳ tâm tới. Mặt thẻ tự nhận là cũng là vô cùng chuyên nghiệp người, cho nên thượng thức đồng dạng chuyên nghiệp người. Cũng tương tự không có người tại chuyên nghiệp chọc lên hắn đâm, từ thành danh bắt đầu đến bây giờ, hắn lớn nhất ưu liệu xấu chính là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Tựa như bên này ngôi sao nào đó nào đó bê bối sự kiện rất khó đối người trong cuộc tạo thành quá lớn ảnh hưởng trái chiều như thế, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn tư liệu xấu tại Hollywood không đáng kể chút nào. Cú rút cao tầng vòng tròn vô cùng loạn, chút người này chỗ cũng biết, nhưng cái khác vòng tròn cũng không khá hơn chút nào, mặt thẻ nghe không ít người nói qua, các trí thức học thuật vòng, đạo giá tỉnh thao vòng nghệ thuật, thậm chí cả Washington bên kia cấp cao vòng tròn, như thế vô cùng hỗn loạn, thậm chí so vòng giải trí luận hơn. Có báo chí bình luật qua, farm là bò lên trên một vòng cao tầng, cũng rất dễ dàng làm loạn. Nam nhân mà, trong tay có tiền lại có quyền, có thể nhịn được không làm ẩu rất ít. Trái lại, không ít nữ nhân cũng là dạng này. Nghe nói Washington địa khu chuyên môn vì nữ tính nhân vật chính trị cung cấp cấp cao phục vụ năm kỷ. Số lượng không có chút nào so cao cấp ứng chiếu nữ lang thiếu, bởi vì cái này mấy cảnh quay không có mặt thẻ ra sân, ống kính cơ bản đều là tại quay chúng quanh Jesse Kačat Seven Quay chủ, cái khác diễn viên phần lớn chợt lẫy lên, Jesse Kačat Seven phát huy xuất sắc, quay chụp ống kính đại đa số một lần liền qua, ngẫu nhiên có nở dề, cũng rất ít sẽ đập ba lần trở lên. Bất quá 4 giờ chiều, hôm nay quay chụp kế hoạch đã hoàn thành. Này, Mặt Thẻ, Lily Volin vừa ra trường quay phim, liền tìm tới, ngươi không phải muốn mời khách sao? Định tốt địa phương không có. Mặt Thẻ đối nàng cười cười, định tốt Vừa vặn Jessica Chapman từ Lily Cole lỉnh bên cạnh đi qua, nghe được lời của hai người, Thiếu Kỳ hướng bên này nhìn thoáng qua, mặt khẽ hướng nàng phát ra mời, "Ban đêm có thời gian không, Jessie? Ta mời khách, cùng đi chứ?" Jessica Chapman dừng bước lại, bản năng muốn tự tuyệt, cái này không tốt lắm đâu, ngươi cùng Cole tiểu thư." Mắt khẽ nhìn về phía Lily Cole lỉnh, Lily sẽ không ngại. Hắn nói rõ chi tiết nói, "Trước đó bẻ bọn nhiều việc công tác, quên nói cho ngươi biết, đêm nay ta định rồi cái cỡ nhỏ tí tối, mời đoàn làm phim rất nhiều người tham gia, ngươi cái này vai nữ chính cũng không thể vắng mặt a." Jessica Traga Sen cười cười, cái này cái gọi là vai nữ chính, phần diễn liền bình thường trong phim lữ phụ cũng không bằng. Nhưng nàng là cái hơn 30 tuổi người, tư tưởng thành thục, rất nói nhiều cùng ý nghĩ đều sẽ giấu ở trong lòng. Bọn hắn những người này trước đó tại Oaksher Chaylia tập luyện một đoạn thời gian, lẫn nhau cũng coi như quen biết, Jessica Traga Sen hao tốn gần thời gian 10 năm nới một đường dốc sức làm đi lên, kiếm ra chút danh khí, cũng là nắm giữ phong phú kinh nghiệm xã hội người, nghĩ nghĩ sau, nói rằng, vậy được rồi, ta về trước khách sạn thay quần áo khác. Mặt khẽ liếc nhìn đồng hồ, dạng này, chúng ta 5 giờ rưỡi tại khách sạn đại sảnh tụ họp. ZSK Charpen, ta sẽ đến đúng giờ." Nàng dẫn đầu rời đi, đi phòng hóa trang trang, Lý Lý Cố lỉnh lẽo nhìn ZSK Charpen, nói rằng, "Ngươi mời nhiều ít người? Buổi trưa hôm nay, hai người cùng một chỗ ăn cơm trưa thời điểm." Mạc Khế liền nói với nàng ban đêm muốn mời khách. Đoàn làm phim tất cả chủ sáng. Mạc Khế sau đó lại tìm đến Lee Scott, hướng hắn phát ra mời. Tiếp lấy, hắn lại cho hôm nay không đến trường quay phim Sibin, "Dread Damien's, tí rẻ sẽ giữ sân cùng Charpen vì gọi điện thoại tới, mời bọn hắn cùng một chỗ tham gia trận này cỡ nhỏ tối." Đoàn làm phim đi và ốp sở Chailia cũng được một khoảng thời gian rồi, mặt hệ chủ động mời đoàn làm phim chủ sáng nhân viên liên hoan, cũng có lợi cho để trấn sĩ khí. Bởi vậy, vậy, ngoại trừ những người này, hạng mục này biên kịch giờ hữu cao đến, nguyên tác giả Andy Bay cùng hắn tại Mr. Mrs Smith bên trong từng có hợp tác nhà sản xuất Simon Jenkins bất đều sẽ tham gia. Cái này kỳ thật cũng coi là theme sân mở ra cơ party. Mặt hệ chuẩn bị dẫn đầu rời đi trường quay phim, Lý Lỷ cô liền vì đáp xe của hắn, cũng không đi tháo trang, hởi xuống du hành vũ trụ phục đổi về quần áo liền chạy trở về, ngược lại lần này trong quay chụp cũng không bên trên quá dày trang. Lên xe, Lý Lý Cố Lin tò mò hỏi, "Ngươi đặc trước tốt phòng ngắn sao?" Mạc Khè gật gật đầu, "Nơi này có nhà mấy chục năm lịch sử món trùng quán, vô cùng được hôm nên, ta bốn ngày trước liền để người đi mua một cái phòng lớn." Lý Lý Cố Lin thầm nói, "Muốn ăn món trùng sao?" Mạc Khè nhìn về phía nàng, hỏi, "Ngươi không vui sao?" Bọn hắn cùng cô cơm tây, bất quá so món trùng chênh lệch rất nhiều. "Không phải?" Lý Lý Cố Lin cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Mạc Khè, biết hắn rất ưa thích món trùng, trên thủ thời gian lắc đầu nói rằng, "Ta là cảm thấy tại đàn bị như thế cái tiểu thành thị cũng có thể ăn vào món trùng, rất không dễ dàng a." Mạt Khè thuận miệng trả lời, nghe nói nơi có người liền có món chúng quán. Kỳ thật, hắn để bờ dân uy Liam chuyên môn đi xem qua, nhà này món chúng quán cung cấp cũng là cải tiến qua kiểu Tây mặn trùng, nguyên sắc nguyên vị mặn trùng, chỉ sợ đoàn làm phim những người này cũng không mấy cái independent. Ẩm thực thói quen khác biệt là hết sức rõ ràng. Trở lại khách sạn, Mạt Khè đổi thân chính thức quần áo, xuống đến khách sạn đại sảnh, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, mang theo những người này chia ra ngồi mấy chiếc Benz thương vụ ô tô, đi qua hai ngày đường phố bên ngoài phòng ăn liên hoan. Hắn đặc biệt nhìn xuống, Jessica Chatterjee đúng hẹn mà tới. Chương 955 Vừa đúng chương 955, vừa đúng phòng ăn phòng phi từ lớn, chia làm trong ngoài hai gian, thiết tối chọn lựa cũng là kiểu Tây an nhiên chế, hôm nay tới đều là tại cùng một cái đoàn làm phim công tác người quen, sau khi cơm nước no nê, tốc năm tốc ba phân tán tại các nơi nói chuyện phiếm, mặc kệ cùng Lý Sở Cốt trò chuyện tiếp xuống quay chủ kế hoạch, nhìn thấy Jessica Cha Cha Seven bên kia cô ấy, chủ động đi qua. Jessica Cha Cha Seven có mái tóc màu đỏ, nhặt con người màu xanh lam, làn da tuyết trắng, ngoại trừ xương gò má có chút cao bên ngoài bề ngoài của nàng cũng nói không lên có chỗ gì hơn người, bất quá nàng trong những cử chỉ có một loại rất có vận luật cảm giác, thuộc về ngữ điệu ưu nhã. Ta cùng David cùng mẹ gẳng là bạn bè. Mạc Nghệ rất biết tìm chủ đề, nghe bọn hắn nhắc qua, ngươi tại Sêrô đặc trợ tỉ trưởng quen phim biểu diễn vô cùng xuất sắc, cho nên hướng dự lịch sử cốt để cử ngươi. Jessica Trạ Seven cười cười, "Cảm ơn." Nàng nhẹ nói, "Mệ gẳng rất đặc biệt." Mạc Nghệ biết nàng nói là mệ gẳng éo ly rộng, hỏi, "Ứp, uh, tiểu gia hỏa kia làm cái gì chuyện thú vị?" Jessica Trạ Seven hiểu được cái gì có thể nói cái gì không thể nói, bởi vậy rất tự nhiên nói rằng Mẹ gằng lúc đầu liên hệ ta thời điểm, cho ta phát một đầu tin nhắn, ta lúc ấy đang xem phim, không nhìn thấy, kết quả nàng lại cho ta phát đầu thứ hai, để cho ta tại trong vòng 5 phút cho nàng trả lời điện thoại. Mặt hệ vô cùng phối hợp, hỏi, "Ngươi trở về sao?" Là tại ta nhìn thấy tin nhắn 5 phút đồng hồ. Jessica Trạ Seven lộ ra nụ cười đố nhã, "Ngươi không biết rõ, mẹ gằng lúc ấy ở trong điện thoại rất cần thế. Nàng học mẹ gằng eo lỳ rổng khẩu khí nói rằng, "Cắt Dìn Bailey có bộ phim, chỉ định muốn ngươi đến diễn. Chúng ta tìm ngươi người lại diện, nhưng hắn nói ngươi không rảnh, ta không thể nào tiếp thu được loại này trả lời." Mặt hệ nói tiếp Sau đó ngươi tiếp nhận bộ phim này. Jessica Trạ Seven gật gật đầu, "Ừ, đúng vậy." Nàng không chút do dự nói, "Mệ hẳn là ta quý nhân." Tiếp đấy, nàng lại nhìn về phía Mạc Hệ, "Ngươi cũng là ta quý nhân." Lời này quá khách khí. Mạc Hệ lắc đầu, "Ngươi cầm tới kiểu người như vậy là bởi vì ngươi có năng lực như vậy." Đây đương nhiên là câu lời khách sáo. Jessica Trạ Seven tiếp tục nói, "Người khác đều nói ta có tài nhưng thành đạt mượn, kỳ thật ta không cho rằng là như thế này, ta là một mực không gặp được thượng tức ta quý nhân." Mạc Hệ tán đồng lời này, lại nói, "Ngươi đã mở ra cục diện Con đường sau đó sẽ dễ đi rất nhiều. Từ Jessica Trạ Seven kinh lịch bên trong, không khó coi ra hắn chính mình lúc trước có nhiều may mắn, đầu tiên là gặp phải Enzer Linazoli, tiếp lấy cùng hệ lần hờ màn ký kết, lại bởi vì hệ lần nguyên nhân, bị Leicester Code đề bạn, còn đề cử cho rẻ gì bờ rủ bệ mẹ. Mặc dù hắn tự tin bằng vào đặc thủ kinh lịch, có thể tại Hollywood ra mặt, nhưng không có hệ lần hờ màn người nói, con đường này nói không chừng sẽ giống Jessica Trạ Seven như thế London. Vệ rằng cho ta rất nhiều trợ giúp. Jessica Trạ Seven lại nhẹ nói, nàng rất cương thế, bất quá ta vô cùng cảm kích nàng. Dù sao cũng là cái hơn 30 tuổi thành tục nữ tỷ, có mấy lời nói tương đối tốt nghe. Mặt khẽ rất rõ ràng, Jessica trả Sven hẳn phải biết mình cùng éo lị rồng anh em quan hệ không tầm thường, lời này không chỉ là nói cho một mình hắn nghe, vẫn là nói cho mẹ gặm éo lị rồng nghe. Một đường tầng long bộ ma lượn đi lên nữ nhân, cái đối nhân xử thế phương diện thật không phải là những cái tiểu tiểu nữ có thể so sánh. Mặt khẽ lại chuyển chủ đề, "Đúng rồi, Jessica, ta nghe người ta nói ngươi năm ngoái đập bại bộ phim, cái này cũng thật bất khả tư nghị." Sắt thực điểm tới nói, là thời gian hơn 1 năm đập bại bộ. Jessica trả Sven hào phóng thừa nhận, Rất nhiều người đều đang nói ta là cuồng công việc. Mạt Khè nhìn về phía nàng, gần như vậy ở điên cuồng giống như quay phim tốc độ, phóng nhãn toàn bộ Hollywood đều cực kỳ hiếm thấy, dù sao Jessica Cha Cha Seven tại bảy bộ trong phim biểu diễn đều là chủ yếu nhân vật, mà không phải đơn giản đánh xỉ nhậu. Ta không phải cao gầy nữ lang tóc vàng, cũng không phải điển hình Hollywood mỹ nữ, một chương không đủ hiện đại cảm giác khuôn mặt phối mái tóc màu đỏ, không ai biết ta thích hợp diễn cái gì nhân vật. Tại mặt Khè trước mặt, Jessica Cha Cha Seven lộ ra đặc biệt thẳng thắn, cho nên, làm cơ hội đã tới thời điểm, ta muốn chỉ có thể là nếm thử. Nàng đối Mạt Khè cười cười, Rất nhiều người nói ta là cuồng công việc, nhưng ta chỉ là quá yêu phần công tác này. Đồng thời với ta mà nói cái này không giống như là công tác, đây là ta một mục chỗ mơ ước, đồng thời bỏ ra so ta tưởng tượng bên trong thời gian dài hơn, cho nên khi nó rốt cuộc tiền đến, ta đặc biệt sợ hai nó sẽ biến mất, cho nên tựa như bắt lấy một cọng rơm như thế, không ngừng đang làm việc. Mặt thẻ đại khái rõ ràng Jessica Chade sẽ loại tâm lý này, đối với Hollywood nữ diễn viên tới nói, Jessica Chade đã bỏ qua nữ diễn viên tốt nhất tuổi trẻ, cho dù có tài nhưng thành đạt muộn, nhưng cũng khả năng bởi vì tuổi tác các phương diện thể yếu, tùy thời ngã về bận tới vị trí Doãn Trường hiện tại Jessica Chatterjee có loại thời gian không đợi người cảm giác. Đối với Hollywood nữ nhân mà nói, nổi danh phải thừa dịp sớm, Jessica Chatterjee thành danh, danh thật là quá muộn. Mạc Khệ gật gật đầu, "Tán Dương, ngươi là một vị nhân viên gương mẫu." Hắn cảm thấy làm từ công tác phương diện tới nói, Jessica Chatterjee danh xứng với thực, "Xin cho ta bảo ngươi nhân viên gương mẫu nữ sĩ." Nhân viên gương mẫu nữ sĩ? Jessica Chatterjee rõ ràng mang theo kinh ngạc. Mạc Khệ biết nàng khả năng tạm thời nghe không hiểu loại này dầu có địa phương đặc sắc승 hô, đơn giản giải thích nói, "Không phải trình diễn thời trang chủ loại kia người mẫu." Mà là loại kia công tắc rất cần củ tầm gương. Thật sao? Jesse ca trả Spencer một cái tuyết trắng khuôn mặt, nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, không khỏi hẽ miệng, cười vui vẻ, ta thích xưng hô thế này. Mặt thẻ cười cười, thực chí danh quy. Jesse ca trả Spencer lại nhìn xem mặt thẻ có chút hoa chừng nói, ta hiện tại chỉ muốn nói một câu, rốt cuộc có người hiểu ta. Nói xong, chính nàng trước che miệng nở nụ cười. Mặt thẻ cũng nở nụ cười. Một bên khác, Lily Cô Linh ngồi ở trên một cái ghế nhìn xem chiếc đối diện cách đó không xa mặt thẻ cùng ZCK Tratsven, bên cạnh tỷ rệ sẽ dự sẵn dàng cho cười, nàng một câu đều không có nghe lọn. Những lời rách rưới sự tình cùng loạn thất bát tạo nữ nhân, để nàng rất sốt ruột, nhưng lại quen thuộc. Đi qua, nàng nhìn thấy qua bao nhiêu mặt thẻ cùng khác biệt nữ nhân liên hệ cảnh tượng, đến đều đến cũng hết. May mắn, mặt thẻ không thuộc về nàng, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào nữ nhân. Lily Lily cô lìn boss bất mặt, không tiếp tục để chính mình suy nghĩ nhiều. Người vẫn luôn đang nhìn lão đại. Tỷ rệ sẽ dự sẵn đè thấp chính mình lớn giọng, "Lily, ngươi sẽ không coi trọng lão đại rồi a?" Lily Colin quay đầu nhìn về phía Tidyje Zerssen, "Lão đại." Tidyje Zerssen lặng lẽ chỉ chỉ mặt thẻ bên kia, "Đây là chúng ta xe đua gia tộc lão đại." Trớn nói lung tung, Lily Colin lại liếc nhìn mặt thẻ cùng Jessica Verstappen, hai người này cười đến vô cùng vui vẻ, giống như đánh cho một bộ phim lựa nóng, ta chỉ là mặt thẻ fan điện ảnh. Tidyje Zerssen có chút lớn miệng một chút, mặc dù thấp giọng, nhưng lời nói vẫn là không nhịn được xung ra, vớ là kẻ lại Lily vẫn là Leonardo để cặp gì ổ fan hâm mộ đâu. Nghe nói như thế, Lily Colin trừng Tidyje Zerssen một cái. Tí dè xệ sự sẩn tự biết lại nói nhiều, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trốn đến một bên. Lily Jolien nghe qua bở lạ kể lại Lủy cùng Leonardo đi cặp gì ở giữa nghe đồn, nói hai người này đoạn kia tình cảm lưu luyến, bở lạ kể lại Lủy là hoàn toàn chủ động một phương, vì chính là thỏa mãn tự thân xem như fan nữ nhiều năm qua nguyện vọng bọc lâu này. Bở lạ kể lại Lủy rất lớn mật, thậm chí có chút điên cuồng, nhưng cũng thỏa mãn nguyện vọng không phải sao. Tịch tối kết thúc, đoàn làm phim chủ sáng nhân viên rời đi thời điểm, lần lượt lên cái khắc xe, không có một người cùng Mạt Thệ cùng xe mà đi, Lily Jolie cô lỉnh lên xe thời điểm, nhìn thấy Mạt Thệ mở cửa xe, Để Jessica chạ Sven lên xe của hắn, không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái, cho rằng cái này có vấn đề, đây không phải mặt thẻ trước sau như một phong cách sao. Mấy chiếc Mercedes thương vụ rời đi nhà này, nhà hàng Trung Quốc, cấp tốc chạy bên trên đại lộ, rất mau trở lại tới đoàn làm phim và ở khách sạn, mà mặt thẻ cùng Jessica chạ Sven ngồi trước kia, cái cuối cùng trở lại khách sạn. Xuống xe, tiến vào khách sạn đại sảnh, mặt thẻ bồi tiếp Jessica chạ Sven hướng thang máy đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, đêm nay nói chuyện rất vui vẻ. Jessica chạ Sven vừa cười vừa nói, ta cũng vậy. Mặt thẻ bỗng nhiên đề nghị không bằng chúng ta tiếp tục." Hán chủ động mời nói, "Chúng ta trên nhiều khía cạnh có cùng chung đề tài, nếu không tìm một chỗ nói chuyện tráng đêm." Jessica Trạ Seven có chút do dự, ngày mai còn làm việc đâu. Hai người lúc này đi vào thang máy, bên trong không có những người khác, Mạt Nghệ nhấn xuống cái nút, còn nói thêm, "Không quan hệ, mệt mỏi chúng ta liền nghỉ ngơi." Lời vừa rồi rất rõ ràng, Jessica Trạ Seven cũng không phải là tại từ tuyệt. Quả nhiên, Jessica Trạ Seven còn nói thêm, "Dạng này, dạng này có thể hay không quá nhanh hơn một chút?" Mạt Nghệ giơ ra một cái tay, ta cho rằng vừa đúng. Jessica trả Sven 4 là không có mạnh mẽ tự tuyệt ý nghĩ, đưa tay đặt ở mặt thẻ trong lòng bàn tay, thật bất ngờ gặp phải một cái hiểu ta người, ta cũng nghĩ nói chuyện trắng đêm. Thang máy số tới, cửa ngưỡng hai bên mở ra, mặt thẻ lôi kéo Jessica trả Sven tiến vào thang máy, đi vào chính mình bảo ở tầng lầu, ra thang máy lại xuyên qua u tĩnh hành lang, mở ra xa hoa phòng cửa, mời Jessica trả Sven vào phòng. Cái gọi là nói chuyện trắng đêm rất nhanh liền tại hai người phấn khởi cảm xúc cùng động tác mạnh bên trong, biến thành càng thêm xâm nhập giao lưu phương thức. Tại mặt thẻ từng có xâm nhập giao lưu trong nữ nhân Jessica trà 70 tính là xinh đẹp, lại có một loại độc thuộc về mình khí chất, loại kiêu ngự tỷ thuộc tính, cũng tương đối động nhân. Đặc biệt là tóc dài màu đỏ phối hợp da thịt tuyết trắng, vô cùng nhắm thấy. Hollywood một cái khác có loại này phối hợp người Lan Nhỉ Cố Lệ Kịt Mở Án, đáng tiếc Nhỉ Cố Lệ Kịt Mở Án quá già rồi, sớm đã thoát ly ngữ tỷ phàm chủ. Mà vừa mới thành danh Jessica trà 70 ngữ tỷ thuộc tính vừa đúng. Cũng chính là cái này vừa đúng. Hết sức động lòng người A chương 956, Trung nghị nam nhân chương 956, Trung nghị nam nhân ngày thứ 2. Mạc Khệ tinh thần phấn chấn đi tới trường quay phim, ngày hôm qua nói chuyện trắng đêm chẳng những không có mang đến ảnh hưởng trái chiều, còn để hắn trạng thái tốt đẹp, mấy đầu ống kính một lần quay chụp liền qua. Đã nói chuyện trắng đêm hữu ích thể sắc tinh thần, Mạc Khệ cùng Jessica Chapman đương nhiên sẽ không chỉ một lần, sau đó mấy đêm rồi bên trên lại ở tại cùng trong một cái phòng. Liên tục mấy đêm rồi xâm nhập mà chân thành giao lưu, từ Jessica Chapman trên thân, Mạc Khệ cũng đầy đủ cảm nhận được nhân viên gương mẫu tinh thần. Xem như điển hình nhân viên gương mẫu nữ sĩ. Mạt Thệ từ Jessica Trạ Seven trên thân sâu sắc khai quật tới 3 điểm, một là có mảnh liệt sự nghiệp tâm cùng tinh thần trách nhiệm, ngoại trừ ngày đầu tiên ban đêm hơi có vẻ bảo thủ bên ngoài, sau đó mấy ngày đều tích cực chủ động, hơn nữa có không cho Mạt Thệ hài lòng tuyệt đối không dung tha lòng trách nhiệm. Hai là dầu có khai sáng tinh thần, có can đảm nghiên cứu mới trò chơi phương thức, đầy đủ khai phát tự thân mỗi một cái bộ vị công năng đặc điểm. Cuối cùng là có chặt chẽ hợp tác tinh thần, mỗi khi Mạt Thệ thăm dò đưa ra một chút yêu cầu, nàng luôn có thể cho trình độ lớn nhất thỏa mãn. Mạt Nghệ tổng hợp phán định, cho Jessica Trạ Seven cái này nhân viên gương mẫu nữ sĩ xứng hảo. Tuyệt đối thực trí danh quy. Thậm chí, từ Jessica Trạ Seven trên thân, mặc kệ tổng cảm giác ra có thể khiến cho hắn phán định vì Hollywood nhân viên gương mẫu nữ sĩ tiêu chuẩn. Nhân viên gương mẫu nữ sĩ đầu tiên muốn có nghiên cứu tinh thần, chỉ có làm một nhóm, yêu một nhóm, chui một nhóm, phát triển ương ngạnh phấn đấu cùng truy cầu vui vẻ tinh thần, khả năng siêu cường mật tụy, khả năng bị hắn rèn luyện thành nhân viên gương mẫu. Tiếp theo, nhân viên gương mẫu nữ sĩ là muốn có kình dâng tinh thần, đặt chân nhân vật duy trì liên tục không ngừng kình dâng thời gian, tinh lực cùng thân thể, không so đo người đỡ mất, không quan tâm nhất thời một chỗ đỡ mất, tại kình dâng trung thành liền nhân viên gương mẫu. Vì đại thân thể kính dâng tinh thần là nhân viên gương mẫu nữ sĩ chân chính nội hội. Holly út giống Jessica trả sền dạng này tình nguyện kính dâng và vui với phục vụ vong ngã nhân viên gương mẫu thật không hiểu. Jessica trả sền nhân viên gương mẫu tinh thần, vui vẻ mặt thể thể sắt tinh thần, từ đó đệ tại hắn trong quay chụp một mực giữ bước thượng giai chặt thái. Phòng quay chụp bên trong, căn cứ cửa quang truyền đến chuyển động âm thanh, sau đó bị người từ bên ngoài đẩy ra, mặt thẻ mặc du hành vũ trụ phụ, đi lại tập tễnh, trên mặt mang rõ ràng thống khổ, từ khe cửa mở ra bên trong chui đi vào. Tiến vào căn cứ Hắn quay người đóng lại cửa khoang, có một cái tay từ đầu đến cuối đè xuống phần bụng, nơi đó cắm một đầu mang theo kim loại sáng bóng điều chặt vững. Áp lực ổn định. Nghe được thanh âm này, Mặt Khệ quay người dọc theo thông đạo hướng một đạo khác cửa đi đến, hắn nhìn có chút suy yếu. Đạo thứ 2 đại môn mở ra, nơi này là nhân loại có thể bình thường hoạt động khu vực, Mặt Khệ đóng cửa thật kỹ, thuần thục lấy xuống mũ giáp, thời xuống giương ký bao, lại lấy xuống khăn trùm đầu cùng ba tay, sau đó cúi đầu nhìn về phía bụng bên trái bộ, phía trên cắm một cây kim loại tròn cán, còn có từng tia từng tia máu tươi rỉ ra. "Gặp vị." Mặt Khệ nói một mình. Cái này hỏng bét đấu, có người tại ta phần bụng mạnh mẽ đâm một đao. Hắn nhìn xem kim loại tròn cán ánh mắt có chút do dự, hai cánh tay ở đó phụ cận qua lại lặp quanh, mong muốn bắt lấy nhưng lại không dám. Hô, hô, hô, rốt cuộc, mặt khẽ liên tiếp làm mấy cái hít sâu, trên mặt hiện lên mấy phần kiên nghị, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, rút ra cây kia kim loại tròn cán, không đợi máu tươi chảy ra, một cái tay liền bưng kín vết thương. Tiếp đấy, hắn đi vào hầm thuốc chữa bệnh bên cạnh, lấy ra cái kéo, cắt bỏ quần áo cởi xuống, lộ ra một thân trắng kiện cơ bắp cùng cơ bụng bên trên vết thương chảy máu. Mặt khẽ đau không ngừng hít thở. Sa mặt tựa hồi cũng trầm nhìn, nhanh thủ thời gian lấy ra băng gạc đặt tại trên vết thương, lại xách theo cái hòm thuốc đi vào một trường chữa bệnh bên đường, nửa nằm ở bên trên. Cái này thật muốn mạng. Cho dù là đau đớn có nhiệt, mặt thẻ vẫn là tại nói thầm, không xử lý tốt vết thương ta sẽ chết ở chỗ này. Dùng băng gạc dùng sức đè lại vết thương, bao trùm tại phần bụng giả lạn ra chẳng những thoạt nhìn như là thật, sợ tới sợ lui xúc cảm cũng rất chân thực. Hắn cầm lấy ống kim, liên tiếp tại vết thương phụ cận tiêm vào thuốc tê, tay cùng đầu một mực tại run rẩy, ta không thể chết ở chỗ này. Bạn nhất đem đến những tinh hệ khác người thăm dò sao hỏa. Đây không phải là sẽ đem ta xem như người sao hở? Không được, tuyệt đối không thể cho bọn họ loại này lừa dối, ta là người địa cầu. Rút dậy cầm lấy đi dụng cụ kẹp cùng cái kìm, hắn cắn chặt răng răng trừng to mắt, từ trong vết thương kẹp ra đứt gãy mảnh kim loại, đau tựa như lúc nào cũng sẽ ngất đi, nhưng cả người như cũng lạc quan. Tương lai của ta nhất định là chết ở địa cầu ấm áp trong gian phòng. Mặt hệ tựa như người nói nhiều, mà không phải cái này gặp quỷ sao hở? Ném đi mảnh kim loại, hắn liếc nhìn còn có máu tươi chảy ra vết thương, biết nhất định phải khâu lại, sau đó cầm lấy một bên máy đóng sách phải chuẩn trên vết thương dạ dạ thịnh, mạnh mẽ đè xuống. Hoa wow, à, mặt thẻ hét thảm một tiếng, sau khi hét thảm lại nhà rảnh, NASA quản mua sắm đều là chút đồ đần, sedin vậy mà không kèm theo gây tê liệu quá. Liên tục mua mấy cái sedin vì làm dịu cảm xúc, mặt thẻ đè xuống bên cạnh một cái nút, du dương tiếng âm nhạc bắt đầu phiêu dãng. Hắn lập thành cái cuối cùng sedin, đau bờ môi đều đang run rẩy, lời nói vẫn là không ngừng, lui quan chỉ huy cái này hỏng bét âm nhạc thẩm mỹ, so xử lý vết thương này còn tính cùng. Dĩ vi sơ có ngồi ở đạo diễn máy giám thị đằng sau, một mực tại khẽ đầu, về khoảng cách lần hợp tác có 10 năm. Mặt thẻ hồn nở tiến bộ không chỉ là danh khí, còn có biểu diễn tiêu chuẩn. Quay chụp nhiều ngày như vậy, hắn vô cùng xác định một sự kiện, mặt thẻ hồn nở diễn kịch cùng hắn lớn như vậy danh khí là hoàn toàn xứng lôi. Đơn bóng diễn kịch, mặt thẻ tuyệt đối không thể so với cùng hắn từng có hợp tác Leonardo đi cặp gì ố chinh lệnh. Nghe được mặt thẻ nói xong một câu cuối cùng lời kịch, dực lý sơ cốt la lớn, ngừng. Đầu này qua, hắn liếc nhìn mặt thẻ máu thịt bè bè phần bụng, biết tháo trang cần thời gian, còn nói thêm tạm thời nghỉ ngơi 40 phút. Mặt thẻ ném đi trong tay băng gạc, tiếp nhận một đầu khăn mặt lau sạch sẽ trên phần bụng đạo cũ vết tích. Đứng dậy đi phòng hóa trang, hao phí chừng 20 phút, mới đi rơi dáng tại trên phần bụng giả ra, xử lý sạch sẽ nhiễm phải giá máu, đội kiện mới mang theo NASA tiêu ký màu lam đặc cơ sở áo, về tới trường quay phim ở trong. Hắn tìm tới Ridley Scott, cùng một chỗ nhìn một chút vừa mới quay chụp ống kính. Cứ việc không có trải qua hậu kỳ kỹ thuật tân trang, hình tượng có chút thô ráp, mặt thẻ sau khi xem, vẫn là nói, yêu chuẩn quá lớn, cái này máu thịt bè bè dáng vẻ, sẽ dọa sợ rất nhiều tiểu bằng hữu. Đây không phải lời nói đùa, dạng này ống kính tuyệt đối là cấp S, Ridley Scott đã sơ kê hay tốt, nói rằng Đây là DVD bản quyền ống kính, chế tác giảm chiếu phim chiếu lên phiên bản lúc, ta sẽ đối với cái này cảnh quay giải một lần nữa biết tạm, cam đoan tở V13 phân cấp. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, chúng ta tiếp tục a. Dù sư cốt còn nói đêm, ngươi trong khoảng thời gian này trạng thái rất tốt, tiếp tục giữ vững. Vừa mới cái này ống kính, ngoại nam chính má quạ nỉ rất thảm, bất quá trong sách má quạ nỉ, so mặt thẻ muốn diễn vị này thảm nhiều. Mặt thẻ nhìn qua nguyên tắc không chỉ một lần, trong sách má quạ nỉ tại từ từ sao hỏa trên đường về nhà kinh nghiệm gặp chất chở, có thể so so với trong kịch bản hiện ra muốn nhiều. Tại NASA, tay nắm tay giảo Mạc Quật Nghị cải tạo sao hỏa dò xét xe trong quá trình, Mạc Quật Nghị không cẩn thận dùng núi khoan đem người khai hoang hào đốt chặn đường cước của. Kết quả cùng phun khí đẩy vào phòng thí nghiệm mất liên lạc, hoàn toàn hủy cùng địa cầu thông tin phương tức. Vị chính mình suần khóc về sau bất đắc dĩ dùng tạng đã liều ra mật mã Morse, nói cho NASA người khai hoang hào đã hủy, hắn sẽ tiếp tục chấp hành sớm định ra chạy trốn kế mạch. Thế là, Mạc Quật Nghị tại đến Ly khai hỏa tinh Ma Thái không toa trước đó, trên địa cầu các chuyên gia chỉ có thể dương mắt nhìn thông qua vệ tinh hình ảnh quan sát nhất cử nhất động của hắn, trong thôn thật bất đọa nói chuyện điện thoại đầu vào Văn Minh đoàn đầu. Kết quả hùng hài tự chính mình đem cô đi bộ, ngươi nói có khổ hay không? Mà khác, sao hỏa phong bạo trong sách ngựa Mạc Quật Nhĩ hai lần, lần thứ nhất không chỉ có đem hắn cùng đồng đội thổi tan, còn thuận tiện bổ đao dùng dây én tận chọc lấy một chiếc eo. Lần thứ hai là tại Mạc Quật Nhĩ mở ra rọ xét xe xuyên qua sao hỏa lao tới tiếp nhận chuyến trên đường, lúc ấy NASA đã phát hiện phong bạo đột kích, cổ vị người khai hoang hào đã báo hỏng không cách nào thông chỉ hắn, liền trơ mắt nhìn Mạc Quật Nhĩ lái vào phong bạo khu, bởi vì mặt trời bị phong bạo che lại. Mạc Bạc Nghị sau hỏa rõ xét xe không cách nào thông qua sạc pin năng lượng mặt trời, hắn chết trước khi đến tiếp nhận chuyến trên đường sắt suất đột nhìn hàng, làm Mạc Bạc Nghị sử xuất tất cả vốn liếng né ra phong bạo miệng về sau, tác giả đại bút cũng không có gương tha hắn, Mạc Bạc Nghị còn trải qua một lần lật xe sự kiện mới đánh thông quan đi vào tiếp nhận chuyến trước mặt. So với nguyên tác, mặt thẻ vai diễn nhân vật này thì phải nhiều bất lòng, hơn nữa vì để tránh cho kịch một vai tất nhiên sẽ đưa tới người xem nhắm chán, kịch bản biên soạn trong quá trình mới bị biên kịch còn vì Mạc Bạc Nghị gia nhập đại lượng nhà dẫnh cùng bản thân nhà dẫnh. Mặt Khè mặc vào cổng Kình Du hành vũ trụ phục, quay chụp lần nữa bắt đầu. Dịch Vi Sở khọt ra một tiếng, mặt Khè kéo lấy bạo tở lật đi, khiến một mấy cây thật dài cái quan sát từ căn cứ Lô Zách bên trong ra ngoài, trước đem bạo tở lật đi cùng Lô Zách biên dưới dính chung một chỗ, sau đó nhìn Lô Zách bên trong song đợi khoai tây không ngừng lắc đầu. Họ thực vật giá hỏa hơn phân nửa đều là hệ dị, bọn hắn luôn cho là có thể trở lại một loại nào đó thuần tự nhiên hệ thống thế giới bên trong, đều ở ngoài a làm sao dùng thuần thu thập phương pháp cho ăn no 70 ước nhân cậu. Mặt Khè nhịn không được nhà rẽn, tốt à, lần này cần dựa vào thu thập nhét đầy dạ dày. Nhưng trên sao Hỏa có gì có thể thu thập tới làm đồ ăn? Để cho ta ngẫm lại, màu đỏ nham thạch. Bất uy Takhakat, bọn hắn so hàm răng của ta còn cứng rắn. Dính tốt vào tời là đi, mặc kệ gánh cái quan sát đi vào bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mang mang nhiên tất cả đều là hoang nguyên. Hắn lớn tiếng kêu lên, có người tin tưởng sao? Ta là sao Hỏa Vương. Nói xong, hắn luông xuống cái quan sát, gỡ xuống trong đó một cây, đem căn cứ cắt ra một đầu dây kéo đinh cùng cái quan sát cái chốt tốt, tốn sức thật lớn, khí lực dùng bữa đêm cái quan sát nện vào dày đặc trong lòng đất. Mặt Khệ dùng sức lắc lư một cái, cái quan sát không nhúc nhích tí nào, không khỏi đối với dưới chân sao hỏa dựng thẳng lên một cây bỏn ở giữa, lớn tiếng nói, "Ép hú cờ cờ dịu." Những năm này, MT AA xét duyệt tiêu chuẩn tại núi lòng, tương tự tổ tộc cùng thủ thế, càng ngày càng nhiều tại DG13 cấp bậc trong phim ảnh xuất hiện. Giờ phút này, Vai Nam chính muốn phát tiết Vai Tây bị hủy phiên luận, cho nên mặt khẽ lại la lớn, "Sao hỏa, ngươi không phải rất sâu sao, còn không phải muốn bị tường cắm." Trong nháy mắt, Vai Nam chính trung nghị đạt đến thổ chôn tiểu lễ đệ, đệ liền cho rằng cường kiện tình câu trình độ. Chương 957 Từ thần chú ý chương 957, từ thần chú ý một cái rung cảm tự dễ dỡ lại vui với bán manh Vai Nam chính, so với nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ nhà khoa học hoặc là phi hành gia càng được hơn nên. nên, Vai Nam chính giáng tuyên bố chính mình tránh kiện sao hỏa. Bộ phim này quay chụp, tuyệt phần lớn thời gian, mặt thẻ đều là một người đang biểu diễn, chỉ có số rất ít phần diễn bên trong sẽ xuất hiện những người khác thân ảnh, tại quay chụp quá mức săn tìm ngôi sao đo đội tập thể phần diễn về sau, hắn lúc quay chụp cùng cái khác diễn viên giao lưu, giới hạn trong trò chuyện bên trong. Bởi vì Jessica Trạ Seven lịch trình sắp xếp vô cùng dày, Đoàn làm phim vị để tránh cho hậu kỳ ghi âm một lần nữa cân đối thời gian, rước quát để Mặt Thệ cùng Jessica Trạ Seven phân biệt quay chụp xong ống kính về sau, trực tiếp thâu lời kịch. Trong phòng thu âm, đối với hai ngày trước vừa mới quay chụp ống kính, Mặt Thệ cùng Jessica Trạ Seven tại thợ ghi âm nhắc nhỏ xuống, mang lên trên hai nghe. Màn hình hình tượng bắt đầu phát ra. Ta liền biết ra hỏa này là đồ điên. Mặt Thệ thanh âm giống như là gà da, ta đề nghị chúng ta vẫn là chấp hành ý rổng màn kế hoạch. Phong nhiệm quả lớn, trong lòng người rõ ràng. Jessica Trạ Seven đáp lại, Vấn đề là dù là tới thời khắc thế này, vai nam chính lời kịch như cũ chẳng ngập trung nhị khí thức, mặt thẻ nói không chủ định giống như nói rằng, ta rất tự tư, ta muốn làm nhiệm vụ này từ đầu tới đôi số một nhân vật chính, không muốn để cho các người đám này phế vật cướp ta danh tiếng, ta không có thể để các người nổ vờ A.L. Úc Z.C. ca trả sẹn nghiêm chẳng nói, tốt à, nếu như ngươi không muốn để cho chúng ta, chờ một chút. Chờ một chút. Ta vừa mới nhìn thoáng qua quân hàm của ta, phát hiện nguyên lai ta mới là quan chỉ huy. Ngồi an tâm, chúng ta cái này tới đón ngươi. Mắt Hệ quay đầu đối Jessica trả sèn dựng thẳng lên một cái, ngươi ngu bực. Di âm tiếp tục, mặt Hệ lấy xuống hai nghe, nhìn về phía trợ Di âm bên kia, trợ Di âm tại chiếu lại Di âm vừa rồi. Jessica trả sèn nhỏ giọng hỏi, tại ê ba của áo vũ trụ bao tay bên trên đâm cái động, lợi dụng bỏ trốn không khí đến làm nơi bảo, biện pháp này thật có thể thực hiện. Mắt Hệ gật gật đầu, đây không phải nói bừa, là NASA cung cấp biện pháp, theo NASA chuyên gia nói, tại ạ vũ lỗ thời đại liền nghiệm chứng qua tại phi truyền không cách nào kết nối dưới tình huống, thông qua ê ba đến tiến hành chuyện gì? Đâm du hành vũ trụ phục cũng sẽ không lập tức trên mắt, chính là không dễ dàng khống chế phương hướng. Đến mức NASA chuyên gia có phải hay không chứng chạ Đảng Hoàng nói hiệp nói bượn, đoàn làm phim không có đi nghiệm chứng, cũng không có nghiệm chứng tất yếu. Thợ ghi âm bên kia nghe xong ghi âm chiếu lại, nói rằng, hoàn thành phim tường tốt. Jessica Traga Center một hơi thở dài, ngược lại nhìn về phía Mạt Hệ, "Ta hoàn thành công tác." Mạt Hệ hỏi, "Muốn đi đổi xuống một cái hạng ngủ sao?" "Ừm." Jessica Traga Center nhẹ nhàng ngẩng đầu, "Một cái tên là Mama hạng ngủ." Mạt Hệ kéo nàng đi ra ngoài, hỏi, "Khi nào thì đi?" Jessica Traga Center nói thẳng, Sếch chiều hôm nay năm điểm mấy bay? Mấy điểm xuất phát? Mặt Hẹ lại hỏi. Sân bay có chút xa. Jessica Trạ Seven dường như rõ ràng mặt Hẹ ý tứ, 2 giờ rưỡi mới đi. Mặt Hẹ liếc nhìn đồng hồ, khoảng cách xuất phát còn có 3 giờ rưỡi. Jessica Trạ Seven không có ý phản đối, cũng nhìn đồng hồ một chút, còn có 3 giờ 25 phút chung. Không có thời gian thật lãng phí hết. Mặt Hẹ kéo Jessica Trạ Seven hướng chính mình phòng hóa trang đi đến, ta 1 giờ rưỡi chiều có hy vọng muốn chụp, 12 giờ 30 phút liền phải bắt đầu làm chuẩn bị, chúng ta chỉ có 1 giờ 25 phút chung. Vậy còn chờ gì đâu? Suốt 30 tuổi nữ nhân, nơi nào có nhiều cố kỵ như vậy, tại không ít người hiếu kỳ trong ánh mắt, Jessica trả sẽn thoải mái đi theo Mạt Thệ tiến vào phòng hóa trang, bắt đầu đi, Mạt Thệ, đừng ngừng. Mạt Thệ động tác trên tay thật nhanh, vui lòng cống hiến sức lực, nữ sĩ của ta. Người bên ngoài, cấp tốc chủ động cách xa Mạt Thệ độc lập phòng hóa trang, kỳ thật phòng hóa trang vốn đang xung làm phòng nghỉ tất dụng, cái âm hiệu quả phi tốt, đứng ở ngoài cửa cơ bản nghe không được thanh âm bên trong. Đến mức nhìn lén, chỉ cần thấy được Mạt Thệ mấy cái kia to con bảo tiêu, không ai dám đi làm. Giữa trưa vừa qua khỏi Mà Thế Bùi tiếp Jessica Tran ra phòng hóa trang, chuyên môn để cho người ta lái xe đưa nàng đi sân bay, cùng Jessica Tran ở giữa, hai người không có đàm qua bất kỳ lời lịch qua lại, cũng không liên quan đến qua có quan hệ nhân vật hoặc là nỗ lực cùng hồi báo vấn đề, vẻn vẹn chính là điên cuồng luẩn nhau lấy lòng. Hai người bọn họ càng giống là bởi vì thân ở tha hương đều có nhu cầu mà lẫn nhau hấp dẫn nam nữ. Đương nhiên, nhu cầu cùng hấp dẫn đều là trên thân thể. Bất luận mặc nghe, vẫn là Jessica Tran, đều không phải là người trẻ tuổi, tuổi tác đều lên 30, đã có nhu cầu, kia trực tiếp làm lên chính là Không có gì tốt vành coi lòng vòng. Từ buổi chiều đầu tiên tới cuối cùng rời đi, Jessica Chastre không có hướng mặt thẻ đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì. Đưa Tiến Jessica Chastre, mặt thẻ ngắn ngủi trang điểm thời gian, liền đem nàng quên tới sau đầu, toàn bộ tinh lực đều đặt ở còn lại quay chủ phía trên. Sau đó thời gian bên trong, ngoại trừ Mạc Hoặc Nhỉ tại sao hỏa phần diễn, còn có bộ phận trên địa cầu phần diễn, cũng đặt ở Oopser Chaelia quay chủ. Đạn bị địa khu hoàng vắng, Lão Nhiên cuối tuần nghỉ ngơi, mặt thẻ cũng biết hẹn lên sân bình cùng Tỉ Dạ sẽ dự sẵn đi mấy cái bài Sandisan, thể hội một chút Oopser Chaelia phong thổ. Mạc Khè một mực không hề rời đi ống sở trợ Lý A, coi như không có phần diễn của hắn, cũng biết đứng ngoài quan sát vai trò. "Biết sao?" Xưởng làm phim gần đây dựng tốt trong trường quay phim, Xin Bỉn đối mặt Mạc Khè nói rằng, "Đây là ta năm gần đây diễn ít có cuối cùng không có bị giết chết nhân vật." Mạc Khè vỗ vỗ hằn cánh tay, "Xin, nếu như chúng ta còn có thể có lần nữa cơ hội hợp tác, ta nhất định khiến biên kịch giết chết ngươi nhân vật." Xin Bỉn cô ý nói rằng, "Giống như người xem rất thích xem tới ta tại trong phim chết mất." Mạc Khè gật gật đầu, "Đoạn thời gian trước ta còn nhìn qua ngươi một tiễn tin tức." "Không phải ngươi xem qua." Xin Bỉn trực tiếp gạch tròn nói là đoàn làm phim tại lẫn lộn ta tin tức a. Mặt Hẹ mở ra tay, ta không phủ nhận điểm này. Hắn nở nụ cười, "Xin, kỳ thật ngươi không có ý thức được, ngươi tự thân là phi thường có tin tức giá trị, ta dự định để ngươi xem như bộ phim này điểm tiên truyền một trong." Xin Bỉn đội vâng hỏi, "Thật? Xem như bài phụ, còn không phải thứ nhất bài phụ, đãi ngộ như vậy rất khó được." Đương nhiên, Mặt Hẹ không phải đang nói đùa, hiện tại chỉ là tiếp nhận, mỗi bộ phim tiến vào trước khi chiếu lên truyền truyền, liền sẽ chuyên môn lẫn lộn đây là người không có chết phim. Điểm này đoàn làm phim đã sớm cùng Sỉn Bỉn phương diện làm khai thông không có xỉ bỉ đồng ý, cũng sẽ không lung tung bận rộn những này đến bên truyền lẫn lộn, tỉ như hiện tại giai đoạn trước trong tuyển truyền, lẫn lộn tin tức chính là một mục tại chết nam nhân, xỉ bỉ. Đề mục tương đối cái gì, cũng rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt. Cái này tuyển truyền, vẫn là đoàn làm phim một vị phó đạo diễn nhắc nhỏ qua mặt thẻ đè đằng sau, mới chuyên môn chủ hạnh. Mặt thẻ chuyên môn tìm người thống kê một chút, xỉ bỉ từ xuất đạo đến nay đến bây giờ tham diễn qua mấy chục bộ phim, có mấy chục loại tiểu chết, được xưng là Hollywood tiểu chết nhiều nhất nổi danh diễn viên. Năm 1992 Xin bình tại hạ gì sờn phò vai chính điện ảnh họa trì hot game bên trong, đóng vai trùm phản diện xìm lơ, bộ phim này cũng mở ra xìm bình tử vong hành trình. Sau đó, vị này nước anh diễn viên nhân vật nhận lấy tử thần đặc biệt chú ý không nói những cái kia danh tiếng không cao nhân vật, vẹn vẹn là lưu truyền độ cực kỳ rộng phát, xìm bình liền cho vô số người lưu lại qua khắc sâu ấn tượng. Tỷ Như Gỗn đi nãy bên trong 006 bị cốt thép đập chết, theo loạt bó khe gì bên trong bộ rủ bí bị loạn tiên xuyên tìm, hẻ quỷ lịt gì ùn bên trong bị ba lên một phát súng nổ đầu đầu, Blacklit bên trong bị người ngũ mã phên thây, năm ngoái hở bờ họ chuyển ra game boss thở dồn s bên trong bị người chém đứt đầu chờ một chút. Xin Bin lấy các loại hoa văn kiểu chết rất được người xem tâm, thậm chí một số người cho rằng chỉ cần tại trong phim ảnh nhìn thấy Xin Bin liền biết kịch bản hướng đi, một khi Xin Bin ra sân liền biểu thị kết cục bi thảm chờ một chút thuyết pháp. Trước đó cùng một chỗ săn thú thời điểm, Xin Bin còn hướng mặt thẻ nói qua, có đôi khi hắn đóng vai vai phụ không chết, nhưng lại hắn nhất định phải cầu đạo diễn đập chết chính mình, hắn cho rằng một nhân vật nhất thăng hoa một chút chính là tự vong. Có không ít truyền thông đánh giá như thế Xin Bình, cho rằng hắn không có tiếng tăm gì cách làm ảnh hưởng tới toàn bộ Hollywood phim tiến trình, mặc dù hắn không bằng siêu sao cùng 20 triệu câu lạc bộ diễn viên như thế danh tiếng cực cao, nhưng lại bằng vào lực lượng một người cải biến phim Hollywood thị trường. Xin Bình cũng có thể xưng Hollywood hoàng kim vai phụ một trong. Đây cũng là mặt thẻ đã định hắn biểu diễn một cái vai phụ nguyên nhân, vị này nước Anh diễn viên trẻ thần đã bị người sơ sót tin tức lẫn lộn điểm. Vì phim lợi nhuận cùng đầu tư thu hoạch, mặt thẻ cũng dám lập tin tức lẫn lộn, huống chi xỉn biển tin tức đa số là chân thật phát sinh qua. Mãi cho đến đầu tháng 8, mặt thẻ đều tại quyin xi lần châu đạn bị địa khu quay chụp, chủ yếu hoạt động địa điểm cũng tập trung ở phòng quay chụp cùng ngoại cảnh hoang mạc khu hai cái địa phương. Toa thành nhỏ này rất yên tĩnh, không có quá nhiều người tới quấy rầy đoàn làm phim, bất quá bây giờ là tin tức thời đại, chỉ cần một đại máy tính cùng một bộ điện thoại, thế giới một chỗ khác chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền có thể truyền lại tới bên này. Bắt mỹ phim thị trường nhất cử nhất động, đặc biệt là hắn đầu tư hoặc là vai chính điện ảnh tiến trình. Mặt thẻ từ đầu đến cuối đều đang chăm chú. Cuối tháng 7, trải qua gần 4 tháng chiếu phim, The Hunger Games chính thức từ Bắc Mỹ dạng chiếu phim ở Berlin, bộ này phản đủ tố tỉ ạ tiểu thuyết thanh xuân cái biệt phim, Bắc Mỹ phòng vé cuối cùng dừng ở 412,8 triệu 800 ngàn đô la trên con số này mặt. Tính cả hải ngoại phương diện thu hoạch, The Hunger Games toàn cầu phòng vé càng là cao đến gần 700 triệu đô la. Rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, dạng này một bộ muốn cái gì không có gì phim, vì cái gì liền có thể như thế một phát. Đến toột cùng là thanh xuân phim hiện lộ tài năng, vẫn là mặt thẻ hồn nở biển chữ vàng dùng tốt nói thật, mặt kệ bản nhân ít nhiều có chút nghĩ không do lắm, hắn ngờ tới The Hunter Game sẽ thành công, lại không nghĩ rằng có thể như thế bộc phát. Bắc Mỹ phòng vé 400 triệu đô la thể lượng cấp phim, bộ nào lấy ra không phải có thể khiến người ta nói chuyện say sưa, nhớ lại một ít cảnh tượng nhiệt huyết sôi trào. The Hunter Game có sao? Hết lần này tới lần khác dạng này một bộ phim chẳng những thành công, vẫn còn so sánh khe toải lụa tạc gà hệ liệt bộ thứ nhất càng độ trợ hơn công. Phim hay cùng xấu phim tại trên phòng vé khác nhau rối tuyến càng ngày càng mơ hồ. Chương 958 đã định trước biến thành nói nhiều chương 958 đã định trước biến thành nói nhiều theo theo hần chờ game kết thúc Bắc Mỹ chiếu phim, số 13 phòng làm việc lập tức đẩy ra CD, CD chia làm hai loại, một loại là bình thường DVD xảo trang, giá bán 19.9 đô la. Một loại khác là lam quang CD xa hoa xảo trang, giá bán chưa làm cao đến 39.9 đô la cùng 99.9 đô la hai ngàn. Mọi người đều biết, CD đại quy mô áp chế lời nói, chi phí vô cùng rẻ tiền. Thậm chí, CD bản thân áp chế phí tổn, cũng không sánh nổi tại toàn Mỹ các nơi trải hàng tổn hao. Tại đại quy mô áp chế dưới tình huống, một chương CD chế tác chi phí sẽ không vượt qua giá bán lẻ 5%. Theo hẳn trở game bình thường nhất DVD phiên bản, bình quân mỗi tấm phí chế tác dùng tốn hao không được 1 đô la. Đương nhiên, đĩa CD chi phí không thể như thế tính toán, cắt bao kho, trải hàng cùng tiền chuyển phí tổn là không thiếu được, còn có lưu cho nhà phát hành lợi nhuận. Những này tất cả đều tính toán ở bên trong, bình thường DVD phiên bản bình quân đơn chương thành đang tại 5 đô la trả hữu, hào trang 6 trang bên trong bởi vì tăng thêm chút tỉ như chế rêu chim châm ngược loại hình bất kỳ lớn nhỏ, chi phí hơi hơi nhiều một ít, phân biệt tại 7 đô la cùng 15 đô la trên dưới. Có thể nói Phim DC đi lợi nhuận xuất xá xa, xa cao hơn phần vé. Cho nên, mới có năm 2010 trước đó, Hollywood là sống tại đĩa CD phía trên phát. Mặc dù từ năm 2008 bắt đầu, theo giới internet trở cùng thuê đại hành kỳ đạo, đĩa CD đi nhận lấy nghiêm trọng xung kích, nhưng như cũng năng lực Hollywood cung cấp không ít lợi nhuận. Theo hần chờ game đĩa CD đi tại Bắc Mỹ lên kệ tuần thứ nhất, liền bán ra 3.2 triệu chương lượng tiêu thụ. Thứ việc cái này so ra kem trước đây ít năm hấp dẫn phim đĩa CD đi tuần đầu tùy tiện liền có thể bán đi 5 triệu trở lên lượng tiêu thụ nhưng cũng là năm 2012 tốt nhất một bộ phim đơn tuần đĩa CD đi lượng tiêu thụ thành tích. Đưa ra thị trường 10 ngày thời điểm, The Hunter game đĩa CD đi lượng tiêu thụ đột phá 4 triệu 500 ngàn trương. Sau đó, liền cùng lên chiếu phim phòng vẽ như thế, đĩa CD đi lượng tiêu thụ chợt hạ xuống, đơn tuần chỉ có thể bán đi trăm mấy ngàn trương. Tới trung tuần tháng 8 thời điểm, The Hunter game tại Bắc Mỹ một chỗ đĩa CD tiêu thụ mức liền bản phá 100 triệu 10 triệu đô la. Cùng lúc đó, vợ là Anderson cũng làm định một chút trao quyền đáp án. Internet phương diện, The Hunter game mạng lưới phát theo yêu cầu cùng thuê bản quyền lấy tháng 7 năm 15 triệu đô la giá cả bán cho Netflix. Công cộng đài truyền hình phát ra bạn quyền lấy tháng 7 năm 14 triệu đô la giao cho Disney dưới cờ ABC đài truyền hình. Mà các một chút đàm phán còn đang tiến hành, tương lai sẽ thu hoạch được càng nhiều quanh thân bản quyền thu nhập. Dù là không tính phần tiếp theo, bộ phim này cũng sẽ cho mặt thẻ mang đến đại bút lợi nhuận. So sánh dưới, thẻ hạ bện chờ còn tại Bắc Mỹ các đại dạng chiếu phim tiếp tục thu hoạch phòng vé, bất quá chiếu phim 3 tháng rưỡi về sau, bộ phim này Bắc Mỹ phòng vé tăng trưởng tốc độ đã vô cùng chậm chạp. Mặt thẻ chiếm cứ bộ phim này 40% đầu tư cùng lích lợi so tự nhiên một mực tại chú ý mới nhất độc thái. Khè ạ, bện chờ Bắc Mỹ phòng vẽ tính gộp lại 600 triệu 21,5 triệu 500 ngàn đô la, trở thành tỉ tạ niệm cùng ạ vạ tạ về sau, bộ ba có thể làm được Bắc Mỹ phòng vẽ đột phá 600 triệu đô la đại quan phim. Toàn cầu phòng vẽ đồng thời cũng vượt tới lịch sử vị thứ ba, trước mắt tại toàn các nơi trên thế giới thu mạch 1489 triệu 500 ngàn đô la, vượt qua 1,5 tỉ 500 triệu đô la đang ở trước mắt. Lần lượt đầu tư thành công, để mà thẻ hiểu thêm, giống hắn dạng này có tư cách vào sân người đầu tư, cương điệu đầu tư tất nhiên là đại chúng loại hình phim. Những năm này Không phải là không có phim độc lập người chế tác hoặc là đạo diễn cầm lấy hạng mục tới cửa đi tìm hắn, trong đó cũng không thiếu từng nghe qua danh tự một chút phim văn nghệ, nhưng hắn đều không ngoại lệ toàn bộ đều từ chối. Có lẽ những bộ phim này bên trong sẽ xuất hiện không ít kinh điển, cho dù phòng vẻ không phải rất tốt, thông qua giải thưởng cùng họ trở lìn bận hành, 5 6 năm hoặc là vài chục năm về sau cũng có thể thực hiện lợi nhuận. Nhưng ở dễ dàng thu lợi hạng mục trước mắt, thời gian chi phí sẽ ở hắn nơi này vô hạn phóng đại. Lại nói, hắn đối phim nhận biết cũng không có xảy ra cải biến. Không phải là không có đạo diễn cùng người chế tác chỉ trích hắn loại này người đầu tư trong mắt chỉ có lợi nhuận. Không có phim nghệ thuật, thậm chí phòng vẽ thất bại sau máng người xem thấp kém mà không hiểu thưởng thức. Nhưng trên địa cầu có vài tỉ phim người xem, vì cái gì đại đa số người muốn xuất tiền túi vì một số nhỏ người yêu thích tính tiền. Không khách khí chút nào nói, một phần nhỏ người làm điện ảnh, cũng duy trì bọn hắn người tự mình kiếm chuyện vui lùa là được rồi, cưỡng ép đứng ra để cái khác người xem cũng tính tiền, so với cái kia phim nát đạo diễn còn làm người ta sinh chán ghét. Phim phát triển đến bây giờ, sớm đã biến thành chúng nghệ thuật, có thể khiến cho đa số người xem lý giải tới phim muốn biểu đạt tư tưởng cùng nghệ thuật mới thật sự là phim hay có lẽ là sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, chỉ là cái bình thường phim người xem quan hệ, mặt thẻ vẫn luôn cho rằng rằng quả đại người xem ưa thích không nhất định là phim hay, nhưng là phim hay nhất định là có thể bị tuyệt đại đa số người xem ưa thích. Tác phẩm của người đối người xem không hữu hảo, người xem còn muốn vì sự kiên trì của người tính tiền, người xem nhất định phải hèn như vậy sao? Mặt thẻ đối tượng hợp tác bên trong, liền xuất hiện loại tình huống này. Từ Sở tỷ phèn ní mẹ rể tiểu thuyết cải biên phim The Horse sớm đã chiếu lên, lại gặp phải phòng vẽ cùng giành tiếng song trọng thảm bại. Trí tác công ty vốn chỉ muốn mượn dùng thẻ toé lùi tật xạ gà hệ liệt tiếp tuổi, chế tạo một cái khác hấp dẫn thanh xuân hệ điện ảnh nhóm. Lúc trước Sở tỷ phèn ní mẹ rể tìm tới mặt thẻ, hung tấp bừng bừng biểu thị mong muốn cải biên ba bộ khúc, bị mặt thẻ tự tuyệt về sau, mở đường công ty giá cao cầm xuống thẻ horset bản quyền, còn mời tới thẻ chủ mạng sâu biên kịch cùng in đạo diễn An giờ hiệu ní cuốn tới làm đạo diễn. Chỉ là phim chẳng những không có giống thẻ toé lùi tật xạ gà hệ liệt như vậy thành công, còn thất bại có chút thảm. Trường hóa sản xuất chi phí cao đến 45 triệu đô la, chỉ từ Bắc Mỹ lấy được hơn 25 triệu đô la phần vé, phim này mong muốn giống thể loại lỷ tật xạ gạ hệ liệt như thế kiếm tiền, hết lần này tới lần khác lại muốn lộ ra không giống bình thường, từ đó tràn đầy văn nghệ phạm. Tạo thành kết quả chính là thương nghiệp không thương nghiệp, văn nghệ cũng không văn nghệ, hai đầu không lấy lòng. Người xem không thèm chịu nổi mặt mũi, từ phòng vé bên trong có thể thấy được luống đoán, ngay cả nhà phê bình điện ảnh cũng không chào đón bộ phim này. Theo hồ sơ rôn xẻn tổ mạ tổ chỉ số thấp tới làm cho người giận sôi chín. Đồng dạng đều là sở tỷ phệ nị mẹ rể tiểu thuyết cải biên, theo toái lũ tất sạ gia hệ liệt cùng khe mở sự vận mệnh hoàn toàn tương phản, sở tỷ phệ nị mẹ rể từ khe mở chiếu lên bắt đầu liền dần dần được Hollywood là nhận, Hollywood đông đạo công ty đạt được một cái kết luận, khe toái lũ tất sạ gia hệ liệt sở di thành công, bởi vì người đầu tư cùng nhà sản xuất là mặt khệ The honor. Theo thời gian chuyển dời, mặt khệ tại khe mạ sân quay chụp dần dần chuẩn bị kết thúc. Giống như chờ đó, còn lại vẫn là mác quạt nỉ kịch một bài, ta cũng không nghĩ đến, trong nháy mắt nhiều năm như vậy liền đi qua. Chuyên môn sớm trồng khoai tây cái kia trong trường quay phim. Zisơ có đứng tại mấy cây khoai tây ở giữa, đối mặt khẽ nói rằng, "Ta hiện tại còn nhớ rõ thứ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc dáng vẻ hệ lần mang theo ngươi, ngươi cường tráng không tưởng nổi, như cái giống sợ sở, sở dã man nhân." Nghe nói như thế, Mạc Khệ không khỏi nở nụ cười, cho nên, ngươi mới đồng ý ta biểu diễn cái kia dã man nhân thủ lĩnh. Zisơ có không trả lời thẳng, trái lại nói, "Ngươi tiến bộ rất lớn, tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh." Hắn đỡ lên kính mắt, "Ta còn nhớ rõ, quay chụp vở Lex Hat Dao lúc, ngươi diễn động tác cảnh quay rất nhẹ nhàng, diễn cảnh thoại luôn luôn có chút phí sức. Hiện tại thế nào?" Mạc Khệ hỏi. Dư Lý Sơ Cốt cũng không quên cò, nói thẳng, Ma Quật Lý mấy trận kịch của bay, ngươi biểu diễn phi thường tốt, nhất là Lâm Trạng Văn Huy, tương đối sáng chói. Mặt Nghệ sờ lên đầu, có tốt như vậy sao? Tin tưởng bộ phim này chiếu lên sau. Dư Lý Sơ Cốt nói rất chân thành, ngươi sẽ trở thành công nhận diễn kíp phái. Hắn quay đầu liếc nhìn dựng lên camera, còn nói thêm, Mặt Nghệ, cuối cùng một tuần kịch, báo chí tốt trạng thái. Mặt Nghệ khẽ gật đầu một cái, không có vấn đề. Dư Lý Sơ Cốt đi ra trường quay phim, trở lại đạo diễn máy giám thị đằng sau, đơn giản hỏi thăm qua sau, liên bố quay chụp bắt đầu. Đoàn làm phim trong nháy mắt tiến vào trận hái, mặt hệ cũng không ngoại lệ, hắn đem một cái camera treo trên vết tường, lấy quay cây ruộng xem như bối cảnh, bên cạnh điều chỉnh thử camera, vừa nói nói, dù hành vũ trụ cục có thể cùng ta đối thoại, bọn hắn sẽ không ý miệng, bọn hắn muốn cho ở lại quang truyền mỗi cái hệ thống đều không ngừng tăng cấp. Hắn dần dần pha chế tốt camera, ra vẻ thâm trầm nói, đây là vì cái gì đây? Bởi vì bọn hắn muốn nhìn ta khoai tây ruộng. Tốt à, ta làm hài lòng bọn hắn yêu cầu, để bọn hắn một phòng toàn người tận khả năng vi mô quản lý ta hoa màu. Mặt hệ có chút hưng phấn đi trở về khoai tây trong ruộng, tiếp tục nói, thế nào? Rất phiền a. Đây là dùng mặt nị bài sao hỏa phân bón trồng trồng trộn đi ra khoai tây. Ta có thể tuyên bố, bọn hắn có vượt thời đại ý nghĩa. Ngồi xổm người xuống, mặt nhẹ rút ra một gốc khoai tây, chỉ vào trên căng treo một nhóm lớn khoai tây, nói rằng, nhìn tới không, đã thành tựu, nói cho các ngươi một tin tức, ta hôm qua liền đàn qua. Ta đạt thành một cái rất không tầm thường thành tựu, Cổ Kim qua lại người thứ nhất. Cái gì? Các ngươi đang nghị luận cái gì thành tựu? Kia ta nói cho các ngươi mới tốt, ta là toàn nhân loại cái thứ nhất ăn vào sao hỏa khoai tây người, trước mắt cũng là một cái duy nhất. Một người cô độc Ta có thể cùng đồng bảo của mình liên hệ về sau, đã định trước lại biến thành nói nhiều, mặt thẻ đem từng khỏa khoai tây hái xuống, bỏ vào bên cạnh trong thùng, nghe, ta không muốn biểu đạt cái gì tự đại, nhưng ta là trên sao hỏa bĩ đại nhất nhà thực vật học, cho nên, đây là cái không tầm thường thành tựu. Mặt thẻ hái xong khoai tây, lại rút ra mặt khác một góc, tiếp tục vừa rồi công tác, có thể cùng du hành vũ trụ cục liên hệ với còn có một cái chỗ tốt, ta có thể thu tới email, ta thu vào rất nhiều thư tín, cũng nhất một phong đến từ Chicago đại học, ta trường học cũ. Hắn nhìn về phía camera Bọn hắn nói một khi ngươi tại một chỗ trồng trò tự vận, ngươi liền chính thức bắt đầu tự dân. Cho nên, từ trên kịch thoát giảng, ta hiện tại vẫn là cái sao hỏa quân tử dân. Nói, mặt hệ còn bảy cái vết hột. Đạo diễn Mai giám thị đằng sau, Dịch lý Sơ Cốt hài lòng gật đầu, ngừng. Đầu này qua, mặt hệ ném đi trong tay qua đây, tiếp nhận khăn lông ướt xoa xoa tay, liên quan tới vai nam chính mát quặp nị phần diễn đến tận đây toàn bộ quay chụp hoàn tất. Bất quá, đoàn làm phim quay chụp còn phải lại duy trì liên tục chừng 20 ngày, tiếp xuống Dịch lý Sơ Cốt muốn dẫn dắt cái này đoàn làm phim liên chiến bộ AB. Mặt hệ sẽ không theo theo đoàn làm phim đi châu Âu. Hiện tại Bắc Mỹ còn có không ít công tác muốn đi làm. Chương 959, còn có ai chương 959, còn có ai trở lại lo sang giơ liệt, mặc kệ trước tham gia một cái phụ nữ nhi đồng hoạt động, đồng thời đại biểu ở mẹ di concern nhi đồng đoàn làm phim hướng chỉ tại cứu trợ nhi đồng hội ngân sách quyên giúp một 1 triệu đô la. Trên hoạt động, ngoại trừ vì nhi đồng tranh thủ hợp pháp quyền lợi, hắn hoàn toàn như trước đây đảm nhiệm nữ tính chí hữu, vì nữ tính quyền lợi mà la hét. Bây giờ nữ quyền bất động đã trở thành chính yếu nhất xã hội bình quyền bất động, không chỉ là mặc nghe, càng ngày càng nhiều người đều gia nhập vào trong đó, liên Washington đám chính khách bọn họ đều tại thuận thế mà làm. Mạc Thệ bởi vì ra tay sớm có hệ, là toàn mị công nhận nữ quyền vận động phần tử tích cực cùng tiên phong nhân vật một trong. Đến mức bảo hộ Nhi Đồng cái này, mọi toàn xã hội đều vô cùng chú ý đầu đề, Mạc Thệ càng là xưa này đều không có bước làm qua, bất luận là bạn thân hắn, vẫn là danh hạ quý từ thiện, hàng năm đều có không ít đầu nhập. Nhi Đồng đại biểu cho nhân loại cả cái tộc quần tương lai, đây là bất kỳ một cái nào văn minh quốc gia cùng xã hội đều sợ không sợ được danh giới cuối cùng. Lấy đoàn làm phim danh nghĩa quên giúp là vì tên truyện, nhưng Mạc Thệ không có phô trương quá mức, loại chuyện này vẫn là phải khống chế tốt trong đó độ. Quên giúp về sau, Mạc Thệ cũng tiếp nhận phỏng vấn. Nhân loại đều có bản năng sẽ giúp đỡ cho nhau. Có người leo núi lúc là đường, sẽ có người tổ chức lực suất yếu. Xe lựa ra sự cố, mọi người sẽ đứng xếp hàng đi liên máu. Có thành thị bị địa chấn san thành bình địa, người của toàn thế giới đều sẽ chuyển vận khẩn cấp bất tư. Đối mặt camera mê ra ứng kính, mặt khệ không nói tới một chữ ở mẹ gì cần sơn nghĩ đựng danh tự, ngược lại tình cảm dạt dào nói, đây là cơ bản nhân tính, toàn cầu các nơi đều không ngoại lệ, đều là dạng này. Không sai, là sẽ có một chút không để ý người khác chết xuống có tiếp, nhưng là, quan tâm hắn người người muốn so mấy tên khốn kiếp này hơn rất nhiều. Lần này từ thiện hoạt động cũng chân chính kéo ra ở Mercy Concernium trước khi chiếu lên truyền truyền đại mạng. Năm ngoái trận kia thương kích sự kiện, không thể tránh khỏi bị mặt thẻ cùng hỗn nớ bợ rồ xả đẩy ra ngoài, lần nữa truyền truyền lẫn lộn, đầu tiên là trên truyền thông diện tích lớn xuất hiện cùng loại thương kích mặt thẻ hỗn nớ cùng cờ rít kỳ tại tội phạm bị phản trung thân giam cầm, tòa án bác bỏ mắt tinh thần tật bệnh thuyết pháp tiếp lấy một mực đè ép không có phát màn hình giám sát bị thả ra. Video vừa xuất hiện tại dầu dế núi phía trên, liền đã dẫn phát náo động. Nhất làm cho người ta chú ý không phải mặt thẻ cùng cờ rít kỳ tại, mà là mặt gọt zombie. Giang cứng rắn đổi cầm súng hung thủ nữ nhân, tuyệt đối không phải bình thường dũng mãnh, theo video điểm kích lượng không ngừng gia tăng, không đợi tới trên điện ảnh chiếu, mặt gọt rồ bị liền hưởng biến toàn Mỹ. Thậm chí, có ít người còn cho mặt gọt rồ bi lên một cái ly cô gái sương hậu. Vai nữ chính không đợi trên điện ảnh chiếu liền gặp may, không nghi ngờ gì đối phim tuyên truyền marketing cực kỳ có lợi, ở mấy di concern nhỉ đỡ bởi vì mặt thẻ cũng tương thích sự kiện quan hệ, vốn là nhận được chú ý, lần này độ chú ý cao hơn. Còn có cơ rít kỳ tại, trong hiện thực nước Mỹ tay bắn tiệp bản thân danh khí cũng rất lớn lấy 166 tên bắn giết nhân số trở thành nước Mỹ trong lịch sử chí mạng nhất tay bắn tỉa loại hình tin tức, đồng dạng nhận được chú ý dạng này phim cũng không phải là không có phi bái. Trừ bộ mặt thẻ diễn viên chính cùng cỡ liền EA tuật đạo diễn dạng này ở biển chữ vàng bên ngoài, phim căn cứ chân thực cố sự cải biên cũng trở thành hấp dẫn nước Mỹ người xem lớn nhất quả gần, nhưng cỡ giết quỷ ta xem như giết người không tính toán nổi điểm tay bắn địa. Hắn tại ý giấc chiến trường uy phong bắc diện, tự nhiên cũng sẽ trở thành chủ nghĩa nhân đạo nhân sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Bất quá, tranh luận xưa nay đều không phải là chuyện xấu, tranh luận mang tới thường tưởng là càng nhiều chủ đề Dù là dù ai cũng không cách nào không thừa nhận, tại mặt thẻ thôi động cùng ở Mỹ Concern nhìn đòi nguyên tắc bắn chạy, cùng xã hội này truyền thông điên cuồng luận loạn hạ. Lúc này Cờ Zít Quỷ tại đã là toàn Mỹ nổi tiếng quân nhân anh hùng thần đồng dạng tồn tại truyền đồn kỳ chiến tích lưu truyền rộng rãi, tỉ như nói tại 1920m bên ngoài đánh chết địch nhân, tại phế lô kiệt trong chiến dịch một mình ám sát 40 tên địch nhân chờ một chút. Đây là một bộ quân nhân phim, mặt thẻ đương nhiên sẽ không buông tha cái này đặc thủ cơ thể. Nước Mỹ hiện tại có ít nhất 22 triệu suất ngũ quân nhân, còn có vượt qua 1 triệu 500.000 quân nhân hiệp lực, lại thêm những quân nhân ngày người nhà cái số này liền sẽ tăng lớn. Chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, những người này đều có rất cao tỷ lệ trở thành phim người xem. Mặt Khệ còn để cho người ta cùng lầu năm góc bắt được liên lạc, cùng ổn nỡ bợ dột đặt thành lập nghị, sẽ ở ở Macy Concern nhĩ đỡ chiếu lên trước đó, liền để bộ phim này tại toàn Mỹ 20 cái căn cứ quân sự miễn phí chiếu phim một vòng. Mặt Khệ cùng vai nữ chính mặt Grotto bị cũng biết đến thăm bở Jocelyn Ham tần bảo lục quân căn cứ cùng đoàn tự dịch quốc gia quân sự chữa bệnh trung tâm. Mặt khác, Mặt Khệ thật sướng để cho người ta đem phim đưa đến nhà trắng, bộ phim này không có khả năng thoát ly chính trị. Vậy liền để nó cùng chính trị liên hệ càng thêm mất tiết. Obama cùng vợ hắn nhìn bộ phim này, đại khái là Obama đồng chí không tốt nói thẳng cái gì, vợ của hắn Michelle tiếp nhận phỏng vấn lúc trọng điểm nói tới bộ phim này, tán thưởng, ở mẹ di concern nhìn bộ phim này khắc họa ra một tên quân nhân tại chiến trường cùng suốt ngũ đẳng sao đúng thực trạng tâm lý cùng mâu thuẫn, 10 phần nhân tính hóa lại đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lấy Trung Đông địa khu góc độ đến xem lời nói, Gergit kỳ tại là cái danh xứng với thực độ tệ cùng đạo phụ. Nhưng bộ phim này chủ yếu thị trường tại nước Mỹ cùng phương Tây thế giới, Trung Đông bên kia có thể bỏ qua không tính. Mặt trẻ chuyên môn để cho người ta làm qua thực địa điều tra, tại tuyệt đại đa số trong mắt người bình thường, Cơ Dít Quỷ tại là một vị chân chính anh hùng, càng là một vị ái quốc anh hùng, thích hợp trở thành đại biểu nước Mỹ tấm gương nhận tôn kính. Đồng thời, mặt trẻ cùng ổn nỡ bở dò chuyên môn lôi kéo được rất nhiều quân đội bên trên cùng xuất ngũ lão binh trong tổ chức nhân viên, cũng tìm đến Washington tốt nhất trưng cầu ý kiến công ty một trong, Gờ lộ bậc ác. Gờ rút tới làm phim tuyên truyền trưng cầu ý kiến. Cái này có thể tránh cho phim phạm phải một chút cấp thấp sai lầm. Còn có một chút, mặt trẻ cũng làm tại phía trước, hắn thông qua đại lượng thực địa điều tra, đối phim thị trường làm chiết nhỏ Rất nhiều nước Mỹ xuất ngũ lao binh đều ở tại miền Đông Nam, Trung Tây bộ cùng Nam bộ, tại những địa phương này, bộ này cấp ezer phim từ nhỏ thành trấn tới thành phố lớn chiếu phim dạp chiếu phim cùng sắp xếp phim buổi diễn đều sẽ tăng cao. Thông qua thị trường điều tra, mặt thẻ không khó đạt được một cái kết luận, cùng bình thường phim tại thành phố lớn tốt dạp chiếu phim thu hoạch được thành công hình thức khác biệt, ở Mexico cần sở nhi chỉ sợ tại thánh Antonio, ngủ, dịp bọn, Texas Châu cùng New Mexico Châu biểu hiện xa xa sẽ vượt qua Los Angeles cùng New York trở thành phố lớn. Giống San Diego cùng loạt cả độ Lina này, địa phương đoán chừng cũng không kém được. Bởi vì những ngày địa khu hoặc là thành thị đều có rất nhiều quân nhân hoặc là xuất ngũ quân nhân, cùng số lượng càng nhiều gia thuộc. Kim châm đối với những quân nhân này hoặc là cùng quân nhân trực tiếp tương quan quần thể tuyên truyền, Mạc Khè rất sớm liền để người đánh ra đây là lần đầu tiên dạng thuật binh sĩ người chuyện xưa đương đại chủ lưu chiến trên phim, cái này vô cùng không tầm tưởng cơ hiệu. Thời gian đi vào hạ tuần tháng 8, khoảng cách đã tưởng dung động và thế giới 911 sự kiện còn có 2 tuần thời điểm, Mạc Khè cùng Cở Dít quỷ tại liên hợp triệu tập buổi họp báo, tuyên bố lấy bị sát hại chất liệt lệ phỉu danh nghĩa, thành lập giúp đỡ xuất ngũ quân nhân cùng gia thuộc quỹ ngân sách. Cái này đương nhiên cũng là phim tuyên truyền thủ đoạn một trong. Lộ Nơ bợ rốt cùng số 13 phòng làm việc lập tức công khai hướng, biểu thị ở Mễ Di cần sở nhiệm tự chiếu ra mắt về sau, sẽ tại toàn mỹ các nơi triển khai đặc biệt chiếu phim buổi diễn, vé vào cửa sẽ bị tính là đối cái cơ hội vàng vàng này quên quản. Đây chính là để người xem xem phim dùng tiền đều cảm thấy là tại làm việc điện, đặc biệt là nhìn qua phim này sau nếu như bị cảm động, có thể sẽ chiêu mộ càng nhiều thân hữu lấy quyền quản danh nghĩa quan sát phim. Bất quá, bộ phim này cũng không phải là không có thế yếu. Giống như vậy một bộ có đại lượng chiến tranh ống kính phim, cấp é e giờ phân cấp là tất nhiên. Mọi người đều biết, cấp E giờ so với PG-13 phân cấp phim, tại thụ chúng đám người phương diện nhỏ hơn không ít. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phim chiến tranh làm thành PG-13 phân cấp căn bản chính là tại Khơi Hải. Tiến vào tháng 9, Warner Bros vì nước Mỹ đám binh sĩ chuẩn bị miễn phí trận ở Macy's Concernium đợi lần lượt tiến vào toàn Mỹ 20 cái căn cứ quân sự chiếu phim, mặt kệ cùng mặt gọt Ruby cũng bởi tới Beverly Hills 100 tầng bảo lục quân căn cứ tham hỏi. Tất cả cũng là vì tuyên truyền marketing cần. Nhưng phim chiếu phim kết thúc về sau, nước Mỹ đám binh sĩ đưa ra một chút nhìn như rất không yêu cầu logic. Các ngươi, cố lên xử lý mặt thẻ hơn ở, ngươi có thể làm. Côn doanh nhỏ trong giáp hắc, đông đảo binh sĩ làm thành một đoàn, Mặt Gọtzo bị đứng bên ngoài một cái chiếc bàn, ánh mắt lúc này mới có thể vượt qua đông đảo binh sĩ, nhìn thấy tình hình bên trong. Một cái bàn tròn nhỏ bày ra ở giữa, mặt thẻ cùng một cái người da trắng binh sĩ đều tại một bên, tay phải của hai người tất cả đều để trên bàn mặt, một mực nắm ở cùng nhau. Súng làm tạm thời trọng tài bờ dân uy Liam tiếng la lúc này truyền tới, bắt đầu. Ngay tại Mặt Gọtzo bị nhìn soi mói, mặt thẻ nhìn như không phải rất thô trên cánh tay, đồng nhiên cao cao nâng lên cơ bắp. Đối diện người da trắng binh sĩ liền 5 giây đều không có chịu đựng, tay phải liền bị một mực đè ở trên mặt bàn. Mặt nghe ra hỏa này khí lực thật rất lớn, MacGorzobị không khỏi lắc đầu, đây là người thứ mấy? Bọn này binh sĩ không phải là đối thủ a? Lại có nước Mỹ binh sĩ ngồi ở mặt thẻ đối diện, xung quanh lại là một hồi cổ lên âm thanh, so sánh dưới, mặt thẻ bên này khí thế yếu nhược rất nhiều. Mặt thẻ, MacGorzobị hai tay đặt ở bên miệng, như là hào phóng cao độ động dạng, giật ra tiếng nói hô, "Cố lên." Tay phải nắm chặt đối diện binh sĩ tay, mặt thẻ hướng MacGorzobị bên kia dựng thẳng lên một cây ngón cái. Lần nữa nghe được mặt gọt rồ bị vì hắn góp phần trợ uy thanh âm. Bắt đầu. Bờ dân uy Li Ango, mặt thẻ đột nhiên phát lực, trước mặt mấy lần như thế, tên này nước Mỹ binh sĩ không có kiên trì vài giây đồng hồ, liền bị hắn tách ra đổ. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia kêu, kêu gào binh sĩ tất cả đều yên tĩnh trở lại, nơi này là thuộc về ngạnh hán quân doanh, từ trước đến nay không chào đón nương nương hang. Còn có ai? Mặt nghe đứng lên ngắm nhìn bốn phía, lộ ra đặc biệt kiên cường. Không có người lại tới, trong doanh xoay cổ tay lợi hại nhất mấy tên quan vua. Người lợi hại. Có cái người cao binh sĩ nói rằng, Còn hướng mặt trẻ nết lên một cái, Hollywood bên trong thứ nhất ngành hán danh bất hư truyền. Thật nhiều binh sĩ đều mở miệng. Chúng ta thừa nhận ngươi là ngành hán, mà thẻ, ra fan điện ảnh của ngươi. Để những cái kia diễn quân nhân nương nương khang đều đi chết đi. Chương 960, xảy ra đại sự chương 960, xảy ra đại sự nếu như mọi người nhìn bộ phim này, bắt đầu càng thêm chú ý suất ngũ lão binh cùng bọn hắn từng đã làm hy sinh. Căn cứ quân sự đối ngoại cởi mở trong khu truyền thông, bởi vì video bạo đỏ mặt gọt rỗ bị đối đông đảo đi theo phòng vấn phóng viên nói rằng, đây đối với phim tới nói cũng đã là loại thắng lợi. Rỗ bị tiểu thư Xin hỏi. Phóng viên đặt câu hỏi vẫn còn tiếp tục, Margot Jo bị lại không còn trả lời vấn đề, tại nước Mỹ minh sĩ mở ra dưới đường, đi ra khu chiều thùng, lên đặt tại ven đường một chiếc Benz thương vụ ô tô, đem tất cả đặt câu hỏi đều ngăn cách tại cửa xe bên ngoài. Lái xe, mắt nhẹ trước phân phó lái xe, tiếp lấy đối mặt Margot Jo bị nói rằng rất không tệ ứng đối. Margot Jo bị cười cười, kịch bản lời kịch biết tốt. Mệnh thương nghiệp ô tô chậm rãi hướng về cửa lớn bên kia lái đi, bởi vì là tại căn cứ quân sự ở trong, tốc độ cũng không nhanh. Còn là lần đầu tiên có nhiều ký giả như vậy vây quanh ta. Magotzo bị quay đầu nhìn qua, mặt hệ bình tĩnh nói, rất nhanh ngươi liền sẽ quen thuộc, gặp may cứ như vậy. Magotzo bị vỗ vỗ cái trán, thẳng thắn, ta còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền đỏ lên. Nàng nhìn về phía mặt hệ, ta trước đó diễn không ít nhân vật, đọc không ít phim truyền hình cùng phim, kết quả còn không bằng một cái video có tác dụng, cái này cũng. Thở dài, Magotzo bị vẫn là không nhịn được đem phía sau một nửa lời nói phun ra, cái này quá đã cái người. Đây chính là khốn kiếp vô liễu. Mặt hệ không nhanh không chậm nói rằng, tại ngươi còn chưa làm tốt chuẩn bị thời điểm, đương nhiên liền đỏ lên. MacGrew bị nhẹ cái đầu, ta ngược lại thật ra có chuẩn bị tâm lý, nhưng đó là tại phim chiếu lên bề sau. Nàng nói chuyện vẫn là rất trực tiếp, ta nguyên bản nghĩ lấy, đã cùng ngươi phối hợp diễn, trên điện ảnh chiếu về sau thế nào cũng có thể lăn lộn cái quen mà da. Mạc Thệ nhìn một chút ngoài cửa sổ lái qua hầm mở xe cho quân đội, còn nói thêm, dạng này không phải rất tốt sao? Ly cô gái, danh tự này không dễ nghe. MacGrew bị dường như có chút bất đắc dĩ, video vừa ra, ta người đại diện tiếp đến không ít phim hành động mời. Nghe nói như thế, Mạc Thệ hứng thú, thu hồi ánh mắt, hỏi, có nào? Nói một chút. Magotobi nói mấy cái danh từ, Mạc Khệ đều chưa nghe nói qua, cũng đều là chút đầu tư nhỏ hạng mục. Magotobi giải thích một câu, Mạc Khệ nhẹ nhàng gật đầu, "Ồ, nợ bợ rồi, từ lúc nào chủ bị bộ kia có hạ lũ quân phim? Chính mình muốn hay không nhắc nhở bọn hắn một chút? Lại nói thu được một đống nữ tính nhân vật tại cùng một bộ trong phim đánh nhau tản nhẫn, cũng thật thú vị, đoán chừng hẳn là có người thỉnh tiền." Magotobi lúc này hỏi, "Nghe nói ngươi 2 tháng này một mực tại Uppsala quay phim, còn tại Đà Nẵng? Đúng vậy a." Mạc Khệ hành trình là công khai, chỉ cần thêm chút chú ý liền có thể nhìn thấy vì lần châu một tòa tiểu thành thị, có hay không khắp nơi đi dạo?" Maggotzo bị hỏi. Mặt Nghệ nhớ lại một chút, ta cùng Sienbin cùng đi dã cê rực sầm đi đánh qua săn, thu hoạch rất phong phú. Maggotzo bị nghe được đi săn cái từ này, ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, ta đã lâu lắm không có trở về, thật hoài niệm ta chi phía lưu tại đàn bị săn săn. Mặt Nghệ trước kia nghe Maggotzo bị nói qua, cái này ốc sở chơi Julia nửa diễn viên tương đối dũng mãnh, từ 10 tuổi ra mặt liền bắt đầu cưỡi ngựa sở súng, chết tại súng săn dưới thọ rừng cùng hiêu hoang giá loại hình. Theo chính nàng nói tới, đều có thể lên 3 chữ số. Đây là cái ngay cả trưởng thành chuột túi cũng dám đánh nữ nhân. Nguyên bản mặt thẻ tưởng là ước hiếp chuột túi cũng không tính là cái gì, lần này đi ở chợ Chali Aquafilm mới phát hiện rất nhiều chuột túi hình thể cường tráng cao lớn, so với Macoti trông giống như đều không kém, có thể đánh thành năm chuột túi người, tuyệt đối cần không nhỏ dụng khí. Hắn từ đạn bị nơi đó trên báo chí thấy qua, có nam nhân trưởng thành trực tiếp bị đứng thẳng chuột túi dùng năm đấm đánh thành nào chấn động. Quê nhà ta ngay tại Lam bì. Macotzo bị không cần mặt thẻ hỏi, chính mình trước tiết nội tình, bất quá nhiều năm không có trở về, chờ người lại đi nơi đó, ta mời người đi nông trường đi săn. Mạt Khệ thuận miệng đồng ý, tốt. Hiện tại theo Mạ Sẩn bên trong phần diễn tất cả đều quay chụp xong, lúc nào mới có thể lại đi Đam Bi loại địa phương này. Sớm biết Mạt Gọt Dô bị quê quán ngay tại Đam Bi, nên để nàng tại khe mạ sẩn bên trong khách mời cái nhân vật, dạng này đi săn còn có cái chỗ đi. Mạnh Thương Vũ ô tô lái ra cửa trụ sở, đi ra không báo xạ, Mạt Khệ xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy bên ngoài rất thưa thớt có ít người khiêng kháng nghị Africa cùng quảng cáo. Những người này cũng là rất tỉnh táo, dường như biết đây là căn cứ quân sự, chỉ ở nơi xa yên lặng kháng nghị. Mạt Nghệ nhìn nhiều mấy lần. Phát hiện những người này dường như có điểm giống chung đông người bên kia, sát thực điểm tới nói, nhìn tướng mạo đều là người Ả Dập. Mặt khác, những cái kia tràn ngập chữ lớn quảng cáo bên trên, phần lớn đều xuất hiện đồng dạng cùng một cái tên, Y Nọ Sensor Box Lim. Mặt Hệ biết cái tên này, đây là một bộ phim tiên phim, mà lại là gây nên rất lớn chỉ trích phim. Bộ phim này cũng không có tại Bắc Mỹ dạ chiếu phim trung tượng chiếu, chỉ là bị bên sản xuất ùn đợt loạt tới dầu dế núi. Ở bên trong cho khẳng lộ dầu dế núi bên trên, cũng không gây nên mấy người chú ý một tuần trước, có người đem bộ phim này phiên dịch thành Ả Dập lời nói. Không biết do chuyện gì xảy ra, liền gây nên sóng to gió lớn, chẳng những trung đông địa khu xuất hiện đại quy mô phản vị kháng nghị, liên bác mỹ rất nhiều nơi ả dập hậu rồi nhóm, cùng nhau nhau đứng ra kháng nghị. Bộ này mang theo cực đoan chủ nghĩa phim, đưa tới liên tiếp phản ứng. Mạt hề biết bộ phim này về sau, chỉ là hiểu rõ một chút, lại liếc nhìn phim báo trước, lập tức liền ném tới một bên, dù sao việc này cùng hắn không cũng có bao nhiêu quan hệ. Bất kỳ liên lụy đến tôn giáo sự tình, đều sẽ biến cực kỳ phiền toái, hắn biết rõ vô cùng điểm này coi cần phải nói, ở mẹ Di cần sơn nhỉ đỡ bộ phim này, liền cớ liền EA tốt loại này ra những vẫn cường manh đa cứng, đều tận khả năng làm nhạt đi tông giáo. Nhìn xem phía ngoài cửa xe, những này đã dập hậu duyệt rõ ràng vô cùng khắc chế. Đây là có chuyện gì? MacGorzobị tò mò hỏi, nhiều người như vậy kháng nghị, nhằm vào chúng ta sao? Mặt Hệ lắc đầu, không phải. Hắn đại khái đem tự mình biết chuyện nói một lần, MacGorzobị nghe qua về sau, cũng không vững thú gì, cái này có thể nói là phương Tây người già trắng phổ biến quan điểm. Ngoại trừ số ít thánh mẫu, không có mấy người chân chính quan tâm trung đông địa khu những người kia tình huống. Nói trở lại, khủng hoảng kinh tế bộc phát không mấy năm, bác bị kinh tế còn không có căn bản tính chuyển biến tốt đẹp, đa số công chúng mỗi ngày phải bận rộn lấy kiếm tiền duy trì sinh hoạt hoặc là nuôi sống gia đình, ai có nhàn rỗi tỉnh chú ý quốc gia mình bên ngoài sự tỉnh. Mặt nghe ở quốc gia này tầm dưới chót nhất sinh hoạt qua, ít nhiều hiểu rõ người bình thường ý nghĩ. Đương nhiên, nếu là liên lụy đến quốc gia của mình, tựa như Thái Bình Dương bờ bên kia như thế, sẽ có rất nhiều người đứng ra. Thế giới này, xưa nay đều không thiếu quyết tràn ngập nhận những người, chủ nghĩa yêu nước cũng là chính xác nhất quan điểm giá trị một trong. Toàn Mỹ có câu nói lưu truyền rất rộng, Nếu muốn mịn xong đợi, trừ phi Tessas nhà quê chết hết. Mặt ngoài nhìn, mặt thẻ cũng là Tessas người, đã từng bị kia là từ đà lật trong khu ổ chuột đi ra. Chỉ có điều, hắn trên bản chất cùng Tessas nhà quê hoàn toàn khác biệt. Can thứ cờ rít quỷ tại kinh lịch, mặt thẻ tổng kết qua hung hãn Tessas nam nhân là tính, từ nhỏ đi theo cha đi săn, lớn lên mang theo đệ đệ nhau, đang vũ đục cùng thúc dục bên trong bò, rủ rượu cùng hormon job em gái, thảo nàng, xinh em bé, lại nào, tái sinh, có người chờ cửa. Phóng đi giết cả nhà của hắn, thảo hắn cái mông nở hoa. Chiến tranh nghĩ lại, chỉ là tiết muối thế nào không có mẹ nó giết nhiều mấy cái. Nhìn xem tàn tật lão binh, âu sầu trong lòng. Hắc, anh em mau đỡ ta lên thử một chút. Đây mới là truyền thống quét xác người. Đến mức mặt thẻ, dùng rượu cùng hormone giọt em gái ám hiểu, trên chiến trường gì gì đó trốn xa trường nào tốt trường đó. Đến sân bay về sau, mặt thẻ cùng mặt gọt rô bị ngồi khác biệt chuyến bay rời đi, tiếp xuống hai người muốn chia nhau chạy tuyên truyền thông cáo. Bộ phim này chủ yếu nhất thị trường khẳng định là Bắc Mỹ, thị trường quyết định tuyên truyền, bởi vậy đoàn làm phim trước khi chiếu lên tuyên truyền hoàn toàn quay chúng quanh Bắc Mỹ đang tiến hành. Giống châu Âu cùng ống sở Charlie Avon vân vân địa phương, muốn tới phim tại Bắc Mỹ chiếu lên về sau, mặt thẻ cùng mặt gọn rồ bị dạng này chủ sáng mới có thể tiến về. Ở Mỹ cần sở nhĩ đợt sẽ không toàn cầu đồng thời ra mắt, mà là sẽ trước tiên ở Bắc Mỹ một chỗ chiếu lên, chờ Bắc Mỹ phòng vé bộ phát về sau, lại lần lượt tại từng cái chủ yếu hải ngoại thị trường chiếu phim. Bắc Mỹ phòng vé đại bạ phim, hải ngoại phòng vé tối thiểu sẽ không kém, chỉ cần ở Mỹ cần sở nhĩ đợt Bắc Mỹ phòng vé có thể giống mặt thẻ quá khứ phim như thế bắn chạy, hải ngoại phòng vé cũng không phải là vấn đề. Phim này trung đông địa khu phòng vé có thể bật đi, phim Hollywood tại trung đông có thể bán ra địa điểm phòng vé cũng không mấy bộ. Lại có là Thái Bình Dương bờ bên kia, mặt thẻ cùng hỗn nớ bở rớt đầu đều rất thanh tĩnh, biết dạng này phim không có khả năng quá thầm, liền tiến vào dự định đều không có. Mặt thẻ tại bờ biển Đông Địa khu quay một vòng, cuối cùng đi đến lưu rớt màn hạ tự tặng, tham gia 911 kỷ niệm hoạt động. Bây giờ đã là năm 2012, chợ tiết thảm kịch mặc dù quá khứ chọn vẹn 11 năm, nhưng không ai sẽ quên, tất cả người Mỹ vừa nghe đến tập kích khủng bố, sẽ còn xúc động thần kinh ngại cảm. Tập kích khủng bố Tuyệt đối là cái này quốc gia thống nhất nhất hành vi. Vừa dùng 911 sự kiện kỷ niệm hoạt động, Mặt Hệ tiếp tục điệu thấp mà kiên định vì ở mẹ gì cần sơn nhi cũng đợi làm mở rộng, ngày 11 tháng 9 vào lúc ban đêm, còn tại nở bờ cở cử hành một cái quan phương trên hoạt động, thông qua camera ống kính hô hào bảo hộ nhi đồng cùng phụ nữ, lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố hành vi. Cho dù kéo đèn đồng chí cùng nước Mỹ có như thế nào thiên ti vạn lũ liên hệ, là một cái nhân vật công chúng cũng muốn bảo trì lập trường, bất kỳ đồng tình ngôn luận đều sẽ thu nhận rất nhiều phiền toái không cần thiết. Làm một cái xu lợi tránh hại người, Mặt Hệ làm sao lại làm chuyện điên rồ tham gia xong hoạt động, thời gian đã rất muộn, hắn cũng không dự định rời đi New York, dứt khoát ở tại khách sạn đoàn động, chờ tới ngày thứ 2 lại ngồi chuyến bay trở về Los Angeles. Ngày thứ 2, ngày mới mới vừa sáng, Mạc Khệ mới từ khách sạn phòng kiện thân trở về, còn không, có dựa mặt xong, liền tiếp đến hệ lần hở màn gọi điện thoại tới. Xảy ra đại sự, nhanh đi nhìn giờ đúng tin tức, cùng chúng ta phim có quan hệ. Chương 961, máu tanh màu đen chương 961, máu tanh màu đen cuộc máy hệ lần hở màn gọi điện thoại tới, Mạc Khệ đi phòng khách. Tranh thủ thời gian mở TV, đổi đến CNN kênh tin tức, đây là một nhà tin tức trọng yếu không ngừng nhấp nô phát ra đài truyền hình, hắn đã chờ không bao lâu, liền thấy hệ lần hở màn nói tới tin tức trọng đại sự kiện. Mặt hệ thấy không ngừng gật đầu, cái này 911 đối lão Mỹ tôi nói, thật là cái không tầm tưởng thời gian. Nơi đó thời gian ngày 11 tháng 9 muộn khoảng 10 giờ, nước Mỹ chú Libya đồng bộ thành phố lớn mẹ ngạ gì lính sự quán tao ngộ hỏa lực nặng tập kích, thủ đoạn bao quát hơn nửa không giới hạn trong nhạy dù tạc đạn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, binh liệt bắn nhau chờ một chút. Cảm đến 12 ngày rạng sáng hai lúc Libya an toàn bộ đội đối tới thống chế của diện, tập kích trung kéo dài 4 giờ lâu, dẫn đến nước Mỹ chú Libeji a đại sứ sở tí bẩn ở bên trong 4 người tử vong. Đây là 33 năm đến nước Mỹ chú ngoại đại sứ lần đầu chết bởi vũ trang tập kích. Không hề nghi ngờ, lại một cái máu tanh màu đen chín, 11 khắc sâu tại người Mỹ trong trí nhớ. Mạt Khè đóng lại tivi, cho hệ lần hơn màn gọi điện thoại, đối sự kiện lần này trao đổi cái nhìn, tiếp lấy hắn mượn dùng khách sạn thiết bị, triệu tập đoàn làm phim cùng ổn nớ vỡ rột phát hành bộ môn tiên truyền nhân viên tương quan, mở một cái viễn trình video hội nghị. Theo càng nhiều kỹ lưỡng hơn tin tức xuất hiện, mặt kệ cùng những người này không khó xác định, lần này tập kích khủng bố sự kiện sẽ xúc động người Mỹ vốn là đối tập kích khủng bố vô cùng mẫn cảm, cây kia thần kinh, mà giống ở mẹ Ji Concern bị dở cái này, rõ ràng mang theo phản khủng bố sát thái phim, có thể sẽ từ đó thu lợi. Phim xưa nay đều không phải là đơn thuần tồn tại, thâm độ trước mắt xã hội tình thế ảnh hưởng. 9. 11 Mỹ chú bẻ ngạ dị linh quán bị tấn công sự kiện, không nghi ngờ gì sẽ ảnh hưởng tới ở mẹ Ji Concern bị dở cùng rất nhiều người xem. Vất quá Mà hề, luôn làm phim cùng hỗn nợ bợ rọr cũng không tính nhờ vào đó tiến hành đại quy mô tuyên truyền lẫn lộn, kia là hành vi phi thường ngũ suất, dựa thế tuyên truyền nhất định phải vượt phải. Quả nhiên, theo tin tức truyền bá ra, sự kiện lần này đưa tới nước Mỹ công chúng cực kỳ mãnh liệt tiếng vọng. Không có kinh nghiệm 910 mùa sự kiện người, rất khó tưởng tượng người Mỹ đối với tại 911 cùng ngày lại một lần đối mặt tập kích khủng bố cảm xúc, cũng rất khó tưởng tượng đối với tập kích khủng bố chống thật. Cung chúng sẽ không đi quản tập kích khủng bố phía sau cấp độ sâu hơn nhân, mặc dù có không ít truyền thông đưa tin, tập kích khủng bố có thể là bởi vì nó sensor hop như dữ điểm đưa tới đại quy mô kháng nghị mà đưa đến xung đột đẫm máu, nhưng bọn hắn cho chú ý chỉ có một điểm, chúng ta lại gặp tập kích khủng bố. Ngắn ngủi nửa ngày bên trong, Mỹ chú bệ ngạ gì linh quán bị tấn công sự kiện dường như lọt vào phí dầu bên trong giáp nước, dẫn độ toàn Mỹ từng cái xã hội giai tầng. Tới buổi chiều, rất bao rộng cáo bài cùng truyền thông tiên truyền trên lan can ở Macy Concern and the Arctic lặng yên hoàn thành thay đổi. Mới trên phố Sở Tơ tình lình nhiều một câu bắt mắt lời nói, làm tập kích khủng bố tiến đến, ta lựa chọn thủ hộ người nhà. Cả sự kiện đã dẫn nổ toàn Mỹ, nhưng lại xa xa không đạt được 911 sự kiện ảnh hưởng, hơn nữa tập kích không phải phát sinh ở bản thổ, cũng sẽ không tạo thành khủng hoảng, cho phim thị trưởng mang tới khẳng định không phải 911 về sau đầy đất lộn gà. Cuốn nợ bợ rốt trải qua chuyên nghiệp phân tích, cho rằng chuyện này ngược lại sẽ kích thích tới công chúng thần kinh, dẫn đến bọn hắn đối chủ nghĩa khủng bố hành vi càng thêm thống hận, mà cùng này tương qua phim, sẽ ở gần nhất khoảng thời gian này bên trong Phổ biến càng nhận chú ý cho nên, bọn hắn cũng gia tăng đối với ở mẹ gì cần sở nhi tự tại nguyên đầu nhập. Mắt nghe được đến tin tức, Hollywood sẽ không chỉ có gia tăng ở mẹ gì cần sở nhi tự tại nguyên truyền đầu nhập, một bộ khác càng thêm tiếp cận lần này, tập kích khủng bố phimạt gỗ thậm chí bị Hollywood dọn dọn lên mùa trao giải số 1 hạt giống vị trí trọng yếu. Có thể tưởng tượng, tại sự kiện lần này tạo thành toàn mỹ chấn động ảnh hưởng dưới, đương dạng là đại sứ quán bị tập kích để tài ạt gỗ chỉ cần phim chất lượng có nhất định cam đoan, vô cùng có khả năng trở thành mùa trao giải bên thắng một trong. Phim Hollywood thâm thụ xã hội tình thế ảnh hưởng. Xưa này đều không có cùng chính trị chưa cắt ra đến. Thậm chí, tại Mỹ chú bẻ ngả gì linh quán bị tấn công sự kiện tăng thêm hạng, à cô dạng này phim đều có thể sẽ cầm xuống Oscar tốt nhất phim. Nghe nói những tin tức này về sau, mặt tệ lúc này mới phát hiện, kẻ may mắn không chỉ chính mình một cái, Ben Affleck từ trình độ nhất định tới nói, so với hắn càng thêm may mắn. Có ai có thể nghĩ tới, Ben Affleck quay chụp dạng này một bộ đề tài phim, có thể trùng hợp gặp phải dạng này một lần sự kiện. Sử dụng một ít ưa thích âm nhu luận người quan điểm, trong này nhất định có dính dấp. Đương nhiên, đồ ngốc mới sẽ cho là như vậy chỉ có thể nói đây cùng quá đúng dịp. À cô hạng mục này, sơ đại 3 năm trước đây mà thẻ liền nghe nói qua, đây là căn cứ một vị truyền kỳ đặc công tự truyện cải biên mà đến, 2 năm trước xác định từ Ben Affleck đạo diễn đồng thời diễn viên chính, lúc kia ai sẽ nghĩ đến có người tại 911 cùng ngày đối nước Mỹ chú Libya lãnh sự quán phát động tập kích khủng bố. Mạt thẻ vì ở Mỹ cần sớm nhỉ, người lựa chọn ngày 11 tháng 9 về sau một cái cuối tuần ra mắt, vốn là muốn mượn dùng toàn Mỹ đối với 911 kỷ niệm mang tới dư ba ảnh hưởng, lấy hấp dẫn càng nhiều người bởi vì chủ nghĩa khủng bố mà đi vào dạng chiếu phim căn bản không biết rõ sẽ có chuyện như vậy chuyện xảy ra. Đã từng hắn sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia lúc, có phải hay không cũng phát sinh qua mỹ chú bẻ nạ gì lĩnh quán bị tấn công sự kiện. Đối với năm đó chú ý giải trí bắt quái càng nhiều hơn tình hình chính trị đương thời tin tức hắn tới nói, cũng rất nhiều người bình thường như thế, người nước ngoài chết sống quan hắn điều sự. Cho nên, mặt kệ căn bản cũng không biết. Nhưng loại này trùng hợp xảy ra, không lấy ra sử dụng thật không quá đối được đầu tư của mình. Sau đó trong vòng vài ngày, ở Mễ Di cần Sơn nghỉ đợt tuyên truyền đều tại quay trùng phim chủ nghĩa khủng bố chiến hai, liệu thấp mà có tính đảm bảo Có lẽ là nhận sự kiện lần này kích thích, phim phòng vé dự bán lần nữa bùng phát, đơn này dự bán ra phòng vé hẳn mức, so với trước đó bình quân tăng lên tiếp gần 30%. Sự kiện lần này, tất nhiên sẽ để một ít phim trở thành trên thị trường bên thắng. Tại trên internet, ở Mezi Concern Yi Đở cũng nhận càng nhiều chú ý, đặc biệt là đoàn làm phim mới nhất thả ra vai nam chính bắn tỉa phần tử khủng bố một đoạn ngắn video, một ngày ngắn ngủi, điểm kích lượng đã đột phá 5 triệu lượt người. Mặt thẻ tạm thời cải biến hành trình, tại lưu gióp chờ lâu mấy ngày, một mặt là phối hợp phim mới sách lược tiên truyền cần, một mặt khác là tiếp đến rộ nạn phá đảo điện thoại. Đối phương mong muốn cùng hắn gặp một lần. Đối với Dỗ nạn phạ dạo thì cậu, Mặc Khệ không có cử truyện, bây giờ còn chưa có người chú ý tới Dỗ nạn phạ dạo cùng hắn có dính dẫp. Mặt khác, ngoại trừ lũ tỷ ạ lẫn con trai thân phận bên ngoài, Dỗ nạn phạ dạo mày may đều không làm cho người ta chú ý tại khách sạn Đoàn đột một gian phòng khách bên trong, Mặc Khệ gặp được bị này tuổi trẻ phóng viên. So với 2 năm trước đó, Dỗ nạn phạ dạo nhìn qua thành thục rất nhiều. Điều tra tiến hành thế nào? Mặc Khệ cũng không nói nhảm, thẳng vào chính đề. Chuyện so ta tưởng tượng còn muốn khồ, còn muốn xuất tạp. Dỗ nạn phạ dập tựa như là cái phát hiện phía sau màn chân tướng tháng tử, ta liên hệ tiếp cận 40 vị nữ tính, đã thuyết phục trong đó vượt qua 20 người ứng ra, còn lấy được một chút mấu chốt ghi âm cùng hình ảnh chứng cứ. Mạt Khê hỏi, ngươi cho rằng những này đầy đủ sao? Nếu như có thể mà nói, hắn phát động trong tay tất cả lực lượng, trong vòng mấy tháng liền có thể nhấc lên nhằm vào Hạ vị Huinstein hành động. Dỗ nạn phạ giảo lắc đầu, ta cần càng nhiều chứng cứ cùng nhân chứng. Mạt Khê khẽ nhíu mày, nhiều như vậy còn chưa đủ. Thật không đủ. Dỗ nạn phạ ra cực kỳ nói nghiêm túc, càng sâu nhập điều tra Ta càng tìm phát hiện hạ vị bịnsten bệnh giao thiệp mạng lưới quan hệ to lớn, vậy sẽ trở thành hắn ổ dù, chúng ta cần đủ nhiều chứng cứ cùng càng nhiều người để những cái kia cùng hạ vị bịnsten có dính dắp người đứng sang bên cạnh. Hắn nghĩ nghĩ, nói rằng, ta đoạn thời gian trước tham dò qua một lần, đem rất biên rối một chút vật liệu phát cho một nhà tòa báo, nhưng tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, có người cho tòa báo gọi điện thoại, cảnh cáo bọn hắn, tòa báo cũng quyết định đè xuống không phát. Mắt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, loại chuyện này rất phổ biến. Dỗ nạn phạm giáo lại hỏi, "Mặt hề, ngươi biết gọi điện thoại người là ai chăng?" "Ai?" Mặt hề rất hiếu kỳ. Ronan Fp giáo nói ra hai cái đại danh định định danh tự, Ben Affleck cùng Matt Damon. Matt nhẹ bước cẩm, bọn hắn luôn luôn cùng Hạ Vivianstein diễn giao hảo, cái này tại Hollywood rất nhiều người đều biết. Chỉ là ta lấy cái nào đó người bị hại danh nghĩa phát một chút dứt biên rối vật liệu, kết quả là có người đứng ra giúp Hạ Vivianstein chối đích. Ronan Fp giờ có chút bất đắc dĩ nói, nếu có nhiều thứ hơn xuất hiện, có phải hay không còn có thế lực người cường đại hơn đi ra giúp Hạ Vivianstein nói chuyện. Khẳng định sẽ có. Matt nhẹ thản nhiên nói. Ronan Fp giáo lại không hề bại, mặc kệ lực cản lớn bao nhiêu, ta đều sẽ không bỏ rơi. Mạt Khè đối hô Lius sao mà hiểu rõ, "Đúng như ngươi, Zônạn, làm ngươi thả ra chứng cứ cưỡng đãi đến không cho phản bác lúc, ngươi đoán cùng loại Ben Avent cùng Mạt Đạ mọn những người này sẽ là phản ứng gì?" Zônạn phạ giọng rõ ràng mặt Khè lời này ý tứ, khẳng định rất là sắc. Mạt Khè gật gật đầu, "Cái vòng này lương chi mai một quá lâu." Zônạn phạ giọng nắm chặt nắm đấm, "Ta đã bắt đầu chỉnh lý một phần báo cáo, tin của ta, Mạt Khè, ta sẽ cải biến cục diện bây giờ." Mạt Khè bình tĩnh nói, "Có cần, cứ việc liên hệ ta." "Ta biết." Zônạn phạ giờ không có ở chỗ này chờ lâu, cùng Mạt Khè Hàn Nguyên không đến 1 giờ. Liên Đạo Tử rời đi, Mặt Thẻ cũng nhìn rộn nạn phạm giáo lưu lại tư liệu, Happy Wins tên quá khứ cưỡng bức nữ nhân hai cánh tay đều đến không hết, trong đó không thiếu đâm tới truyền thông cùng bộ tư pháp cửa tổ tại, lại tất cả đều ép xuống. Tiền, thế lực cùng mạng lưới quan hệ những bọn này, tại cái gọi là tự do dân chủ xã hội, như cũng phát huy cường đại tác dụng. Tại rộn nạn phạm giở sưu tập đến trong tài liệu cái, Mặt Thẻ liền thấy Ben Avon, Madame Mont, Giác Nghị Cổn Sẩn cùng mẹ Dịn Sở chỉ ba người, đều chủ động ra mặt trợ giúp Happy Wins đến bãi bình qua truyền thông hoặc là người bị hại. Những người này Vì cầm tới Oscar thượng vàng, danh ngôi cuối cùng so với hắn cái này, nổi tiếng Hollywood càng bã thấp nhiều. Gặp qua rộ nạn phạ dạo, mặt thẻ rời đi điệu dớp, trở về Los Angeles liệt chuẩn bị ở Mae Ji Concern để chiếu ra mắt. Chương 962, rất được Hang Ninh làm sao bây giờ chương 962, rất được Hang Ninh làm sao bây giờ không thể tránh khỏi. Ở Mae Ji Concern để tăng lên rất nhiều cái gọi là chủ nghĩa yêu nước sắt thái, mang tới nồng hậu dày đặc chính trị bầu không khí. Buổi chiếu ra mắt cùng ngày, rất nhiều xuất ngũ lão binh cùng người nhà của bằng hắn, cùng cơ dít kỷ trước đó chiến hữu, đều bị mặt thẻ mời đến chiếu ra mắt. Hollywood đại diện. Còn có số lớn kháng nghị tập kích khủng bố đám người cũng xuất hiện ở chiếu ra mắt trận quán bên ngoài, số lượng nhiều, hấp dẫn vô số truyền thông chú ý vì bộ phim này phần bè, mặt kệ cùng ổn nở bở rộ nụ lòng. Làm lão mỹ chủ nghĩa yêu nước có thể đem ra lợi dụng lúc, Hollywood xưa nay cũng sẽ không do dự. Kỳ thật không chỉ là Hollywood, toàn thế giới đánh lấy chủ nghĩa yêu nước cơ hội kiếm tiền phim nhiều vô số kể. Những này là Hollywood thường dùng thủ đoạn, dùng có thể nói nhẹ nhõm tu thủ. Video xuất chống khủng bố cùng lão mỹ chủ nghĩa yêu nước, mặt thẻ thậm chí đem thảm đỏ vai nam chính vị trí chí nhường cho cỡ rít kỳ tại. Hắn không cần loại này danh tiếng, lão cao bồi cờ lỉnh ẻo e tuột cũng tương tự cần, thảm đỏ là bắt mắt nhất câu, nhường cho mặt gọn rồ bị cùng cờ rít kỳ tại vợ chồng. Mắt thẻ đi qua thảm đỏ, cố ý cùng một đám suất ngũ lao binh chụp ảnh chung qua, tiến vào phòng vấn khu ngắn gọn tiếp nhận phỏng vấn. Đông dạng, tại hắn cùng hồn nơ bợ rụt dùng sức tô đậm hạng, cờ rít kỳ tại cùng đạt kỳ tại trở thành đông đảo ký giả truyền thông vây công đối tượng. Mắt thẻ nói qua, bản thân ngươi mị lực kỳ thật cho nhân vật này thêm điểm không ít. Có phóng viên hướng cờ rít kỳ tại đặt câu hỏi, người tại trong sinh hoạt, cũng giống trên chiến trường lẫnh đĩnh như vậy sao? Trải qua gia sách, phỏng vấn Thành danh cùng lão binh thương kích đều đông đảo sự kiện tẩy lễ về sau, Cơ Dít Quỷ Tài đã không phải là cái kia quyết thiếu kinh nghiệm xã hội lão binh, hắn cười hồi đáp, ta trong sinh hoạt hiện hòa, trong công việc hiếu chiến, hoàn toàn là hai người, tuần không ngừng ngán đổi. Cũng không phải tất cả phóng viên đều như thế hữu hảo, có người bén nhọn mà hỏi, ngươi tại sao phải ra sách? Là vì nội dung sao? Cơ Dít Quỷ Tài cũng coi như rèn luyện ra được, nói rằng, nếu như ta không biết người khác liền phải thay ta biết, ta vẫn là mình biết ta, kỷ niệm các minh đệ của ta. Lời này cũng là xem như tình hình tự tế, bác bị sách báo thị trường Việc chuyện ký loại hình căn bản không cần được đến người trong cuộc đồng ý có thể nói chuyện ngươi tại hai cây số bên ngoài xử lý một cái khác tay bắn tỉa hành động vĩ lại sao? Có phóng viên hỏi, Cờ Dít kỳ tai lộ ra rất kiêu tốn, đây không phải một cái cung bằng đỏ sức, ta dùng so với hắn tinh vi nhiều dụng cụ cùng xuống ống. Vẫn là người phóng viên kia lại bén nhọn đặt câu hỏi, người bắn giết 200 người, đôi cái này hối hận không? Luôn luôn có người hỏi ta vấn đề này, rất hiển nhiên cái này quyết thiếu đối hiện đại quân nhân muốn có tôn trọng. Cờ Dít kỳ đứng đối rất bình tĩnh, ta không hối hận ta giết mỗi người bởi vì bọn hắn uy hiếp ta chiến hữu sinh mệnh, nhiệm vụ của ta chính là để bọn chiến hữu trong chiến tranh trả giá đại giới càng ít càng tốt." Thầy ạ Kỷ ở bên cạnh bổ sung nói rằng, "Mọi người luôn luôn nâng lên hắn trong chiến tranh giết nhiều ít người, mà Cở Dít Kỳ chân chính muốn biết chính là hắn cứu được nhiều ít người." Cở Dít Kỳ lại còn nói thêm, "Ngươi nhớ ký Mại Mại cũng là người không có thể cứu đến chiến hữu, đau sót sẽ vĩnh viễn nương theo lấy ngươi." Mạc Khệ nhìn một chút Cở Dít Kỳ và cùng Đả Kỳ tại, hai người này tại lâu dài tuyên truyền lẫn lộn bên trong, cũng coi là rèn luyện ra được, cho dù là đối mặt một chút mẫn cảm vấn đề, nói lời nói cũng giọt nước không lọt. Tiếp thụ qua phỏng vấn, Đoàn làm phim chủ sáng nhân viên lại cùng các nhà tài trợ tụm anh chung, sau nửa giờ, Mạc Khệ mới đi vào rạp chiếu phim. Không nghĩ tới, người Mỹ cũng như thế dậu có chủ nghĩa yêu nước. MacGregor bị tiến vào Hollywood đại kịch biết trước, cố ý quay đầu nhìn thon qua, ta tưởng là người Mỹ đều đối những này thờ ơ đâu. Mạc Khệ nún nhủi, mãi mãi cũng không thể xem thưởng dân chúng đối quốc gia yêu quý. MacGregor bị rất trực tiếp nói rằng, ta trong ấn tượng người Mỹ đều là chút liên bang giải thể, quốc gia xong đời, cũng thở ơ ra ngoài. Người là nói ta sao? Mạc Khệ cũng lạ rất tự giác. MacGozobi không khỏi nở nụ cười, ta cũng không có nói ngươi. Mặt Hẹ mở ra tay nói rằng, giống ta dạng này đối liên bang chết sống thờ ở không ít người, nhưng ái quốc người càng nhiều. Đây là lời nói thật, hắn không có thể trở thành người như vậy, bởi vì kinh nghiệm của hắn qua kẻ thù. MacGozobi vẫn là nghĩ cái gì thì nói cái đó, thật sự là vĩ đại chủ nghĩa yêu nước à. Mặt Hẹ cũng không che giấu, ta thích loại này chủ nghĩa yêu nước. Giống như từ bẻ ngả gì lãnh sự quán bị tập kích đến nay người Mỹ biểu hiện chủ nghĩa yêu nước, có khá cao một bộ phận sẽ phản hồi tại bộ này ở Mary Concern nhĩ ở bên trên. Phim cực kỳ xuất sắc phòng vẽ dự bán đã chứng minh điều này. Mạc Hệ tin tưởng, có Lao Mi chủ nghĩa yêu nước tăng thêm, ở Mễ Di cần sở nghĩ đợi tuần đầu phòng vẽ sẽ xuất hiện rương phun. Đúng rồi. Magotto bị nghĩ đến một chuyện khác, hỏi, hải ngoại tuyên truyền kế hoạch lúc nào chính thức khởi động? Mạc Hệ thuận miệng trả lời, nhanh nhất cũng muốn 2 tuần về sau, chúng ta đi chủ yếu hải ngoại thị trường làm chiếu ra mắt, báo quát tổ quốc của ngươi Ốc Sở Chây Li a. Magotto bị nhẹ gật đầu, lại hỏi, Ốc Sở Chây Li a chiếu ra mắt không phải là đàn bị a. Dĩ nhiên không phải. Mạc Hệ làm sao có thể đem chiếu ra mắt đặt ở loại kia địa phương nhỏ nói rằng trễ một chút tại Sydney. Hắn lại bổ sung, bộ phim này hải ngoại chiếu phim, muốn hai tuần về sau mới lần lượt bắt đầu. McGregor bị ít nhiều biết một chút, nói rằng, ta rõ ràng là muốn để Bắc Mỹ phòng vé đầy đủ bộc phát, sau đó kéo theo hải ngoại thị trường, đúng không? Mặt Nghệ không có không từ nhận, mà là nói rằng, không kém bao nhiêu đâu. Bộ phim này để tại tại hải ngoại khả năng không phải đặc biệt được ham nên, nhất là khu tiếng Anh bên ngoài quốc gia, Bắc Mỹ phòng vé có thể bộc phát lời nói, hải ngoại độ chú ý tự nhiên là có. Đây là một cái công nhận sự thật, phần là Hollywood tại Bắc Mỹ bán chạy phim. Bụi điện liền có thể gây nên toàn thế giới chú ý ở Mezi Concernium tại Bắc Mỹ tiền cảnh, trước mắt phổ biến được xem trọng, xem như một bộ phim cấp R, rất nhiều truyền thông cùng nghiệp nội nhân sĩ chuyên nghiệp phổ biến cho rằng bộ phim này tại Bắc Mỹ tuần đầu có thể cầm xuống 80 triệu đô la, Bắc Mỹ cuối cùng phòng vé sẽ tại 300 triệu đô la trở lên. Không thể không nói, xã hội hiệu ứng đối phim có tương đối tăng thêm tác dụng. Mặt thẻ cùng mặt Gotto bị tuần tự tiến vào phòng khách quý, hôm nay tới vì mặt thẻ góp phần trợ uy bạn bè không ít, giống như cậu Fast Bender, Leonardo đi cặp gì ổ cùng tội dạ Li Tolly bọn người tiếp nhận mời. Có mặt hôm nay chiếu ra mắt thằng đỏ. Cùng Leonardo đi cặp gì ố đơn giản hàn nguyên ngoại câu, mặt khệ phát hiện bên cạnh hắn bạn gái lại đổi, vẫn là cái trẻ tuổi xinh đẹp tóc vàng nữ người mẫu. Điều nói có Leonardo đi cặp gì ố địa phương liền trẻ tuổi có người mẫu trẻ, lời này không có chút nào khoa trương. Mặt khệ dần dần nhìn ra một chút, có vẻ như Leonardo đang cùng hắn phân cao thấp đồng dạng, đổi người mẫu bạn gái tốc độ đang tăng nhanh. Nghe nói người đoạn thời gian trước tham gia Taylor Swift một cái party. Leonardo đi cặp gì ố nói thẳng, mặt trên còn có rất nhiều công nhận tương lai siêu mẫu. Ta không tăng thêm tốc độ. Yếu chất nhất người mẫu đều muốn bị ngươi cướp sạch. Mặt Khè rất bất đắc dĩ, dở đường hoang nên ta có thể làm sao. Cùng Leonardo đi gặp gì ổ nói vài câu, Mặt Khè tìm tới cầy Dạp Lily, hỏi tới chính sự. Lily thế nào? Hắn quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều. Tây Dạp Lily tận lý thở dài, ngươi bận rộn công việc, ta liền không mang nàng đi ổ sở Chaeli a tìm ngươi, nàng nên vấn đề không lớn. Mặt Khè gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hai ngày trước, hắn cũng cho Lily đẹp gọi điện thoại, chính mình cái này con gái đỡ đầu dường như bởi vì cha mẹ sự tình, một chút biến thành thuộc rất nhiều. Hắn cùng cậy giặc lỷ tất lý để lý lý đẹp rời đi nước Pháp đề nghị, từ trình độ nhất định tới nói, đề lý lý đẹp né tránh rất nhiều không cần thiết tổn thương. Cái này cũng cùng Jonny đẹp có quan hệ. Có lẽ là nghe vào hắn cùng cậy giặc lỷ tất lý thuyết phục, Jonny đẹp đang cùng bàn xã pạ dạ đi chợ tay lúc, lựa chọn thấp nhất giọng phương thức, không có đem chuyện lên náo quá quá mức. Theo song phương chia tay, cái này kinh thiên bắt quái cũng cấp tốc lắng lại, cũng không có quá nhiều truyền thông điểm chú ý đặt ở bọn hắn căn bản tiềm không thấy lý lý đẹp trên thân. Nói tóm lại, Jonny đẹp cùng bàn xã pạ dạ đi hòa bình chia tay, lý lý đẹp cũng may mắn không có kinh nghiệm cha mẹ sẽ bước đại chiến. Đôi này một cái trưởng thành kỳ cô gái tổn thương cơ hồ thu nhỏ lại. Mạc Hệ cũng không có biện pháp tốt hơn, dù sao cha mẹ chia tay không có khả năng một chút cũng không tổn thương được đứa bé. Về sau, hắn cũng cùng Johnny đẹp liền là qua, cũng không biết nữ nhân kia đến cùng có cái gì mị lực, đem Johnny đẹp mê đến thất điên bắt đạo. Chút mắt tin tức sát thật là, Johnny đẹp đã hướng nữ nhân kia cầu hôn. Mạc Hệ không có nhằm vào chuyện này lại nói cái gì, cho dù là quan hệ lại mật thiết bạn bè, có một số việc có mấy lời cũng muốn có chừng có mực. Chỉ mong đẹp tìm tới trấn hái, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Thầy Giặc Lỷ Tất Ly nhìn thấy cỡ Lỷ Ệ Atus, đi tìm lão cao bồi Hàn Nguyên vài câu, mặt thẻ thì cùng Michael Fastbender nói một hồi thì thầm. Nam nói xong Odysseus ca mặc dù thất bại, nhưng ta không cam tâm. Michael Fastbender thấp giọng nói rằng, ta không tin hạ bị bệnh tính thật có thể hoàn toàn điều khiển Odysseus ca, ta năm nay chuẩn bị lần nữa xung kích tốt nhất vai nam chính. Mặt thẻ gật gật đầu, phim truyện ký rồi sao? Bộ phim này hắn biết, kịch bản cải biên tự đoạn tờ Isa F xâm sở hữu sở ti vợ rột đây cũng là rột sinh tiền duy nhất trao quyền truyện ký. Sony Colombia tại năm 2011 mua lại biên bản quyền, về sau bỏ kế hoạch này, Dữu Mỹ vợ sản hoa 30 triệu đô la tiếp tay điện ảnh bản quyền, sau đó có bộ này Denny bổn đạo diễn, phạt bện Đở vai chính phim truyện ký. Michael Fassbender cũng không cùng mặt thẻ khách khí, ngươi phiếu muốn tiếp tục cho ta. Hai người mười giao tình nhiều năm, mặt thẻ không chút suy nghĩ, liền nói, ta sẽ phát động người trùng quanh cho ngươi bỏ phiếu. Có nhân viên công tác tới nhắc nhở, phòng khách quý bên trong lần lượt đi hướng phòng chiếu phim. Chương 963, diễn ký phái chương 963. Diễn ký phải tắm ổn nở cùng số 13 phòng làm việc đầu phim hiện lên, Leonardo DiCaprio ở cặp gì ổ thấy được ghé vào bức bộ trên lầu chót mặt nghe, một chương dị thượng thật thả khuôn mặt, nhìn qua quả thực không giống như là bản thân hắn. Diễn ý tiến bộ rất lớn a. Leonardo DiCaprio ổ nhỏ giọng lẩm bẩm. Bên cạnh bạn gái Tony Gaga ổn tựa hầu nghe tới, thiếu kỳ hỏi, "Leo, ngươi nói cái gì đó?" Leonardo DiCaprio ổ chỉ chỉ đại màn bạc, mặt hề hơn lơ. Đây là cái để hắn cảm khái rất nhiều người, điểm xuất phát so với mình thấp rất nhiều, lại tại ngắn ngủi trong 10 năm bò lên trên cao như vậy vị trí, trọng yếu là Đối phương cấu kết lại nữ nhân, giống như tùy thời đều có thể hoàn thành vượt qua. Leonardoỷ cặp gì Ô Đại Khải mi tới, tính cả bên người Tony Gaượn, hắn đại khái kết giao qua 50 cái tà yêu bạn gái. Có vẻ như cùng Mạc Thệ Hồn Nợ truyền qua Sở Căng Đan nữ nhân, không thể so với cái số này thiếu. Hollywood hai đại làm tình cỡ lệ bỏi tới tuổi, tuyệt đối danh xứng với thực. Liên nói bên cạnh Tony Gaượn, may mắn hắn ra tay đi, bằng không đợi đằng sau nàng tiến vào Victoria Sở Sĩ cơ dịp, nói không chừng lại bị Mạc Thệ Hồn Nợ sớm nhúng chàm. Đời người tựa như một trận chiến tải, đang diễn biên con đường bên trên. Hắn đã bại bởi mặt thẻ Honor, không muốn tại tội lạy một con đường bên trên lần nữa thua trận. Leonardo đi cặp gì ô nhìn xem trên màn bạc mặt thẻ Honor nổi dũng sắc khí, trước mắt không khỏi hiện lên khắc một bức tranh, một đám siêu cấp người mẫu còn quấn mặt thẻ Honor, tại hắn điên cuồng bắn phá hạng, chỉ có thể chu lên cầu khẩn. Victory ạ bí mật thiên sứ siêu mẫu, nguyên bản đều là hắn dự định hậu cùng, thế nào đỗng nhiên liền bị mặt thẻ Honor đi đầu nữa nha. Ngẫm lại hắn dùng 20 năm mới sưu tập kem 50 cái siêu cấp người mẫu, mà mặt thẻ Honor dùng 10 năm liền gắng sức đu theo. Chẳng lẽ mỹ lực của mình so ra kém mặt thẻ Leonardo đi gặp gì ổ không thể không bản thân xem kỹ, căn cứ Taylor Swift mật tỷ cùng Bitozia sở sĩ cơ dịn tiên sứ Jioje duyệt nội dụ tụ hội truyền tới tin tức, mặt thẻ hồn nờ một đêm nối phó 67 giống như đều không có vấn đề, so chính mình cái này trăm mét tuyển thủ lợi hại nhiều lắm. Phương diện này khác biệt mang tới ảnh hưởng lớn như thế. Truyền thông cùng công chúng đều nói hắn vậy bộ sử so thành danh đường đắc sắc, nhưng so với mặt thẻ hồn nờ đến, giống như thật tồn tại trên lệch. Nhưng Leonardo đi gặp gì ổ cảm thấy mình vẫn còn có chút địa phương so mặt thẻ mạnh, mặt thẻ khẩu vị thực sự quá hoạn dạng, đủ loại em gái, chỉ cần xinh đẹp đều đi qua. Như chính mình rằng này, làm bằng sắt vai nam chính, nước chảy siêu mẫu, phạm vị 20 năm như một. Leonardo đi cặp gì Olias nhìn bên cạnh Tony Gaun, chỉ cần là tất bảng, nước lớn, cao về Mỹ, liền nhất định có thể vào pháp nhãn của ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, thì tạ nị đối với mình ý nghĩa phi phàm, dịu dù mỹ dùn rắc sợ không chỉ có mở ra hắn tại Hollywood binh quang chi môn, cũng thành công giúp hắn phát triển tiếp xúc siêu ngẫu nhân thế bóng. Nói trắng ra là, chỉ có người đỏ lên, hệ cô nâng cấp bậc khả năng đề cao a chắc hẳn trên một điểm này, mặt thẻ nhất định sẽ cảm động lay a. Leonardo đi gặp gì ố bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, có quá nhiều người hy vọng làm năm dắt cùng Joser tiến tới cùng nhau, hắn cùng kết và sự lễ đích thật là vô cùng thân thiết mật vẻ, nhưng này một số người chẳng lẽ liền không nhận rõ, coi như chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, kết cũng không phải là của hắn đồ ăn a bất kể có phải hay không là siêu mẫu, vóc người đẹp điểm này là mãi mãi cũng không thể thay đổi. Sao chỉ là hắn, nhìn xem mặt tệ hon nờ a, những cái kia sở càng đàn bạn gái gái nào không phải vóc người đẹp tới bàng a. Co như nổi tiếng ngược phảng cây dạ Liuteri, vóc người cao gầy cũng rất có liệu. Leonardo đi cặp gì ở ánh mắt vượt qua phía trước mấy hàng người, chuẩn bị rơi vào hàng trước nhất mạt thẻ trên thân, từ hắn trên vị trí này, không khó phát hiện mạt thẻ đang cùng bên cạnh tóc vàng nữ diễn viên sỉ sì sào bàn tán, xem xét quan hệ liên không tầm thường. Chắc không được mạt thẻ đuổi theo tới. Leonardo đi cặp gì ổ cho là mình phát hiện trận tướng, ra hỏa này ngoại trừ diễn kịch cùng công tác, thời gian còn lại không phải tại bẩn bụi, chính là tại vẩy bụi trên đường. Leonardo đi cặp gì ổ có một chút rất hiếu kỳ, giống mạt thẻ như thế đỡ lại bỏi, bổ qua nữ nhân vô số kể, vị kia kỳ nữ có dụng khí làm vợ của hắn đâu? so với Leonardo DiCaprio, ngồi ở bên tay phải của hắn hai cái vị trí bên ngoài mặt cổ Fastben đở ánh mắt, vẫn là đặt ở mặt thẻ tại bộ phim này trên biểu diễn mặt. Sơ tại mặt thẻ vẫn là cái bình thường diễn viên nhỏ thời điểm, hắn liền nhận biết mặt thẻ, có thể nói là một đường nhìn xem mặt thẻ từ người qua đường diễn viên biến thành siêu cấp siêu sao, cũng chứng tiến han thủy biến. Phim chiếu phim tới nửa bộ sau, Michael Fastben đở liên tiếp gật đầu, mặt thẻ những năm này gia tăng không chỉ có là danh ký, còn có càng ngày càng xuất sắc diễn kỹ. Nhân vật này coi như đội top hạt diễn diễn, Đoàn Trừng cũng không gì hơn cái này. Nếu là Mạc Thệ lấy nhân vật này đi xung kích năm nay của cả, nói không chừng có thể cầm cái tốt nhất vai nam chính tượng vàng trở về. Đáng tiếc, Mạc Thệ đối Oscar không hứng thú. Người khác có lẽ tưởng là đây là Mạc Thệ giả mọn, nhưng hắn là Mạc Thệ một trong những bằng hữu tốt nhất, biết rõ vô cùng Mạc Thệ đối đại Oscar có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Hơn nữa lấy Mạc Thệ thân phận bây giờ địa vị, cần Oscar đến khẳng định sao? Đừng nói giỡn. Michael Fassbender nhìn xem trên màn bạc cỡ rít kỹ tài nhân vật này, Mạc Thệ dâng ra chính mình bình sinh xuất sắc nhất biểu diễn, tối thiểu là xuất sắc nhất biểu diễn một trong trong phim ảnh từ tuổi trẻ cao bồi tới nhập ngũ than quân, từ mới đến thử yêu thương, tới hôn nhân nguy cơ, từ chồng tới hai cái đứa bẻ cha, bốn lần tiến bảo ý dặc, từ đơn thuần chính nghĩa tới thân phụ chiến lưu bi thống. Xuất ngũ sau từ cô độc cô đơn, tới dung nhập sinh hoạt, có thể nhìn ra được, vì vai diễn nhân vật này, mặt khệ từ trong tới ngoài đều làm đủ bài tập. Đương nhiên, đó cũng không phải nói mặt khệ biểu diễn cỡ nào có bạo tác tính chất, mà là hắn diễn vô cùng thật thà, xuống nắm sâu hắn, che kín sợi râu dưới khuôn mặt, không, có quá nhiều cảm xúc cùng bị vẩn, lại vừa vặn để cho người thấy được một cái chân thực tay bắn địa uyên thản ở trong tường tường khả năng nhìn ra biểu diễn tiêu chuẩn, nếu như về sau lại có người nói mạt thẻ diễn kỹ chính lệnh, Michael Fassbender dám phun hắn một mặt nước bọt, bởi vì mạt thẻ cho hắn hạng này lực lượng. Cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy phim này tốt, tan cuộc đi ra thời điểm, Michael Fassbender nghe được có mấy người trẻ tuổi đang nghị luận, phim này quá bình thản, không giống cái khác phim chiến tranh, tuyệt không cùng. Cool. Còn có người nói, ở mẹ Di cần sở nhi tự bàn luận cảm động cùng chiều sâu so ra kém sạ bin quận dị bạn giờ ẩn bàn luận tay bắn tiệt quyết đấu cùng tràn diện huyễn khốc lại không so được cái Nemi Akates. Michael Fassbender không chỉ có lắc đầu, bộ phim này cùng sạ biên tập dị bật rởn hoàn toàn chính là hai cái loại hình, không phải mỗi người đập phim chiến tranh đều muốn giống sợ tỉ ẩn bợ như vậy cố ý phấn tỉnh. Đến mức lên Emmy Aetherates, như thế một bộ từ danh tiếng tới phòng vé tất cả đều bổ nhào vào không bỏ dậy nội phim, cùng bộ phim này so căn bản không có bằng. Đối hễ lên Emmy Aetherates không có bằng. Đây là một bộ chủ nghĩa tả thực phong cách phim, Michael Fassbender không chỉ cảm thấy mặt thẻ diễn tốt, đạo diễn Ceryl Eard tuột quay chụp cũng cũng tệ. Hắn tiếp thụ qua huấn luyện quân sự, biết rõ vô cùng một sự kiện, đánh trận thật không phải là quay phim, xem lựa bạo cảnh tượng đã thấy nhiều cảm thấy cái này cũng có ý nghĩa, thật đánh trận tình cảnh là tùy thời tùy chỗ bắn lén cùng nhìn không thấy cái cùng, ngươi không biết rõ lúc nào địa phương nào có người sẽ đối với ngươi nổ súng. Tựa như bộ phim này rất nhiều cảnh tượng như thế, trên chiến trường rất nhiều người chết cũng không biết chết như thế nào. Giống loại kia lãng mạn số mệnh quyết đấu, vô cùng không thích hợp tả thực phong cách. Michael Fastmen đỡ cũng cùng rất nhiều tham chiến quân nhân tiếp xúc qua, trong đó không ít người đem chiến tranh so sánh một loại ma túy, nguy hiểm, chí mạng nhưng lại cho người ta khoái cảm, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Trên đường trở về, Michael Fastbend đột phát một đầu Twitter, vừa mới xem xong ở Mary Concern nhìn mặt thẻ công hiến trở thành diễn viên đến nay tốt nhất biểu diễn một trò, cửa liền ẻ e à tuột vẫn là trước sau như một xuất sắc. Có một chút hắn chưa hề nói, mặt thẻ vận khí thật là tốt tới bạo a. Dạng này một bộ phim, nguyên bản tại nước Mỹ liền vô cùng có thị trường, một cái cường đại mà chân thực nước Mỹ anh hùng, tại những cái kia nước Mỹ người xem trong mắt, lực hấp dẫn không thua gì dị rổng man như thế giả lập siêu anh hùng. Bây giờ lại gặp 911 nước Mỹ chú bẻ ngả dị lanh sự quán bị tập kích, liền đại sứ đều đã chết, loại này tại người Mỹ trong mắt đối phó phần tử khủng bố phim, phong vẻ không bạo đều đối không nổi Li Beiji a đám kia dragon. Quá khứ mặt thẻ phim phong vẻ vốn chính là cường hạng, Li Beiji a người cho một lần thần trợ công, kia càng không là vấn đề. So sánh với, mặt thẻ phim danh tiếng phương diện yếu kém. Bất quá, hiện tại loại tình huống này, chỉ sợ ở mẹ Ji cần sớm nghĩ đỡ danh tiếng sẽ bạo ra a. Cho dù là những cái kia không lọt mắt mặt thẻ nhà phê bình được ảnh, cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Tựa như Michael Fassbender nghĩ như thế. Ở Mẽ Di Concern ỉn đợi thu được toàn mỹ truyền thông cơ hồ miệng mồm mọi người nhất trí tán thưởng. Voter Globe bệ báo bình luận ở Mẽ Di Concern ỉn đợi là liên quan tới trong chiến tranh nhân tính mạnh mẽ nhất, chân thật nhất phim. The Drew Jop anh cho rằng tốt phim chính là đang không ngừng biến hóa, tràn ngập trí tuệ hơn nữa đối người xem đầy đủ thẳng thán thán. Ở Mẽ Di Concern ỉn đợi là đối chiến tranh một lần trầm tư, chính là xây dựng ở hiếm thấy đồng tình trên cơ sở. US đã tố lên tán thưởng ở Mẽ Di Concern ỉn đợi phim chiến tranh bộ phận tiết tấu khống chế tốt đẹp hơn nữa biểu hiện ra chiến tranh bi thảm, đã là một lần ái quốc tán dương, cũng giảng thuật một cái có lực trùng kích cố sự mà khác, còn có một số truyền thông cho bộ phim này cực cao đánh giá. Tại Hollywood các mọi người quan tâm 40 năm chiến tranh quan chi sau, cỡ luận EA tuột dùng bộ phim này cải biến mọi người trong ý nghĩ đối với chiến tranh thân căn cố đế quan niệm. Los Angeles liệt anh tại bộ này EA tuột đối ý tác chiến tranh tờ ớn lạnh nhạt trong phim, mặt thẻ hở nở hướng chúng ta phô bày hắn không thể tưởng tượng nội diễn kỹ, tạo nên một cái vô cùng có thể tin nhân vật. Văn nhĩ thì FA in giờ bộ phim này bên trong, mặt thẻ đối nhân vật sinh lý cùng tâm lý suy tính làm cho người sợ hai tháng phục, nhân vật vì vậy mà lộ ra chân thực có thể tin, phép hiển sẽ ti hơn về sau, hắn lần nữa nói cho thế nhân Mặt thẻ hồ nợ cũng là một cái diễn kíp phái. The Hollywood dãy vật tờ chương 964, quan hoàn tăng thêm chương 964, quan hoàn đăng thêm California San Diego, một tòa lấy của mấy con cùng căn cứ quân sự nổi danh trên đời tiểu thành thị, tại nửa đêm đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có trong thành vài tòa rạp chiếu phim như cũng đèn đuốc sáng trưng, duy trì có thể so với ban ngày ồn ào náo động. Ở mẹ Di cần sở nhi vừa một cái buổi chiều sớm chiếu phim vừa mới kết thúc, đến từ cinema as có hạng nhất thị trường điều tra viên David James liền xuất hiện tại phòng chiếu phim điểm điểm lối ra. Chuẩn bị kỹ càng quà tặng cùng cỡ nhỏ máy đi âm, nhìn thấy có người xem tự xuất khẩu đi ra, lập tức nhanh đón tiếp lấy. Nói rõ đơn giản ý đồ lên, lại đưa lên nhỏ quà tặng, cái kia nhìn qua có chút hung hãn fan điện ảnh vui vẻ tiếp nhận trưng cầu ý kiến. Phim quay chụp đặc biệt chân thực, ta trải qua áp phanister đằng chiến trường, chân thực chiến tranh kỳ thật chính là như vậy, bình hẳn mà tấn công, đặc biệt là thành thị thanh lý chiến, bất kỳ một cái nào không đáng chú ý nơi hiệu lãnh, đều có thể bắn ra một viên muốn mạng đạn. Tên này hung hãn fan điện ảnh rõ ràng là cái suất ngũ của nhân, đối ở mẹ Ji Concern Nhị đặc biệt tán đồng, còn có mặt thể hở nở biểu diễn. Nói như thế nào đây, vô cùng rảnh rị, ta biết tay bắn tỉa, đa số đều là hắn diễn, cái dạng kia, trốn ở một cái nào đó chỗ cao, không nói tiếng nào, lại thủ hộ lấy chiến hữu an toàn. Hắn lời nói hơi nhiều, Mạc Khệ tính chuyên nghiệp không thể nghi ngờ, mỗi một cái chiến thuật động tác đều cùng quân nhân chân chính như thế, hắn quân sự tố dưỡng vô cùng cao. David James liên tiếp gật đầu, lại hỏi, có thể cho bộ phim này chấm điểm sao? Cho điểm cho a a, chiến trường so phim này càng chân thực cùng tác gốc. Tên này hung hãn fan điện ảnh dừng lại một chút, nhếch lên một cái ngón tay cái, mặt thẻ hở nở biểu diễn là a. Đây là ta tại trong phim ảnh thấy qua chân thật nhất tay bắn tỉa. Tất David Gem nhìn thấy tên này hung hãn fan điện ảnh còn chuẩn bị nói tiếp, đột văn nói, vô cùng căng thẳng. Tên này hung hãn fan điện ảnh gật gật đầu, cầm lấy nhỏ và tạm đi. Sau đó, David Gem lại ngăn cản một cái hơn 20 tuổi nam tính fan điện ảnh. Đánh nát đầu của bọn hắn. Tên nam tử này tính fan điện ảnh có chút tất tiến, nên giống trong phim như thế, xử lý tất cả dám đối với chúng ta phát động tập kích cùng đỗ người. Hắn lưu lại một cái a chấm điểm rất nhanh cũng rời đi. David Gem đối với loại tình huống này cũng là không ngoài ý muốn, bởi vì hắn chính mình cũng đối bè ngạ dị phát sinh tập kích khủng bố vô cùng tức giận, những cái kia phần tử khủng bố làm sao lại không yên tính đâu. Bên người còn có đồng sự nói, chỉ có những này phần tử khủng bố chết sạch, thế giới mới có thể điên ổn. Mặc dù David Gem cảm thấy cách nói này thiếu sót, nhưng vẫn là vô cùng tán động, hắn là cái người Mỹ, căn bản sẽ không đi cân nhắc phía sau những cái kia phức tạp nhân tố. Đằng sau gặp phải mấy cái phản điện ảnh tương đối bình tĩnh, cũng cho phim tương đối khách quan đánh giá. Một cái tuổi khá lớn phản điện ảnh nói rằng, bộ phim này bao quát mặt tệ biểu diễn chân thực mà không là bộ. Khác một người mang kính mắt Phan Điện ảnh nói rằng, mặc dù kịch bản không có kinh thiên động địa bao nhiêu, nhưng là mạc thệ biểu hiện ra là một cái con nhân, ngoại trừ cần chuyên nghiệp kỹ thuật càng cần hơn cường đại nội tâm chao chóng, cũng thể hiện chiến tranh tàn khốc cùng vô tình. Một vị nữ tính Phan Điện ảnh nói rằng, ống kính luôn ngự vô cùng hấp dẫn người, đối tâm lý của binh lính khắc họa cũng vô cùng cẩn thận, thông qua từng cái phương diện cùng chi tiết thể hiện ra chiến tranh tàn khốc. Những người này kém nhất đều cho ở mẹ gì cần sở nhi ở đánh ra ai chấm điểm. Nhưng càng nhiều người không có như thế khách quan cùng tình đáo, mẹ ngạ gì lãnh sự quán vừa mới tao ngộ tập kích hung bố. Bất kỳ một quốc gia nào bình thường quốc dân đều sẽ đối loại chuyện này cảm thấy tức giận. David Gem kết thúc trận này, giảm chiếu phim điều tra về sau, rõ ràng có thể cảm giác được, tại tập kích khủng bố pick thích lên hải quốc Nhật tình trước mặt, ở messy concern nhìn đỡ rất được hơn nên. Chủ nghĩa yêu nước muốn đúc thành phòng vẽ kịch tích sao? Xem như một tên phim thị trường hạng nhất điều tra biên, hắn hiểu được những này, Hollywood lợi dụng các loại tình cảm làm marketing, đều là trò dùng thủ đoạn. Đương nhiên, làm như thế không chỉ là Hollywood. David Gem nghĩ đến bệ ngạ gì tập kích khủng bố rất tức giận, nhưng nghĩ tới Hollywood marketing thủ đoạn, lại bình tĩnh một chút cầm cao thượng chủ nghĩa yêu nước tới làm marketing, cái này có chút quá á nhưng hắn vô luận như thế nào muốn, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến ở Macy's Concern hiểu bộ phim này bất luận từ chỗ nào phương diện nhìn, đều lộ ra phòng vé đại bạo điều báo. Làm xong một đoạn này, David Gem đi vào bàn máy bộ, vừa hay nhìn thấy kinh doanh quản lý, tiến tới hàn huyên vài câu. Tổng công ty bên kia rất xem trọng mặt thẻ hổn nở bộ phim này. Kinh doanh quản lý đối David Gem nói rằng, bản thân mặt thẻ hổn nở phim chính là hấp dẫn, lại gặp gỡ bệ ngạ dị tập kích khủng bố, ở Macy's Concern đại nhật là tất nhiên. David Gem nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta bên kia cũng có tương tự phán đoán. Kinh doanh quản lý còn nói thêm, "Sếp chiều hôm nay tổng công ty vừa mới phát xuống thông tri, ngày mai ở Mễ Di cần sở nhiệm tổ toàn diện chiếu lên lúc, dẹp gạn giải trí tất cả dạng chiếu phim chiếu phim màn bản số ra tăng 10." Muốn phát nổ a. David James có loại này phán đoán. Theo lại một hồi phim kết thúc chiếu phim, hắn rời khỏi bên này, đi xuất khẩu thông đạo bên kia. Một đêm công tác kết thúc, David James trở lại trên xe, cấp tốc thống kê ra đêm nay thực địa điều tra cho ra một hệ liệt số liệu, tại hắn điều tra qua 55 người bên trong, nam tính người xem chiếm cứ đại đa số đạt tới 61, trong đó 20 tuổi trở lên tỉ lệ cao đến 85 tổng thể binh quân chấm điểm là A bất quá, tại một cái đặc tù quần thể bên trong, phim danh tiếng bạo dạ. David James đặc biệt thống kê một chút, đêm nay tổng cộng trưng cầu ý kiến 15 tên tại ngũ hoặc là xuất ngũ quân nhân, trong bọn họ có 14 người đưa ra tối cao điểm A cho điểm. Rất rõ ràng, ở Mỹ cần sở nhiệm trợ thu được quân nhân cái này đặc tù quần thể phổ biến tán thành. Mặt khác, David James còn phát hiện một sự kiện, từ trưng cầu ý kiến người xem bên trong tại ngũ hoặc là xuất ngũ số lượng quân nhân đó có thể thấy được, cái này đặc tù quần thể tỉ lệ khá cao. To Mỹ có nhiều như vậy suất ngũ của nhân, nếu như những người này đa số tiến vào dạp chiếu phim quan sát, vẻn vẹn là bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn, liền có thể vì bộ phim này cống hiến ra hơn trăm triệu đô la thậm chí cả nhiều phần bé. Chỉ có thể nói, ở Maeji Concern này ứng đợ tiêu truyền, vô cùng có tính nắm vào, rất rõ ràng chủ yếu nhất duy trì quần thể ở nơi nào. Phim có mặt thẻ hơn nở cái này đi bán, còn có Li Beiji a người thần trợ công, lại thêm quyên truyền phát hành đúng chỗ, David Gem nghĩ không ra ở Maeji Concern này ứng đợ phòng vẽ không nổi lý do. Nước Mỹ người xem đột nhiên bạo dạp lòng yêu nước, quả thật làm cho người rất kinh ngạc. Tại thứ năm buổi chiều bắt đầu chiếu lên 35 55 cái buổi chiếu sớm bên trong, ở Macy Concerns Nhị đã đạt đến bình quân 60% tỷ lệ chiếm chỗ, một lần hành động cầm xuống 13,2 triệu 200 nghìn đô la. Đây là từ khi Bắc Mỹ phim thị trường buổi chiếu sớm khái niệm sinh ra đến nay, tháng 9 tốt nhất buổi chiếu sớm phòng vé. Mặc thẻ được đến đến một lần theo thống kê, mới chính thức trở lại một hơi, mặc kệ trước đó các loại dự đoán cùng thống kê cỡ nào xuất sắc, thực tế phòng vé số lượng mới là phim chân thật nhất thị trường phản ứng, quá khứ chiếu lên trước đó các loại được xem trọng, kết quả phòng vé lớn bị bủi dập giữa chợ phim cũng không phải là không có. Đối với một cái người đầu tư tới nói, không có so phim doanh thu càng quan trọng hơn. Tại phòng vẽ số liệu bên ngoài, mặt thẻ còn chiếm được một phần thống kê, các đại nhà phê bình điện ảnh hiếm có cho hắn vai chính bộ phim này khen ngợi. Quá khứ, bởi vì biểu diễn phim đều là phim thương mại, thiên về tại bắp rang loại hình, hắn đương nhiên lười nhắc bỏ tiền đi làm nhà phê bình điện ảnh quan hệ xã hội, thậm chí thử chiếu thường có nhà phê bình điện ảnh tìm tới yêu cầu bên làm phim ý tứ ý tứ, đều bị hắn từ tuyệt. Hắn vai chính điện ảnh, nhà phê bình điện ảnh danh tiếng luôn luôn chẳng ra sao cả. Nhưng xã hội đại hình thế bày ở nơi này, đa số nhà phê bình điện ảnh cũng sẽ không vờn lớn ngẩn. Trên Hollywood Reporter chuyên mục nhà phê bình điện ảnh bất chợt thị trực tiếp hát lên bài hát ca tụng, từ ở mẹ Di Cần Sơn nhí dở thành phim đến xem, Coglian EA tốt đạo diễn mảnh này lại thích hợp bất quá, hơn nữa phim này trên thực chất vẫn là phía Tây anh hùng nội hội, toàn khiến nhìn như bình dị lại để cho người nhín hơi ngứ ký. Mà khác, mặt thẻ hồn nở dâng lên cá nhân hắn cho đến trước mắt tốt nhất biểu diễn, cao trào báo cắt bắn nhau lay động lòng người. Lo Tangzer liệt anh nhà phê bình điện ảnh lần hát về gửi công văn đi rừng, Coglian EA tốt lại một lần dùng cao độ tinh thần thuyết minh nước Mỹ, từ sinh hoạt thường ngày tới chiến trường thường ngày, không có dự đoán hóa hài kịch xung đột. Không muốn dạng chiến tranh anh hùng, cũng không có tận lực thơ hóa chiến tranh tương tích, dường như chỉ là hồi nhỏ đơn thuần nâng cao đổi tinh thần chống đỡ lấy vai nam chính một đường đi tới. Nổi tiếng nhà phê bình điện ảnh David bộ được trực tiếp tán thưởng, mặt thẻ hở nở lấy xuất sắc diễn kĩ cùng có thể so với quân nhân tố dưỡng, tạm nên một cái có máu có thịt thay bắn tỉa nhân vật. Mặt thẻ nhơ kỹ, không biết do có bao nhiêu năm không có nhà phê bình điện ảnh nói như thế qua hắn lợi hữu ích. Y thật không khó coi ra, nhà phê bình điện ảnh cũng không phải đồ đần, vượt gió bẻ măng kỹ năng từng cái chơi tặng lưu. Đối mặt xã hội đại hình thế, chỉ có thể thuận thế mà làm, tốt nhất đường lịch thế mà lên của quận xã hội châu lưu, căn bản không phải một người có thể đối kháng. Ở Mỹ gần Sở Nhi đã được đến chủ nghĩa yêu nước quang hoàng tăng thêm, nhiệt độ tăng lên càng thêm rõ ràng. Tới thứ 6 sáng sớm, ở Mỹ gần Sở Nhi đã tại Bắc Mỹ chiếu phim dạm chiếu phim số tăng lên đến 4355 nhà, sáng tạo ra mới phim cấp E giờ ra mắt dạm chiếu phim đi chép. Dựa theo bình thường tình huống, một bộ phim cấp E giờ bởi vì phân cấp cùng thụ chúng quan hệ, đừng nói 4000 nhà dạm chiếu phim, mong muốn cầm tới 3500 nhà trở lên dạm chiếu phim đều vô cùng khó khăn. Bộ này phim chiến tranh rốt cuộc tại mặt thẻ cùng chủ nghĩa yêu nước song trọng hiệu ứng tăng thêm hạng, tại Đông đảo Bắc Mỹ thương nghiệp dạp chiếu phim ở trong, thu được cùng TGR13 hạng nhất đại chế tác ngang hàng đãi ngộ. Ở mẹ Di cần sơn mỹ cũng không có để một đám dạp chiếu phim các lao bạn thất vọng, lại tháng 9 cái này truyền thống Bắc Mỹ phim mùa hè hàng, mang đến một cô hiếm thấy xem phim dậy sóng. Từ thứ 6 buổi sáng bắt đầu, rất nhiều chiếu phim ở mẹ Di cần sơn mỹ cũng tổ dạp chiếu phim nên đón dường như kỳ nghỉ hè cuối tuần lúc thị cảnh, mãnh liệt biển người trong đại sảnh xếp hàng chờ đợi, khắp nơi thấy ngàn tonio, ngủ Simon, các sát trâu cùng New Mexico châu chờ quân nhân hoặc là xuất ngũ quân nhân tụ tập địa khu, một chút dạm chiếu phim còn giá hiện đậy tràn tình huống. Dùng rất nhiều trên truyền thông đưa tin để hình dung, ở Mỹ cần sở nhiệm tội là một bộ có thể cùng kỳ nghỉ hè phim bom tấn so sánh hấp dẫn phim. Chương 965, 2 ngày phá trăm triệu chương 965, 2 ngày phá trăm triệu thứ bảy sáng sớm, Kevin sủ gì hạ dạ không, có nghỉ ngơi, 8 giờ thoáng qua một cái liền đi tới văn phòng, vừa mới ngồi ở phía sau bàn làm việc, liền thư ký đưa lên cà phê đều chưa kịp uống. Vuồn nơ bở giở sắc mị phát hành người phụ trách gian mạn liền gõ cửa đi đến, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Hắn kéo ra cái ghế, ngồi ở Kevin Suzuki hạ dạ đối diện, hỏi: "Kevin, nhìn thấy số liệu thống kê sao?" Kevin Suzuki hạ dạ nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có." Hắn biết gian mạn nói là cái gì, cười cười, "Cái này không cần đến chuyên môn xem đi. Mắt kệ vai chỉnh phim, thành công xưa nay không phải là vấn đề, lớn nhất nghi vấn bất quá là phòng vẽ nhiều ít." "Cũng phải a." Gian mạn cười cười, sau khi cười xong tiếp tục nói, "Ở mẹ gì cần sở nhiệm đợi ngày đầu phòng vẽ thống số liệu đi ra, nhiều ít" Kevin Sụ Dị Hạ Dạ vẫn là không nhịn được hỏi. "Zan Mạn tranh thủ thời gian hồi đáp, liền buổi chiếu sớm ở bên trong, tổng cộng 56,5 triệu 500 ngàn đô la." Nghe được con số này, Kevin Sụ Dị Hạ Dạ cũng có chút động dung, mặt thể hoàn toàn như trước đây chính là phòng vé Cameron. "Hờ, mấy dì cần sở nhiệm ở Bắc Mỹ tuần đầu phòng vé quá 100 triệu khẳng định không là vấn đề." Zan Mạn ít nhiều có chút kích động, nói không chừng còn có thể sáng tạo phim cấp S e kỷ lục mới. Kevin Sụ Dị Hạ Dạ nhẹ gật đầu, "Bộ phim này Bắc Mỹ phòng vé cùng toàn cầu phòng vé dự đoán là bao nhiêu?" Zan Mạn nghĩ nghĩ, nói rằng theo thứ tự là 300 triệu đô la cùng 500 triệu đô la. Hắn lại bổ sung, ta cho rằng ít nhất cũng có 20% nội lên không gian. Kevin Sugi hạ giọng nở nụ cười, chúng ta vẹn vẹn phát hành rút thành liền có thể có 50 triệu đô la à, phát hành mặt thẻ một bộ phim, xo so đầu nhập tiền bạc khổng lồ chế tác một bộ phim có lời nhiều lắm. Đúng vậy a. Gian Mãn vô cùng tán đồng cái quan điểm này, quan trọng nhất là không cần chúng ta đầu nhập quá nhiều tài chính, phong hiểm phi thường nhỏ. Kevin Sugi hạ giọng suy nghĩ một phen, nói rằng, chúng ta bảo trì tốt cùng mặt thẻ họ nở tác. Ừm, dạng này Mặt trẻ hồn nở bên này để ta tới phụ trách, ngươi cùng bợ là Anderson quản lý tốt quan hệ. Gian Mạn lập tức cam đoan, ta sẽ xử lý tốt. Ở mẹ gì cần sớn nhĩ, đơn là hồn nở bợ rốt 6 tháng cuối năm trọng điểm phát hành phim một trong, hai người lại thảo luận một chút bộ phim này phát hành phóng ánh trùng xuất hiện tình huống. Nói thật, ta không muốn đều bộ phim này biểu hiện có thể tốt như vậy, hơn nữa không gần như chỉ ở thành phố lớn, chúng liền tiểu thành thị thậm chí nước Mỹ bên ngoài Canada cũng như thế. Gian Mạn hướng Kevin sủ rỉ hạ giảng nói hắn hiểu rõ được tình huống, hơn nữa cũng không tồn tại cục chính trị hẳn tính. Ở Mỹ cần sở nhiệm ở tại nước Mỹ Đảng Dân chủ cùng Đảng Cộng hòa làm chủ khác biệt châu phòng vẽ biểu hiện cũng không tệ, đặc biệt là tại xuất ngũ lão binh tập trung trung tây bộ thành thị. Kevin sủa gì hạ dạ lần nữa gật đầu, mặt kẻ người này, bất luận thực lực cùng vật khí, đều là đỉnh tiêm, đây chính là một bộ phim cấp R. Gian Mạn vừa cười vừa nói, sự thật chứng minh, bộ phim này cấp R phân cấp đã không chọ yếu. Hiển nhiên, tại bộ phận người xem trong mắt, cái này đã không phải một bộ đơn thuần phim chiến tranh, mà là coi nó là lạm siêu anh hùng phim bom tấn đang nhìn. Nhưng ở hắn được đến các loại số liệu bên trong, đối đã trưởng thành người mà nói Ở mẽ di cần sở nhịp tợ so siêu anh hùng phim bom tấn còn hấp dẫn người, bởi vì cái sau ít ra đa số tợ g-13 phân cấp, chủ yếu người xem vì người trẻ tuổi, phim phải dùng các loại trẻ trung hóa thiết kế đến hấp dẫn bọn hắn. Mà theo thị trường điều tra thống kê, chiếu lên ngày đầu qua đi, ở mẽ di cần sở nhịp tợ người xem trung nhị 12 tuổi trở xuống chỉ chiếm 30%, cái này không ngửi phần lớn là bởi vì mặt thẻ hòn nở cái này vai nam chính mà tiến vào dạp chiếu phim, chân chính bị điện ảnh bản thân hấp dẫn xem phim chủ lực vì 22 tuổi trở lên người xem Sở dĩ phim sẽ bị rất nhiều người xem xem như người trưởng thành siêu anh hùng phim bom tấn, tự nhiên là bởi vì vai nam chính cỡ Riz kỳ tại trên chiến trường chiến tích bạn thân tựa như siêu anh hùng như thế, để người bình thường khó có thể tin. Nhìn chung Holmes, thần xạ thủ, bất luận là súng bắn là bắn tên, bất luận là chân thật vẫn là hư cấu, bọn hắn dùng bước vàng, tính toán lại một phát đánh trúng, khiến xảo một mực lá trên đại màn bạc hấp dẫn nhất ánh mắt nhân vật, cái này bao quát The Lotus, The Ring bên trong tinh linh vũ tự, The Hunter game bên trong vai nữ chính Katnis, hoặc là phim cao đội bên trong cao đội cùng phim điệp viên bên trong đặc công chờ một chút, đều thường thường là trong phim điểm sáng. McCoy dị tại là chân thật nhân vật, mọi người đối sự tích của hắn hết sức bỏ mỏ, tại chiếu phim lúc bảy biển ra bách phát bách trúng hiệu quả càng là làm cho người nhìn xem đã nghiền. Cái này khiến phim vượt qua phim chiến tranh cổ hữu hiệu ứng, mang đến thị giác cùng cảm thụ bên trên lực trung đích. Chúng chi, mặc dù có chút người xương cờ dị tại là cái đa phủ, nhưng ở thông qua thực tế điều tra cho ra số liệu bên trong biểu hiện, đa số bình thường người Mỹ đều không nhìn như vậy, cho rằng McCoy không chỉ có cứu vớt qua rất nhiều nước Mỹ binh sĩ, cũng cam tâm tình nguyện nhiều lần lao tới chiến trường, không làm đạo binh. Sau khi xuất ngũ, Hắn như cũng kiên trì trợ giúp cái khả xuất mỗ của nhân. Giang Mạn đã nghe qua một vị người bình thường tiếp nhận phỏng vấn lúc đi âm, người kia nói Cờ Rít kỳ tại là một vị chân chính anh hùng, càng là một vị ái quốc anh hùng, thích hợp trở thành đại biểu nước Mỹ tấm gương nhận tôn kính. Hắn biết rõ vô cùng, mặc kệ Hải ngoại ý kiến gì bộ phim này cùng Cờ Rít kỳ tại bản nhân, ở Mỹ cần sở nhiệm bộ phim này tại Bắc Mỹ cũng sẽ là một bộ phù hợp dân chúng giá trị quan cùng vô cùng chính sắt phim. Trọng điếu nhất, vẫn là hiện tại dân chúng chủ nghĩa yêu nước tình cảm dập dần. Bất luận là Nolan, vẫn là Mạt hề, đều bắt lấy chủ nghĩa yêu nước tình cảm tại làm văn chương. Mặc dù lợi dụng chủ nghĩa yêu nước tình huống kiếm phòng vé có chút vô sỉ, nhưng ở lợi nhuận trước mắt, vô sỉ là vấn đề sao? Ở Mỹ Di cần sân đi đại quy mô chiếu lên cũng có chỗ tốt, trong đó một trong chỗ tốt chính là, nhìn thấy phim không chỉ là truyền thông cùng fan điện ảnh, càng nhiều hơn chính là dân chúng bình thường, bọn hắn đối phim yêu cầu cùng lý giải, thường thường cùng kiếm một phần nhỏ thưởng xem phim người khác biệt. Từ thứ năm buổi chiều buổi chiếu sớm chiếu phim về sau, phim lập tức liền tại xã giao trên internet nhấc lên đề nghị, bất luận đúng sai, người người đều tại phát biểu cái nhìn, có người nhìn sau bị kích phát thái cốt tình cảm, thậm chí hận không thể đi giết phần tử khủng bố. Đương nhiên, chỉ trích cũng không tình thiếu. Dạn Mạn rất chán ghét một chút thánh mẫu, chỉ trích ở mẹ Di cần sở nhi ở điểm xuất phát không tốt, sẽ bốc lên tôn giáo cừu hận. Liền những cái kia trung đông hậu duệ đều không có đứng ra nói chuyện, những này nắm giữ phổ thế thánh nhân tình cảm nước Mỹ người da trắng, liền từng cái không kịp chờ đợi nhảy ra chỉ đông hóa cây, thật làm cho người ta chán ghét ta nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Theo càng nhiều người tại trên internet tranh luận, để vốn là có tranh cãi phim chiếm cứ càng nhiều truyền thông trang điểm. Các loại tranh luận mang tới lớn nhất trực tiếp hiệu ứng chính là hấp dẫn càng nhiều người đi phim tìm tòi hư thực, loại hiện tượng này trước đó đã từng xuất hiện tại mạt thẻ hồn nở vai chính một bộ phim khác in xem tỉ hon phía trên. Kết quả đây, in xem tỉ hon đạt được thành công lớn, toàn cầu hào lấy 1 tỷ đô la phần vé. Xem như Hollywood cái này phim sản nghiệp bên trong một tên nhân sĩ chuyên nghiệp, dân mạng biết rõ vô cùng, người xem danh tiếng đối một bộ phim phòng vé ảnh hưởng rất lớn, có tranh luận không, có nghĩa là không tốt, ngược lại sẽ so không hái hỏi tham phim thu mạch được càng lớn miễn phí quan hệ xã hội hiệu ứng. Ngoài ra Rất nhiều người nhìn sau đối phim đánh giá đem trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn thân hữu cùng người nhà, chỉ cần có thể duy trì thảo luận nhịp độ, tương lai mấy tuần ở mẹ Ji Concern Film ở Bắc Mỹ phòng vé chắc chắn sẽ không xuất hiện sự đối trực ngã xuống tình huống, ngược lại có thể sẽ có duy trì tính biểu hiện, có lợi cho cuối cùng thu hoạch được xuất sắc tổng phòng vé. Giang Mạn lại nghĩ tới một sự kiện, nói rằng bộ phim này danh tiếng cùng phòng vé song song bộc phát, lại phù hợp trước mắt xã hội chính trị tình thế, ta cảm thấy có thể trình báo sang 50k. Kevin Suzuki hạ dạ dường như có chỗ cân nhắc, không có lập tức cho đáp lại. Đây là một lần cơ hội tốt. Gian Mạn tưởng là Kevin Suzuki Hạ Dạ có lo lắng, lúc này nói rằng, bộ phim này đạo diễn là Carlin Eatuut, hắn đã 82 tuổi cao linh, hơn nữa cách hắn lần trước thu hoạch được Oscar đã có dòng dã 10 năm. Người xem đối với hắn phổ biến tán ảnh, nghiệp nội nhân sĩ si đối với hắn cũng kính trọng có thừa, muốn hay không tại hắn về hưu trước lại cho hắn một cái tựa bằng đầu. Dù ai cũng không cách nào không thừa nhận Carlin Eatuut đi qua đối phim Hollywood công hiến, thành tích cùng tầm ảnh hưởng của hắn. Carlin Eatuut không là vấn đề. Kevin Suzuki Hạ Dạ lắc đầu, chân chính vấn đề ở chỗ mặt nhẹ. Hắn thở dài, Mà kệ họ nờ đối Oscar không có hứng thú, điểm này tất cả mọi người biết, vốn hồ hắn mới là bộ phim này bên sản xuất, chúng ta chỉ là nhà phát hành. Gian Mạn sờ lên cái ống, ta xem nhẹ chút này. Kevin xử lý hạ dạ rất nhanh làm ra quyết định, trình báo Oscar trước đó để qua một bên, chúng ta trước mắt công việc chủ yếu, tiếp tục gia tăng ở Meggy Concern nhìn đợi tuyên truyền cường độ, để cầm tới càng nhiều phòng vé. Tướng ra tuyên truyền phát hành phí tổn là phim phòng vé chia sau trước hết nhất khấu trừ, lấy ở Meggy Concern nhìn đợi trước mắt phòng vé xu thế, những ngày căn bản không phải vấn đề, sau đó chính là phòng vé, phim tổng phòng vé càng cao. Bộ nợ bạc rốt có khả năng thu hoạch được phát hành rút thành không nghi ngờ gì cũng càng nhiều. Loại này thấp nguy hiểm lợi nhuận, từ trước đến nay là Hollywood 6 công ty lớn thích nhất. Cùng mặt kệ hơn nợ cùng phòng làm việc của hắn hợp tác, nguy hiểm trong đó quả thực có thể thấp tới không đáng kể. Không ngừng phản hồi về tới số liệu, cũng tại xác minh Kevin sủ gì hạ dạ loại ý nghĩ này, theo chủ nhật đến, ở Meggy Concern Limited ở tại Bắc Mỹ giật chiếu phim bên trong thứ 7 phòng vé thống kê cũng ra lò. Trải qua ngày thứ 2 công khai chiếu phim, bộ này chiến tranh truyện ký phim lại lấy 45.200.000 đô la. Ba mỹ phòng vé chỉ dùng 2 ngày thời gian đã đột phá 100 triệu đô la đại quan. Trọng điểm là phim giữ vững cực kỳ ổn định phòng vé xu thế. Đem thứ 5 buổi chiếu sớm phòng vé bài trừ bên ngoài lời nói, thứ 7 phòng vé chẳng những không có chững, so sánh thứ 6 còn hơi có tăng trưởng. Đây đối với một độ ngày đầu phòng vé đại bạo phim tới nói cực kỳ khó được. Liên tục 2 ngày phòng vé bán chạy về sau, tư chủ nhật bắt đầu, ở Mễ Di cần sở nhiệm độ chiếu phim màn bạc số lượng cùng tập luyện chiếm tỷ lệ lần nữa tăng lên. Tất cả mọi người ý tứ được, bộ phim này sẽ sáng tạo phim chiến tranh kỳ lục mới. Chương 966 Phòng vé cao nhất phim chiến tranh chương 966, phòng vé cao nhất phim chiến tranh ta cùng Cờ Jit tại sân bắn bên trong tỉ thì qua. Mạt Khệ ngồi ở éo Lần Đở -E Gờ nện rẹt tóc sâu trên sân khấu, mặt khệ nhìn xem một bên khác Cờ Jit kỳ tại, nói rằng, thương pháp của ta, tại Cờ Jit trước mặt, căn bản chính là tiểu học sinh tiêu chuẩn. Éo Lần Đở -E Gờ nện rẹt khoa trường nói, "Ta nhớ đến lúc ấy ngươi tại đọa bằng hai thương đánh ngã hai cái vũ trang phần tử khủng bố." Mặt Khệ mở ra tay, "Kia là vận khí tốt." Theo ở mẹ Ji Concern nhìn đờ chiếu lên nổi tiếng, mặt Khệ cũng tiếp tục tham gia phim tuyển truyện, cùng Cờ Jit kỳ tại bọn người cùng đi tới éo Lần Đở -E Gờ nện rẹt tóc sâu. Cờzit, Mạt Khè là Hollywood công nhận bản lĩnh cùng quân sự tố dưỡng tốt nhất diễn viên. Kéo lần nữa gỡ nhẹ dẹp vấn đề chuyển hướng Cờzit kỳ tại, hỏi: "Hai người các ngươi từng có tỉ thí, ngươi cảm thấy hắn ở đâu phương diện so ngươi lợi hại?" Cận thân bật lụt. Cờzit kỳ tại không có chút gì do dự, nói thẳng: "Nếu như cận chiến cứng nối cứng, ta khả năng liền 5 giây đều không tiên chỉ được." Mạt Khè lúc này nói tiếp: "Các ngươi đừng quên, Cờzit mặc dù lệ thuộc vào xề đột tích đội, nhưng hắn là cái tay bắn tỉa." Cờzit kỳ tại sớm không phải cái kia đi thẳng về thẳng bên sĩ, hợp thời nói rằng: "Sân bắn lần kia, không phải Mạt Khè thời khắc cận cấp ra tay." Tác khả năng đã chết. Kéo lần đỡ gợn nệ dệt trong lúc nhất thời vậy mà không chen lời bảo. Mạc Khẽ nhìn về phía một mục trầm mặc im lặng mặt Gọt Zobi, nói rằng, kỳ thật ta cùng Cở Dít đều là bị Zobi tiểu thư cứu được. Vì nên ở tại rầu rế núi bên trên rộng phát lưu truyền, lời này tự nhiên không phải hư dạ. Kéo lần đỡ gợn nệ dệt hỏi mặt Gọt Zobi, "Mạc con, tất cả mọi người thấy được, ngươi dùng một cái chén sứ đập ngã Ed dị dù, có thể hỏi một chút ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào sao?" Mạc Gọt Zobi trong tươi cười xuyên suốt lấy ngay thẳng, để nàng xem ra đặc biệt chân thành tha thiết, lúc ấy ta vô cùng gấp gáp, kỳ thật cũng không suy nghĩ gì. Nàng đột nhiên nháy, nháy mắt, nói rằng, muốn nói ý tưởng, kỳ thật cũng có một chút. Úp, Kéo lần đỡ gờ mẹ dẹt vô cùng phối hợp hỏi, ý tở gì? Ta liền nghĩ, đoạn nhất xảy ra chuyện gì, ta vai nữ chính chẳng phải ngâm nước nóng sao? Margotzo bị nửa đùa nửa thật nói. Kéo lần đỡ gờ mẹ dẹt cười ha hả, ý nghĩ này rất chính xác thử. Mặt Hệ cùng Cờ Rít Kỳ Tài cũng đều cười. Ta hỏi một chút hai vị. Kéo lần đỡ gờ mẹ dẹt lại hợp thời hỏi, Mặt Hệ, Cờ Rít, các ngươi sau đó là thế nào cảm tạ Margot? Cờ Rít Kỳ Tài dẫn đầu trả lời, việc này thế nào cảm tạ đều không đủ. Ta đưa cho Mạt Gọt một thanh dùng vỏ đạn làm thành súng. "Ngươi đây, Mạt Hệ." Khéo Lần Đở Gơ nệ dặn hỏi. Mạt Hệ vừa cười vừa nói, "Ta mời Mạt Gọt đi uống rượu." Khéo Lần Đở Gơ nệ dặn hỏi Mạt Gọt Zobi, "Thật sao?" Thật. Mạt Gọt Zobi lộ ra rất thành thật, "Còn đem ta trước đây, ta về đến nhà ảo ảo nôn đầy đất đều là. Thật sự là một lần đặc biệt tạm tạm." Khéo Lần Đở Gơ nệ dặn cười nhìn về phía Mạt Hệ, hỏi, "Có thể đánh giá một chút ngươi cộng tác sao?" Mạt Hệ cố ý nói bừa, "Ngươi cho là ta dám không nói Mạt Gọt lời hữu ích sao?" Hắn chỉ chỉ Mạt Gọt Zobi trước mặt tiểu viên mấy. Các ngươi còn tại nàng kia thả một cái ly, kéo lần đỡ gợn nhẹ -e dẹt cùng mặt gọt rồ bị đều nở đủ cười. Chân này túi bầu không khí một mực phi thương tốt, liền có chút chất phác cờ rít kỳ tại, lão nhân cũng biết lái mấy cái trò đùa. Ở mấy gì cần sở nhi đỡ chiếu phim nhiệt độ không giảm, từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đối cao tỷ lệ chiếm chỗ. Trọng yếu hơn là, bộ phim này người xem danh tiếng từ đầu đến cuối phi thương tốt, truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh danh tiếng so sánh dưới cũng không kém. Giống như là loại này căn cứ chân thực sự kiện cải biên phim, so với hoàn toàn giả lập phim, càng thêm nhận vị trí hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng. Mọi người đều biết Các biện hoàn cảnh xã hội hạ, một bộ phim mang cho người ta cảm thụ cùng đối mặt cục diện hoàn toàn khác biệt, thì như bọn rồ kẻ bạc mụn nền dạng này phim, nếu như xuất hiện tại thập niên 90, căn bản không có một chút tiến vào Oscar khả năng. Còn có Mạc Thạch đã từng nhìn qua bờ lách văn thẻ như thế một bộ phim đều không ngoại lệ leo lên bắc mịn các đại truyền thông hàng năm 10 tốt phim hàng ngũ, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đã từng nhìn thấy bộ phim này thời điểm, Mạc Thạch căn bản là không có cách lý giải, đi vào Hollywood nhiều năm như vậy, mới có bản thân trải nghiệm. Chính trị chính xác đối với một bộ phim ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Nguyên bản ở Mễ Ji Cẩn Sơn Nghị bọn bọn liền có đầy đủ bảo đảm chất lượng, tại hiện nay hoàn cảnh xã hội hạ, rất tự nhiên trở thành bậc mỹ truyền thông cùng người xem trong miệng phim hay. Thậm chí, có truyền thông trực tiếp biểu thị, năm nay hàng năm tốt nhất phim không phải ở Mễ Ji Cẩn Sơn Nghị bọn không ai có thể hơn. Ở Mễ Ji Cẩn Sơn Nghị bọn các loại danh tiếng chỉ có thể dùng bạo dạp để hình dung. Bộ phim này tại Rotten Tomatoes trên trang web tiêu ký vì mới mẻ, khen ngợi suất cao đến 98 nhà phê bình điện ảnh bình quân chấm điểm 8.5 điểm. IMDb trước mắt có 54800 nhiều tên người sử dụng hữu liệu chấm điểm, bình quân đạt được 8.4 điểm xí mê ạ score rạp chiếu phim người xem hiện trường chấm điểm phê diện, người xem cho bộ phim này tổng hợp cho điểm bình quân đạt tới 81 điểm, Bắc Mỹ cuối cùng phòng vé tất nhiên sẽ đột phá 350 triệu đô la. Mặt khác, truyền uy truyền thông tổng hợp đánh giá mẹ gi cần sở nhi thu nhận sử dụng 55 nhà truyền thông cho điểm, ở mẹ gi cần sở nhi cũng đạt bình quân đạt được 81 điểm. Bất luận là truyền thông, vẫn là người xem hay là nhà phê bình điện ảnh, tuyệt đại đa số đều cho rằng ở mẹ gi cần sở nhi là một bộ phim hay. Bộ phim này danh tiếng rất tốt, thậm chí vượt qua mặt thẻ dự tính. Ở Mễ Di cần sở niệm đợi các phương diện danh tiếng, để hắn lần nữa nhớ tới bề lệch ăn thẻ đang cuộn trào mảnh liệt nhấp nhô xã hội thủy triều trước mặt, 99 người đều chọn nước chảy bèo trôi. Không phải là không có đi ngược dòng mà lên người hoặc là truyền thông, lại tất cả đều bị chủ lưu xã hội không nhìn. Người có thể không đồng ý chủ lưu xã hội quan điểm, cũng có thể lịch thế mà làm, nhưng chắc chắn bị xã hội thủy triều hoàn toàn biên giới hóa. Giống mặt thẻ loại người này, đương nhiên sẽ không có đơn giản đường không đi, mà đi chọn khó khăn nhất đường đi, kia không gây gọi giũ cảm, mà là vỏ ngớ ngẩn. Bây giờ, xem như nữ quyền vận động tiên phong cùng bảo hộ nhi đồng nhà hoạt động xã hội tang thêm vừa phải duy trì bình quyền vận động, hắn đem chính mình bên ngoài sắc chế tạo không chỉ có ngăn nắp tỉ lệ, còn dị thường rắn chắc. Nhân thiết đều bán cứu tốt, còn làm cái gì ngôi sao? Mặt hệ cũng không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình cũng làm vừa ra cùng loại Black băng thẻ giống như chính trị chính xác tới không cho người chất vấn phi vận hành. Phan điện ảnh nữa thích hắn, rất bình thường. Truyền thông vì hắn hát bài hát ca tụng, đi qua cũng thường có. Nhà phê bình điện ảnh tập thể nói hắn tốt, thật rất hiếm thấy á chủ nhật ban đêm. Hắn cùng ngồn nớ bở rột bắc mị phát hành bộ người phụ trách gian mạng thông điện thoại thời điểm, đối phương ý tốt nhất nhờ hắn, bộ phim này hoàn toàn có thể đi xung kích Oscar, vận hành thỏa đáng lời nói, cầm tới tốt nhất vai năng chính, đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim tốt nhất vân vân giải thưởng cũng không phải là không thể được. Bộ phim này bên sản xuất cùng bản quyền phương đều là số 13 phòng làm việc, mặt thẻ biết rõ vô cùng, trình báo Oscar lời nói, khẳng định phải hắn bên này đi trình báo. Nhưng mặt thẻ chỉ là suy tính 2 giây, liền từ bỏ Oscar ý niệm. Cái này cùng coi trọng không coi trọng Oscar không quan hệ, mà là thực tế thu hoạch phương diện cần nhắc, hiện tại mới tháng 9, Oscar công bố để danh danh sách nhanh nhất cũng muốn sang năm cuối tháng 1, khi đó ở Mỹ cần sở nghĩ đội thị trường tiềm lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, cho dù có Oscar để dành tích tích, cũng sẽ không có nhiều ít đổi mới. Mong muốn cầm tới phần lượng nặng nhất tứ đại giải thưởng một trong, không ném cái mấy triệu đô la không cần nghĩ, lấy thêm mấy cái lời nói, chuẩn bị kĩ càng trên 10 triệu đô la khả năng có càng nhiều bảo hộ. Số tiền này ném ra, ở Mỹ cần sở nghĩ có thể thu được càng nhiều ích lợi. Đầu tư cùng rủi lợi tỷ lệ cũng không lý tưởng. Mạc Khệ cũng liền lười nhắc lại đi làm loại này phí công. Lại nói, Michael Fassbender trên buổi chiếu ra mắt liền đã nói với hắn, năm nay muốn bằng mượn dịu nụ vợ sạn ngành nghề chế tác phát hành rượt tiếp tục xung kích Oscar tốt nhất vai nam chính, Mạc Khệ cũng không thể cùng chính mình bằng hữu nhiều năm đi đoạn. Theo chủ nhật đi qua, ở Mỹ cần sở niệm đợi tại Bắc Mỹ phim trên thị trường mượn qua một cái có thể xưng kinh diễm cuối tuần đầu. Ra mắt 3 ngày, bộ phim này từ Bắc Mỹ 4000 nhiều nhà trong rạp chiếu phim, thu mạch 136,9 triệu đô la phở bé, sáng tạo ra Hollywood phim cấp é e rở mới Bắc Mỹ cuối tuần đầu phòng vé kỷ lục. Zuma Thẹ lời nói tới nói, nước Mỹ người xem thật là lòng yêu nước bạo dạn. Hờ mẹ gì cần sở nghĩ, giờ bây giờ phòng vé thành tích thật chỉ có thể dùng kỷ tích để dùng, ngoại trừ nước Mỹ người xem lòng yêu nước, dũng nhiên tất cả đều cống hiến cho mảnh này bên ngoài, giống như cũng tìm tới không đến cái khác mạnh mẽ nhân tố. Cái thành tích này cũng sáng tạo ra một loạt điệp chép. Phá bỡ tháng 9 thứ 6, thứ 7, chủ nhật cùng với tuần đầu phòng vé kỷ lục cao nhất. Phá bỡ phim cấp E giờ tuần đầu phòng vé kỷ lục. Phá bỡ phim chiến tranh tuần đầu phòng vé kỷ lục. Phá bỡ đạo diễn cợn lỉnh ẻ ạt xuất cá nhân điện ảnh cuối tuần đầu phòng vé kỷ lục. Đồng thời chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền bò lên trên cờ lĩnh ạ to tất cả đạo diễn phim Bắc Mỹ phòng vé vị thứ hai, dự tính lại dùng 1 đến 2 ngày thời gian, liền có thể đánh bại xe cũ kiếm 148 triệu đô la, lên cao đến vị thứ nhất. Chỗ này có thành tích, đều là ở mẹ di cần sở nhiệm ở tại không có 3D cao giá vé tăng thêm dưới tình huống lấy được. Đương nhiên, mặc thẻ biết rõ vô cùng, bộ phim này có thể thực hiện bán chạy, cờ rít quỷ tại bản nhân không thể bỏ qua công lao. Cờ rít quỷ tại nước Mỹ sẽ đột kích đội phục dịch 10 năm. Phục dịch trong lúc đó thành công bắn tỉa 255 tên địch nhân, mặc dù nước Mỹ lầu năm góc thừa nhận chỉ có trong đó 166 người, nhưng cũng đủ làm cho hắn trở thành nước Mỹ trong lịch sử ám sát địch nhân nhiều nhất tay bắn tỉa. Bản này ở Mễ Di cần sở nhi im trợ tự truyện, tại mặt thẻ thôi thúc dưới, leo lên ten lưu rót em sách bán chạy bản chạy bảng quân quân. Cứ việc cờ rít kỳ thật tất nhiên thu nhận các loại chỉ trích, bất quá ở Mễ Di cần sở nhi im trợ thành công có thể chứng minh một sự kiện, nhưng phẩm là cùng loại quốc gia anh hùng đề tài, người xem độ chấp nhận tưởng tượng đều vô cùng cao. Còn có, Bắc Mỹ người xem cũng tương tự người mua giai điệu phim chứng. Trên internet một đầu bình luận, vừa đúng phản ứng ra ngoại giới đối với bộ phim này các nhìn. Người người đều biết phim này phòng vé sẽ lại bạo, nhưng là đoán chừng người người đều không nghĩ tới sẽ bạo thành dạng này. Chương 967, số 1 chương 967, số 1 xem như Bắc Mỹ phim thị trường sinh ra đến nay, bộ tứ nhất tháng 9 ra mắt đột phá 100 triệu đô la phim, ở Mexico Concern thị im trở thành công to lớn, cũng cùng tháng 8 Bắc Mỹ phim thị trường lãnh đạo có chút ít quan hệ. Năm nay tháng 8, Bắc Mỹ phim thị trường xuất hiện 10 năm gần đây đến quận khuẻ nhất của diện. Tại tháng 8 biết xuống 15 năm đến thấp nhất phòng vé kỷ lục sau. Bắc Mỹ phim thị trường một mực tại xúc tích lực lượng chờ đợi một vị cứu thị người đến. Rốt cuộc, khi tiếng vào mùa thu ngăn tuần thứ 2 sau, ở Mễ Di Cẩn Sơn Nghị đã lấy thẻ oan dáng vẻ không lâm Bắc Mỹ ảnh thị. Giai đến hơn 1 tháng biệt quốc về sau, Bắc Mỹ phim thị trường cần một cái điểm bộc phát, mà ở Mễ Di Cẩn Sơn Nghị vừa bạn có điểm bộc phát tất cả phù hợp điều kiện. Tháng 9 là truyền thống phim mùa ấy hàng, Phạm La hấp dẫn điểm phim, tình nguyện đặt ở tháng 4 cùng tháng 10 cũng sẽ không tại tháng 9 chiếu lên. Mặc Thế Lật nhìn hạ tháng 9 chiếu lên phim danh sách, giống enoát quát chủ toàn loạt khe cũ vợ phụ dạ đỏ màn ạ tỷ vị tỷ bốn loại phim, hoặc là một ít chế tác Hợp liền là cấp bên phía, tại ở Mễ Ji Concern Nhĩ ở trước mặt, căn bản mang không đến bất cứ uy hiếp gì cũng xung kích. Mùa ế hàng phim rất khó book phát, chỉ cần bộ phát tất nhiên là một nhà độc đại của diện. Mặc dù cuối tuần đi qua, bất kỳ phim nhật độ đều không thể tránh khỏi có chỗ giảm xuống, nhưng ở Mễ Ji Concern Nhĩ dở như cũng duy trì lấy không sai tỷ lệ chiếm chỗ, bốn cái ngày làm việc đơn thiên phòng vé tất cả đều duy trì tại 10 triệu đô la trở lên, nhẹ nhóm thu hoạch 45,300 nghìn đô la. Tại mới một cái cuối tuần tiến đến trước đó, ở Mễ Ji Concern Nhĩ ở Bắc Mỹ phòng vé đã tiếp cận 200 triệu đô la đại quan. Xã hội chỉnh thể tình thế có lợi, phong vẻ duy trì liên tục nóng này, bất luận là mặt thẻ đại biểu bên sản xuất, vẫn là ổ nợ bợ rở nhà phát hành, đều tiếp tục nhắm vào bộ phim này tăng lớn tuyên truyền cường độ, các loại văn bản tuổi phổng tại truyền thông bằng giấy cùng trên internet tầm tầm lớp lớp. Các thêm nguyên bản liền bạo dạp danh tiếng cùng bình luận, chủ lưu truyền thông quan điểm lạ thường nhất trí, cơ bản đều đang vì bộ phim này ca công tụng đức. Mọi người đều biết, theo xã giao trang web hư thịnh, xã giao loại văn bản mỡ giọng ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cớ liền e à tụt quay chụp phim hay chính là cái này bộ dáng, là trúng rỗng, lại ông ông tác hưởng giống như một khối lò nhàn. Không đốt, lại có cao hơn nhiệt độ. Mặc dù đỉnh lấy ở Mẹ Di Concern Nhị tựa danh tự, kỳ thật lại không phải một bộ truyền thống phim chiến tranh, làm phản chiến chủ đề xem như chính trị chính xác duy nhất tại trên thế giới lưu hình lúc, bộ này tiến dùng một cái đặc biệt góc độ, vì chúng ta hiện ra một cái sinh mệnh tại chiến tranh và hòa bình xen lẫn ở giữa chim nổi. Cớ liền EA tốt thành công đem thần đàn bên trên truyền kỳ trở lại như cũ thành một cái có máu có thịt người, cũng vì bộ phim này tạo nên khung xương cùng linh hồn. Phim đối với chiến tranh miêu tả nhưng nói là trung thượng trình độ. Dù cho chiến tranh cũng không phải là bộ này fiễn nội dung chủ yếu, đạo diễn lại đối lập chân thực hoàn nguyên trên chiến trường đủ loại. Đương nhiên vẫn có người lên án không đủ nắm này, cái này người xem đề nghị chú ý thể hiện hẻn đạ lệ hệ liệt. Nhân bé ngạ gì lãnh sự quán bị tập kích ảnh hưởng, ờ Mễ Ji Cần Sơn Nhi cũng cứ việc đưa tới nhất định tranh luận, nhưng ở chủ lưu dư luận ở trong, chính trị chính xác không thể nghi ngờ. Bộ này từ cỡ Lìn EA tuốt đạo diễn cùng mạt thẻ hồn nở vai chính ở Mễ Ji Cần Sơn Nhi cũng không thể nghi ngờ là thành công điển hình, kịch liệt chiến tranh cảnh tượng, cẩn thận các họa trong lòng miêu tả đều vì phim bản thân làm dạng rỡ không biết. Trong đó chủ nghĩa anh hùng tinh thần đập mở người tâm linh, để người xem một lần nữa định nghĩa chiến tranh cái danh từ này khái niệm. Chiến tranh bản thân đại biểu không chỉ là vũ khí, trang bị, giết chóc, máu tanh, quốc thổ bảo vệ, lãnh thổ tuyệt đối thuộc về, chính quyền gặp phá hư sau bị động xuất huyết, càng quyết định tự mình tham dự vào trong chiến tranh binh sĩ vận mệnh, dính liễu sông pha chiến đấu chiến sĩ phía sau ngàn ngàn bạn bạn gia đình, đây cũng chính là phim chiến tranh ý nghĩa trốn. Chỉ cần phù hợp trào lưu của thời đại, phù họa chủ lưu xã hội cần, tựa như đã từng bờ lách ăn thẻ như thế, phim không cần quay chụp tốt bao nhiêu, cũng có thể trở thành phim hay lại danh tử. Đương nhiên Xem như phim vai nam chính cùng Hollywood số một thương nghiệp siêu sao, thổi phong mặt thẻ văn bản đồng dạng khuất. Mặt thẻ tại bộ phim này bên trong nhất có phân lượng biểu diễn, ta cho rằng là vai nam chính trở về hòa bình sau bộ phận. Vợ trên xe sắp xí lúc, Mặt thẻ tại trên đường lớn một cái khẩn cấp quay đầu, quả thực đem nước Mỹ nông thôn đường cái lớn xem như ý rất sa mạc. Mặt thẻ tại bệnh viện ngoài phòng sinh gặp hét, một phương diện biểu hiện ra chiến tranh lưu cho hắn phấn khởi trong lòng chật hãi, càng lộ ra mặt thẻ ở nhà người cần trước mặt bất đắc dĩ, làm một người trà, đối mặt con gái tút tít lại không thể đáp lại, tin tưởng hắn cũng là có nội tâm ảo não. Còn có Mặc thẻ sau khi về nước tại quán bar uống rượu giải sầu nhất là sáng chói, hắn rõ ràng trở về, nhưng theo lấy chiến hữu quan tại trở lại nước Mỹ, lại không có thể làm cho mình về nhà, bởi vì hắn tâm chính ở chỗ này, trên chiến trường, cùng hắn muốn bảo vệ chiến hữu cùng một chỗ. Hắn hối hận cùng ngày nấy, hắn lại cắt vàng tràn ngập trên chiến trường e ngại, hắn đem vũ khí của mình trang bị đều vứt xuống, đối tử vong sợ hãi để hắn bắt đầu sinh về nhà ý niệm, như cái hèn nhát như thế, như cái đạo binh như thế. Nếu như không phải vợ điện thoại tại thích hợp thời điểm đánh tới, hắn hoàn toàn khả năng trực tiếp trở về chiến trường. Không có đối thủ cạnh tranh, Bắc Mỹ phản khủng bố thủy triều mạnh liệt mạnh mãi, lại thêm ra sức tuyên truyền, ở Mỹ cần sơnỉ đợi phòng vé xu thế ổn định, quả thực để cho người chó mắt kết thúc. Chiếu lên cái thứ hai cuối tuần, bộ phim này ba ngày phòng vé bèn bèn so cuối tuần đầu trượt 49 lại thu 69,200,000 đô la. Ở Mỹ cần sơnỉ đợi dùng ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền tự Bắc Mỹ cuốn đi 251,400,000 đô la. Lợi dụng lao Mỹ lòng yêu nước, mặt kẻ một chút ấy này ý tứ đều không có. Loại chuyện này cũng không phải một mình hắn tại làm, toàn ô liu thậm chí toàn thế giới đều tại làm như vậy bất quá, bởi vì phim nội dung cùng đề tài quan hệ, ở Mỹ Ji Concern Nhĩ tạm thời còn không có tại Bắc Mỹ bên ngoài địa phương chiếu phim, nhưng Bắc Mỹ Đại bạo phòng vé cùng danh tiếng, đã khiến cho toàn thế giới chú ý trước kia xác định được và bộ phim này quốc gia cùng địa khu chỉ có không đến 60 nhà, càng nhiều hải ngoại thị trường đều ở vào quan sát trận thái, dù sao phim loại hình bày ở nơi này. Bắc Mỹ tuần đầu phòng vé đại bạo, cuối tuần thứ 2 xu thế cực kỳ bất bằng, trong nháy mắt để những quan vọng giả này ném xuống lo nghĩ. Đối với thương nghiệp công ty tôi nói, chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, cái gì lo lắng đều là dư thừa. Mặt thẻ mới nhất được đến tin tức, tới ở Mễ Di Cẩn Sở Nhiễm đã bắt đầu tuần thứ 3 chiếu phim lúc, xác định đưa vào bộ phim này hải ngoại quốc gia cùng địa khu đã vượt qua 80 cái. Liên Thái Bình Dương bờ bên kia một công ty, đều cùng bờ là Anderson sơ bộ tiếp xúc qua, mong muốn lấy CD cùng mạng lưới video phương thức, mua đứt ở Mễ Di Cẩn Sở Nhiễm ở bên kia bản quyền. Loại hình này phim xuất hiện tại Thái Bình Dương bờ bên kia trên thị trường là không thể nào, bán đứt họ phlền bản quyền không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, mặt thẻ thông chi bờ là Anderson không nên gấp gáp Chờ ở Mỹ Di cần sở nhiệm ở tại Bắc Mỹ cầm tới cao hơn phòng vé lại chính thức đàm phán cũng không được. Từ cuối tuần sau lên, ở Mỹ Di cần sở nhiệm đó sẽ mở ra hải ngoại chiếu phim hành trình, mặc thẻ một đám chủ sáng nhân viên cũng muốn phối hợp mấy cái chủ yếu hải ngoại thị trưởng chiếu phim kế hoạch, bay đi chạy tuyên truyền thông cáo. Thừa dịp tại Los Angeles còn có chút thời gian, mặc thẻ nắm chặt xử lý một chút phương diện khác công tác. Khe hở chờ game Bắc Mỹ phòng vé chưa đã vào chân ngủ. Số 13 phòng làm việc trong văn phòng, bợ là Anderson hướng mặc thẻ làm lấy báo cáo, dạp chiếu phim kia về sau của nợ bạ rốt khấu trừ ra ứng ra tuyên truyền phát hành phí tổn cùng phát hành rút thành, chúng ta đoạt được bộ phận vì 115,2 triệu 200 ngàn đô la. Mặt hề gật gật đầu, ta nhớ được liên chế tác mang tuyên truyền, chúng ta tổng cộng đầu nhập vào 95 triệu đô la. Đúng vậy. Mở là Anderson tối đầu liếc nhìn trong tay bảng báo cáo, số thực thống kê là 95,160 nghìn đô la. Mặt hề tương đối hài lòng, vẻn vẹn Bắc Mỹ phòng vé liền có 20 triệu đô la lợi nhuận à. Hiện tại rất nhiều phòng vé đại bạn phim chỉ dựa vào Bắc Mỹ phòng vé lời nói, thường thường hợp thành ben đều thu không trở lại, hắn lại hỏi, hải ngoại phòng vé đâu? Vỡ là Anderson hồi đáp, phim hải ngoại chiếu phim còn chưa kết thúc, bọn nó bở dột cho tin tức xác thực, hải ngoại phòng vé chia nhanh nhất cũng muốn tới sang năm cuối tháng 1 hoặc là mới đầu tháng 2 mới có thể đến sổ sách. Ừm. Mặt Hẹ cũng không sốt ruột, tựa như tất cả thương nghiệp vận hành như thế, phim đầu nhập muốn thu về tài chính cùng lợi nhuận, cũng cần thời gian. Hắn nghĩ nghĩ, cố ý dặn dò, bộ phim này lợi nhuận tới số sau, đơn độc dự tổn, ta có cách dùng khác. Vỡ là Anderson đáp, tốt. Mặt Hẹ một chút chấm trước, còn nói thêm, còn có thể Adventer. Đây là ta muốn báo cáo bộ phận thứ hai. Vỡ là Anderson tiếp lời, Nói rằng, Disney ảnh nghiệp hôm trước vừa mới chính thức phát hành, Thea Advent chờ khoản thứ nhất Bắc Mỹ phòng vé chia tháng sau cuối tháng tới sổ, đại khái tại 510 triệu đô la ta hữu, còn lại Bắc Mỹ phòng vé chia sẽ ở trước cuối năm lần lượt đánh tới. Nàng uống một hớp, còn nói thêm, Hải ngoại phòng vé chia cũng muốn đợi đến sang năm. Mắt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, hai bộ này phim lợi nhuận no được, được, đều lên độc tổ lưu, ta hữu dụng chỗ. Thea hẳn chờ game cùng Thea Advent không nghi ngờ gì sẽ sinh ra kết sụ lợi nhuận, hắn đã sớm nghĩ ký cái này hai khoản tiền tất dụng, một số nhỏ tiếp tục dùng cho thư viện, còn lại bộ phận dùng để mua sắm một không máy bay tư nhân. Đa loại suy nghĩ này, Mặt Khệ dứt khoát nói rằng, "Bợ lạ, ngươi thu thập một chút tư nhân máy bay thương vụ tư liệu, trên thị trường danh tiếng hơi tốt đều chú ý một chút." Tốt. Bợ lạ Anderson biết nhà mình lão bản đây là muốn làm gì. Hai người lại thảo luận một chút công ty vận doanh phương diện nghiệp vụ, Mặt Khệ chuẩn bị rời đi thời điểm, bợ lạ Anderson hỏi, "Dựa theo ạ mạn đã tiểu thư kế hoạch, phòng làm việc tuần này đối nam tăng lớn có một khoản tổng cộng 5 triệu đô la học động quy tặng, là ta đi qua." Vẫn là ngươi tự mình có mặt. Mặt Khệ suy nghĩ một chút hành trình của mình, nói rằng, "Ta đi một chuyến a." Chương 968 Chúng ta đi qua trường 968, chúng ta đi qua Nam California Đại học, bình thường được xưng là Nam California Đại học, là nước Mỹ viết quạc cổ xưa nhất đỉnh tiêm tư nhân nghiên cứu hình đại học, thế giới nổi tiếng, cao đẳng học phủ, trường học chỉ liền ở vào Los Angeles. Nam tăng lớn đông đảo học viện đều cư toàn Mỹ trước người, trong đó điện ảnh học viện, tin tức truyền thông học viện đứng hàng toàn Mỹ thứ nhất. Giờ gì bị cỡ Liner, một cái tuổi trẻ Hollywood người chế tác, đã từng cũng tại Nam California Đại học điện ảnh học viện học tập qua, sáng sớm hôm nay, hắn liền phóng lên thị Mỹ chuẩn bị cập công văn, đi tới Nam California Đại học Tham gia có đông đảo học sinh cùng đồng học tham dự quyển tặng mi thức. Tu tập trợ thủ, tiến vào đại lễ đường, Dư Dĩ Bỉ Cơ Lin ở tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn về phía trước đại chủ tịch, trên đài tạm thời còn có người. Lão đại, bên cạnh trợ thủ lúc này hỏi, chúng ta tới chỗ như thế tìm mặt thẻ Honor, thích hợp sao? Dư Dĩ Bỉ Cơ Lin ở mang theo chút bất đắc dĩ nói rằng, ta cũng không muốn à, đây là chuyện không có cách nào khác. Hắn thở dài, mặt thẻ Honor là trong vòng đỉnh tiêm đại lão, ta chỉ là cái tiểu chế tác người, mong muốn thông qua bình thường con đường nhìn thấy hắn quá khó khăn. Đúng vậy ạ. Trợ thủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta thông qua chính thức con đường hẹn trước nhiều lần, bên kia đều nói mặt Thạch Hồn Lở không có thời gian. Dở dĩ Mỹ Cơ Lin ở lắc đầu, mặt Thạch Hồn Lở cũng xác thực bề bộn nhiều việc, trước đó tại Usher Chalia quay chụp phim mới, sau khi trở về lại bận bịu ở Mễ Di Concern nghỉ đợi tuyển truyện, khả năng thật không có thời gian. Trợ thủ tham dò nói rằng, nhưng mặt Thạch Hồn Lở đối loại này đề tài sẽ cảm thấy hứng thú. Dở dĩ Mỹ Cơ Lin ở nghĩ nghĩ, nói rằng, nguyên bản chúng ta đều có mục đích nhà đầu tư, đợi lần bên lại phá sản. Từ đó trở đi, chúng ta chạy nhiều ít nhà công ty kéo đầu tư vùi năm nhà, trợ thủ có chút mặt ủ mày chau, đều từ chối. Dở dĩ bị Cơ Lino ở trong tay cười mang theo bất đắc dĩ, lại nhiều một nhà cũng không quan trọng, cơ hội đều là tranh thủ tới. Lần lượt có người tiến vào lễ đường, có thể chứa được gần ngàn người, lễ đường rất nhanh đầy ắp người. Thật là đại thủ đô đa. Trợ thủ nhớ tới lấy được tin tức, dù một lần hướng điện ảnh học viện cùng tin tức truyền thông học viện quên tặng 5 triệu đô la xem như hợp đồng, tiết kiệm một chút, đều đủ chúng ta dùng để quay trọn bộ phim này. Dở dĩ bị Cơ Lino lại nói, chút tiền đấy tính là gì? Đoán Trừng liền nghe hẩn chờ game lợi nhuận 1 phần 10 cũng chưa tới. Hắn lại nhịn không được thở dài, mặt thẻ Horner một lần lại một lần nói cho chúng ta biết, thông qua phim kiếm tiền thật không khó. Trợ thủ nhịn không được nói rằng, nhưng chúng ta liền đầu tư cũng không tìm tới. Trong lễ đường bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Dư Dĩ bị Cơ Liner nhìn xem bao quát mặt thẻ Horner ở bên trong rất nhiều người đi lên đại chủ tịch, tại Nam Cang lớn một vị hiệu trưởng chủ trì hạng, quyển tặng nghi thức chính thức bắt đầu. Dư Dĩ bị Cơ Liner đối những trình tự này hóa độ vật không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là nhìn xem trên đại hội nghị mặt thẻ Horner kia khuôn mặt quen thuộc, nghĩ đến như thế nào mới có thể đạt được vị này Hollywood thanh danh vang dội người đầu tư. Đợi đến mặt Thạch Hồn Nở đứng tại trước đại diễn thuyết mặt, chuẩn bị nói chuyện thời điểm, giờ dị bị cỡ Linner đột nhiên nghĩ đến ngay tại chiếu lên nổi tiếng ở Mẹ Di Concern Nhi ở trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn muốn kéo đầu tư hẳn mục, từ trình độ nhất định tới nói, cùng ở Mẹ Di Concern Nhi ở cùng Khe Hận Trở Game có chút cùng loại. Ở Mẹ Di Concern Nhi ở cùng Khe Hận Trở Game thành công mọi thứ chứng minh, mặt Thạch Hồn Nở là cái tại xã hội tình thế năm chắc phương diện cực kỳ nhạy cảm người. Trên đài hội nghị, mặt Thạch đứng ở mịt rổ phồn đằng sau, xem như quên cả người, khẳng định phải nói lên vài câu, bất quá hắn không định nhiều lời, cho tới bây giờ cái địa vị này uyên tặng là vì xã hội danh vọng, chỉ cần truyền bá ra ngoài liền có thể, không cần quá kiêu căng. Ta chỉ là hy vọng có thể cho càng nhiều người cung cấp tiếp nhận giáo dục tốt cơ hội." Mặt trẻ thanh niên cô cao, cũng rất bình tĩnh, nói ra khỏi miệng lời nói càng là thật hơn tại, tốt đẹp giáo dục có thể bảo chứng càng nhiều người cả một đời không nhận nghèo, nhưng cái này cần cố gắng học tập, cần tương lai chăm chỉ công tác, đi thành lập sự nghiệp của mình." Mặt trẻ không có nhiều lời, nhẹ gật đầu, "Cảm ơn." Hắn tự diễn thuyết trên này xuống tới, nam đang lớn bị hiệu trưởng tiễn đón, ngay tại một bên khác Một vị dáng người cao gầy tóc vàng, cô gái bưng lấy một bản cùng loại giấy chứng nhận tức độ vật cũng đi tới bên này. Vô cùng cảm tạ ngươi quên tạm. Nam tăng lớn hiệu trưởng từ tóc vàng cô gái bên kia tiếp nhận giấy chứng nhận thành tích, giao cho mặt thẻ trong tay, sau đó hai người dùng sức nắm tay, đại chủ tịch trước phóng viên đèn flash sáng lên một màn lớn. Làm việc tốt không lưu danh từ trước đến nay không phải mặt thẻ phong cách, muốn em làm việc tốt phát triển ra đến, lưu danh nhưng thật ra là cái biện pháp tốt, hy vọng có thể giúp được càng nhiều học sinh. Mặt thẻ cùng nam tăng lớn hiệu trưởng khách khí một câu, ở đó tên tóc vàng cô gái dẫn dắt bên dưới của đại chủ tịch xuất khẩu bên kia đi đến, hôm nay hắn còn muốn đi thấy cỡ dị Star Fernando lần, không có ý định tại Nam Cang lớn dừng lại thời gian quá dài. Đi ra ngoài thời điểm, mắt thẻ ánh mắt rất tự nhiên rơi vào trước mặt tóc vàng cô gái trên thân. Cứ việc mới vừa rồi không có nhìn kỹ, chỉ ngắm hai mắt, hắn cũng phát hiện cô gái này tướng mạo, dù là đặt ở Hollywood cũng tuyệt đối đạt đến trình độ cao nhất. Hắn mắt liếc một cái, coi như đảo đi giày cao gót, cô bé này cũng có tiếp cận 1.8m, có thể nói thân cao chân dài, da trắng mỹ mạo. Bởi vì mặc tiểu ngắn màu đỏ nhỏ lễ phục, Đập kia thẳng tắp chân dài cùng độ cao so với mặt biển cực cao độ ngực, đều đột hiện lấy nữ tính đặc hữu mỹ lực. Hòn đảo tiên sinh. Tóc vàng cô gái mang theo mặt thẻ đi vào kết nối hai cái hành lang lối rẽ, dùng tay làm dấu mời, "Quên này đi." Mặt thẻ nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, "Cảm ơn." Tóc vàng cô gái mang theo mặt thẻ đi vào lễ đường xuất khẩu, đột nhiên dừng lại, quay đầu trở lại đối mặt thẻ lộ ra sáng rỡ nụ cười. Một cái ngọt ngập lấy lòng nụ cười, một sợi phiêu giật tóc dài, xoay đầu lại mỉm cười một phút này, thật là tràn đầy thanh xuân sức sống. Tóc vàng cô gái bỗng nhiên móc ra điện thoại Apple, nói rằng, "Mặt thẻ có thể chụp ảnh chung sao? Ta rất thích ngươi. Đối mặt yêu cầu như vậy, Mạc nghe đương nhiên sẽ không từ tuyệt, tiến lên một bước đi vào cô gái bên người, tóc vàng cô gái liền lấy lễ đường xuất khẩu xem như bối cảnh, chụp một tấm hai người chụp ảnh chung. Mạc nghe đứng tại tóc vàng cô gái bên người, càng thám thiết hơn cảm nhận được, xuất chúng nhan trị thêm yếu điệu dáng người, phối hợp hai cái đôi chân dài. Hắn đương nhiên ý thức được, chính mình nghĩ có hơi nhiều. Đây là Bạch Cú, phàm là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, có chút ý nghĩ cuối cùng sẽ không tự chủ xuất hiện, cũng may hắn đại đa số thời điểm chỉ là suy nghĩ một chút, còn có thể khống chế lại chỉ dừng lại ở nghĩ trên trình độ. Nếu không, nói không chừng liền sẽ biến thành kế tiếp Hạ Bỉ Huyễnsten. Cảm ơn. Tóc vàng cô gái thu hồi điện thoại, vừa cười vừa nói, "Cảm ơn ngươi, Mạt Thệ." Mạt Thệ cười cười, "Không cần khách khí." Hắn liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời đi, có lẽ là lâu giải tỏi quen mà thôi. Trước khi rời đi, một câu tốt giả, "Rất cao hứng biết ngươi, có thể biết tên của ngươi không?" Tóc vàng cô gái nhìn Mạt Thệ một cái, nói rằng, "Ta gọi Hạ Bỉ Họ Nạ Xẹt, gọi ta Hạ Bỉ à." "Ngươi tốt, Hạ Bỉ." Mạt Thệ chủ động đưa tay, cùng cái này gọi là Hạ Bỉ Họ Nạ Xẹt cô gái nắm chặt lại lại một lần lộ ra tràn ngập nam tính mị lực đổ người, hỏi: "Ngươi là nam tăng lớn học sinh?" A Bỉ hờn hạ xẹt nhẹ nhàng gật đầu, "Ta học tập tại tin tức truyền thông học viện. Ta đã từng cũng rất muốn thi vào nam tăng lớn, tiến vào điện ảnh học viện học tập, đáng tiếc thành tích quá kém. Mạt Khè hiểu được thế nào muốn tới cô gái Vương Tức liên lạc, cho nên ta đặc biệt hướng nam tăng lớn kết bạn, cũng coi là đền bù cho ngươi." A Bỉ hờn hạ xẹt chỉ là cái tại nam tăng lớn học tập 2 năm của gái, chỗ nào nhìn ra được Mạt Khè lời này phía sau ý đồ, rất không phục nói, "Ta tại trên truyền thông thấy qua đưa tin, cũng nghe rất nhiều người nói qua." Ngươi quyên giúp trợ giúp rất nhiều người, những người này trong lòng nhất định vô cùng cảm tạ ngươi." Mạc Nghệ lại hỏi một đặng, trả lời một nẻo, thở dài, "Còn nghĩ có thể ở Nam Tăng lớn tham quan một chút, đáng tiếc lần này hành trình quá khẩn trương, không thể như nguyện." "Không quan hệ." "À, bị họ nạ xẹt nụ cười rất ngọt, Nam Tăng lớn ngay ở chỗ này, cũng sẽ không chạy mất, ngươi có thời gian, tùy thời đều có thể đến." Mạc Nghệ gật gật đầu, hỏi một cách rất tự nhiên, "Lần sau đến có thể tìm ngươi làm dẫn đường sao?" Hắn bốn lần nhìn một chút, trường học rất lớn bộ dáng, chưa quen thuộc lời nói. A Bỉ Hỏa Nạ Sệp tâm tư rất đơn giản, lúc này đồng ý, có thể a, ngươi lại đến tới điểm, cứ việc tìm ta. Mạc Khế lấy điện thoại di động ra, chúng ta lưu lại cái phương thức liên lạc a. Tìm người đương nhiên phải có phương thức liên lạc, A Bỉ Hỏa Nạ Sệp cũng không suy nghĩ nhiều, gọi bàn báo ra một chuỗi số lượng, Mạc Khế nhớ kỹ về sau, còn bấm một lần, đối diện vang lên trong điện thoại di động. Tút. Mạc Thế lại đối A Bỉ Hỏa Nạ Sệp nhẹ gật đầu, ta lại đến nam cang lớn nhất định liên hệ ngươi. A Bỉ Hỏa Nạ Sệp hào phóng vừa cười vừa nói, ta có thể dẫn ngươi chuyển khắp nam cang lớn tất cả thú vị địa phương. Mạc Thế lại liếc nhìn đồng hồ gia cùng nỗ làn đạo diễn hôm nay được hẹn, liền không nhiều chờ đợi, có cơ hội trò chuyện tiếp. Gặp lại, A Bỉ họ Na sẽ phất phất tay. Nàng nhìn xem mặt thẻ quay người rời đi, cảm thấy vị này Hollywood đỉnh tiêm siêu sao cùng fan điện ảnh bên trong lưu truyền như thế, không có chút nào hạng nhẹ ngôi sao giá đỡ, tiếp xúc lên dị thượng thân hòa, để cho người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Quá khứ không phải là không có Hollywood ngôi sao lớn hoặc là đạo diễn lớn tới qua Nam Tang lớn, từng cái giá đỡ lớn không tưởng nổi, lỗ mũi dường như đều trải tại trên trời đông dạng. Ai nha, hỏng. A Bỉ họ Na sẽ vỗ xuống đầu của mình trên thủ thời gian đi trở về, quan tâm cùng Mạc Thệ nói chuyện, bản chất công tác đều quên, quay đầu lại muốn bị người phàn nàn. Dáng dấp thật xinh đẹp có ưu thế, nhưng trong trường học nhiều khi cũng không phải là tuyệt tốt, luôn có chút không hiểu tấu nhằm vào phát sinh ở trên thân. Bãi đậu xe của trường học, Dư Dĩ bị Cơ Lín ở rửa vào tại một gốc cây cỏ bên trên, nhìn cách đó không xa một chiếc ben thương vụ xe con, nghi ngờ nói, đã rút lui à? Thế nào còn không có tới? Trợ lý bỗng nhiên phỏng hắn một chút, nhắc nhở, lão đại, mau nhìn. Mạc Thệ hồn lở đến đây. Dư Dĩ bị Cơ Lín ở quay đầu đi xem. Mặt Khè Hổn Lở đang hướng Benz thương vụ xe con bên kia đi đến, tranh thủ thời gian có tốt gặp Câm Văn, nói rằng, "Đi, chúng ta đi qua." Chương 969, bình quyền phim chương 969, bình quyền phim cửa xe đóng lại, màu đen Benz thương vụ ô tô chậm rãi rời đi năm California Đại học, hướng phía Bạ Bảng Vương hướng chạy tới. Mặt Khè nhìn về phía bên tay trái người, nói rằng, "Ta một hồi muốn đi Bạ Bảng cùng nô lạn đạo diễn gặp mặt, các ngươi có việc ngay tại trên đường nói đi." Tốt. Giờ gì bị cơ linh ở tính toán thời gian, có chút cần trường, nhưng cũng không cần cầu càng nhiều, Hổn Lở tiên sinh, ta có cái hàn mục. Mạt Khè khẽ gật đầu một cái, trước đó đối phương liền làm tự giới thiệu, cái này gọi là Dở Dĩ Mỹ Cơ Lin ơ người là cái tiểu chế tác người, đã chủ động tìm tới cửa, khẳng định là chào hàng trong tay hàng ngủ. Cân nhắc tới theo mạ sần các loại hàng ngủ, lúc trước cũng là có người chủ động tìm tới hắn để cự, Mạt Khè liền mời hắn lên xe. Dở Dĩ Mỹ Cơ Lin ơ mở ra cặp công văn, từ đó lấy ra thật dày một chồng văn kiện, sau đó còn có một quyển sách, nói rằng đây là hàng ngủ của ta tư liệu. Mạt Khè nhận lấy đại khái nhìn qua, văn kiện bên trong có cái bản có hạng mục quy hoạch, còn có đầu tư thị trường tiền cảnh phân tích chờ một chút, có thể nói chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Từ những ngày phía trên, Mạc Khệ không có suy đoán ra, rỡ gì bị Cợ Linier tìm tới cái thứ nhất người đầu tư tuyệt đối không phải là hắn, chuẩn bị dạng này đầy đủ còn bị người cự tuyệt, hạng mục này. Nếu như rỡ gì Mỹ Cợ Linier móc ra chỉ là một cái kịch bản, Mạc Khệ liền phản ứng cũng sẽ không phản ứng, chỉ có cái gì cũng không hiểu đồ đần người chế tác mới có thể tưởng tượng lấy chỉ cấm cái kịch bản liên có thể đả động người đầu tư. Nhưng dạng như vậy một chồng, từ nam tăng lớn tới bạ bằng dọc theo con đường này không có khả năng xem xong. Mạt Khệ đem những tài liệu này đều bỏ qua một bên, nói rằng, "Chúng ta thời gian có hạn, hiện tại ngươi nói, ta nghe." "Tốt. Dở gì bị Cơ Lindo biết rõ vô cùng, chính mình không có có càng nhiều lựa chọn." Thoáng châm trước một hồi, nói rằng, "Hạng mục này là từ năm 1853 Solomon như sắc phụ tự truyện cải biên mà đến." Mạt Khệ khẽ nhíu mày, cái tên này hắn cũng không hề có nghe nói qua. Dở gì bị Cơ Lindo nhìn ra, tiến một bước nói rằng, "Solomon vốn là nước Mỹ Vương Bắc một tên tự do công dân, lại bị lấy kéo đàn vi ô lông làm lý do phần tử ngoại vòng luật pháp dụ hoặc sau cho buôn bán tới phương Nam bượn chồng trợ." trải qua trước cũng có ngược đãi cùng lậu đãi, người da đen đề tài, mặt khệ chủ động hỏi, "Đúng vậy?" Giở gì Bỉ Cơ Linner nhẹ gật đầu, nhìn thấy mặt khệ không có tại lên tiếng, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, "12 dè ata ở lạ bờ hạng mục này, chủ yếu là từ bản này tự truyện cải biên mà đến, phim hoạch tâm là, vai nam chính tại kinh nghiệm âm nhu làm nô sau đủ loại kinh nghiệm, có phản kháng, có thỏa hiệp, trải qua các loại nhân gian muôn màu, nhưng một mực không hề từ bỏ đối với mình tự hướng tới cùng tượng nghiệm bà con. Một mực có một loại tiến niệm chịu đựng hắn, kia là đối với mình tự hướng tới cùng với người nhà tượng nghiệm mặt khệ bốt bốt cái cảm." Loại này phim có hùng vị đề tài cùng giá trị quan thiết lập, lại rất mãn cảm. Dở gì Bỉ Cợn Lin ở biết mặt thẻ nói là tình hình thực tế, còn nói thêm, ta chế định hoàn mỹ kế hoạch, quay chụp chế tất lúc, đem bộ phim này món chính nhỏ làm, làm nhạt lịch sử, tội ác cùng văn hóa bối cảnh. Ta ý nghĩa là, lợi dụng một đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử, quay chụp một bộ mang theo phim kinh dị sát thái phim. Hắn nhìn một chút mặt thẻ, cố ý cường điệu nói, phim trọng điểm không ở chỗ tu hồi cái gì, mà là bình quyền cùng tự do. Kẻ hẩn chờ game cũng có thể nói là một bộ bình quyền phương diện phim, cho nên, Dở gì Bỉ Cợn Lin ở còn nói thêm, Bình quyền là hiện tại chủ lưu xã hội phát triển chào lưu, phù hợp cái này một chào lưu phim lại cản rẽ thu hoạch được thành công. Tự do là chúng ta xã hội này mãi mãi cũng sẽ không quá muộn truy cầu. Nói rất có đạo lý. Mặt hề không phải loại kia thoát ly xã hội người, biết giờ Jimmy Crowley nói rất có lý. Khỏi cần phải nói, tự do cái này một hung hảo, tại bác mịn sắt thực xâm nhập là người. Fibonacci một mực đánh lấy tự do cơ hiệu, tỉ như bà dạ vệ hẻm ở bên trong, mện dân sân kia âm thanh phở rễ độn tiêu trung ký 10 phần. Cho dù mện dân về sau tao ngộ chứng minh liền trong quần thú hầu tử đều xoay so luân mồm hô phở dễ đổ giá hỏa càng tự do, những cái này không trở ngại tự do trở thành phim Hollywood thậm chí toàn bộ xã hội chính xác nhất quan điểm giá trị một trong. So với tự do, thơ cùng phương xa cũng cũng phải đứng dịch sang bên, lại có là bình quyền. Cùng nữ quyền vận động như thế, người da đen bình quyền vận động cũng tại đồng bộ phát triển, điểm này tại Hollywood có vô cùng thẳng thừng phản ứng. Gần nhất 2 năm này, người da đen phim, đặc biệt là nô lệ da đen phim, xuất hiện càng ngày càng nhiều, thậm chí liền quen tìm tạ dạn tin độ cái này bộ lại. Đều tại quay trụt một bộ gọi là dạng Go Unergy yeah, Gai Net No Lệ ra đen phim. Từ giờ gì mỉ cơ ly nở trong lời nói, mặt hẹ không khó đánh giá ra, đây chính là một bộ ra đen sinh mạng quý phim. Loại này phim, chỉ cần đập đến có chút chất lượng, lấy trước mắt xã hội đại hình thế, không khó được bầu thành cái gọi là phim tốt. Mặt hẹ tò mò hỏi, trước người đi tìm những người khác sao? Đi tìm. Giờ gì mỉ cơ ly nở tìm nhiều như vậy công ty, không có khả năng giữ bí mật, mấy năm trước, ta cùng bờ giác vít đặt thành nhất trí. Đỗ Lạn B một lần có ý định đầu tư chế tác hạng mục này, nhưng Tợ Lạn B về sau phá sản, hợp tác cũng liền không có cách nào tiến hành. Nghe được Đỗ Lạn B, mặt tệ rướn vẻ cái cằm tay ngừng một chút, có vẻ như đây là Hà Nội. Nói không chừng không có hắn, hạng mục này đã tự Tợ Lạn B bắt đầu đầu tư chế tác. Đáng tiếc, hiện tại Tợ Lạn B đã phá sản, Bờ Zắc Dít cũng hoàn toàn trầm luân. Dở dĩ Mỹ Cơ Liniơ lời nói vẫn còn tiếp tục, về sau, ta lại đi tìm bốn nớ Bờ Nơ Bợr, dịu nhỉ vỡ sản ảnh nghiệp, Sú Mịt Entertainment chờ rất nhiều công ty, đại khái là Bờ Zắc Dít liên tiếp đầu tư thất bại quan hệ. Hắn đã từng nhìn cái hạng mục này đã sớm lưu chuyển ra ngoài, nhưng cái kia công ty đều không muốn đụng hạng mục này. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi: "Cho nên, ngươi tìm tới ta?" "Đúng vậy." "Giờ rỉ bị cơ lý nợ không che giấu điểm này, cố ý nói rằng, ta cho rằng dạng này một cái hạng mục tại số 13 phòng làm việc trong tay, sẽ giống theo hần chờ game cùng ở mẹ di concern nhìn đột nhiên thế thu hoạch được thành công." "Không." Mặt thẻ lại lắc đầu, nó không có thể trở thành một bộ đại chúng phim thương nghiệp, ít nhất hiện tại sẽ không. Giống như là loại này da đen sinh mạng quý phim, không có khả năng cùng đã từng bờ Black băng thẻ so. Chủ yếu tụ chúng vẫn là người da đen ngự xem cùng một số nhỏ thánh mâu tâm người da trắng, bộ phận này nhân số lượng có hạn, đi đại chúng thương nghiệp lộ tuyến căn bản không có khả năng. Còn lại chỉ có một con đường. Hắn dần dần có một cái ý nghĩ, dứt khoát nói rằng, ngươi kế hoạch thế nào vận hành? Giở gì bị Cợlinơ nói thẳng, "Oka, đem bộ phim này đẩy vào Osaka vậy ngươi tìm nhầm người." Mặt kệ lời nói cũng rất trực tiếp, học viện hạch tâm tầng người không thích ta, ta cùng quan hệ bọn hắn cũng rất bình thường, phàm là cùng ta có quan hệ trực tiếp phim, tại trên Osaka kèm theo giảm 20% tỉ lệ ủng hộ hiệu quả. Lời này mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng cũng coi là tình hình thực tế. A. Dở dĩ bị Cơ Lin ở không nghĩ tới mặt tệ sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn, hạng mục này nếu như không có Oscar quan hoành, tiền cảnh sợ rằng sẽ ảm đạm rất nhiều. Từ vừa bắt đầu chuẩn bị, Oscar chính là trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một vòng. Mặt tệ ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, trải qua đoạn thời gian này suy tư, đối 12 rệ ata ở lạ bữa cái tên này càng ngày càng quen thuộc, mặc dù còn là nghĩ không ra cụ thể xuất xứ, nhưng hẳn là đã từng trí nhớ mơ hồ không nghi ngờ gì. Giạng này một bộ phim, chỉ cần quay chụp không phải rất cái gọi Sobuska là có thiên nhiên ưu thế, hắn đối Oscar không hứng thú, cũng rời đi vận hành, bản thân ở phương diện này cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói, thậm chí kèm theo giảm điểm quan hoành, hạng mục này không thích hợp tự phòng làm việc đầu tư, nhưng cũng cũng không có nghĩa là 12 dễ ạt đá ở lạ vở đối với hắn vô dụng. Hắn không đi sông Oscar, còn có người khác ưa thích làm việc này à, để cử cho đối phương cũng là ân tình. Tỷ Tì như éo lý rồng anh em, kia có thể nói là lợi ích thể hợp đồng, Song Vương còn tương định muốn đối phó hạ vị Weinstein. Ta sẽ không đầu tư bộ phim này. Mạt Hạnh không đợi giờ gì Mỹ Cơlin ở có phản ứng, còn nói thêm, "Như vậy đi, ta có thể đem ngươi cùng ngươi hạng mục để cử cho bạn của ta, bọn hắn có thể sẽ có hứng thú." Giờ gì Mỹ Cơlin ở liên tục không ngừng gật đầu, "Có thể." Tiếp lấy lại hiếu kỳ hỏi, "Có thể biết bọn họ là ai sao?" Mạt Hạnh cũng không băn khoăn, nói thẳng, "Ngươi nên nghe qua tên của bọn hắn, David Kelly rộng cùng mẹ Gằng Kelly rộng anh em, bọn hắn tại vận hành trên Oscar có nhất định kinh nghiệm, theo một lò cỡ chính là 2 năm trước Oscar người thành lớn." Cảm ơn. Dở Dĩ bị Cölner vô cùng cảm kích, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Mạt Nghệ đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp, nói rằng, ta không thể cam đoan bọn hắn sẽ đầu tư. Dở Dĩ bị Cölner đội bọn nói, ta rõ ràng. Mạt Nghệ lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm đa video lý rồng điện thoại, nói đơn giản một chút, rất nhanh cúp máy điện thoại, đối Dở Dĩ bị Cölner nói rằng, ngươi bây giờ liền đi sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp, đa video lý rồng đang chờ ngươi. Bệnh xe thương vụ đi vào ba bẳng, trước buông xuống Dở Dĩ bị Cölner, lại chạy tới ổ nợ mà rượt. Đối với đề cử hạng mục này, Mặt Thẻ cũng biết thích hợp chú ý một chút, người tại xã hội này bên trong, nhân mạch mạng lưới quan hệ phi thường trọng yếu, David Đéo Ly Dũng có thể nói là hắn vô cùng trọng yếu hợp tác đồng bạn một trong, song phương hợp tác càng nhiều, đối với hắn sau này làm một số việc, không nghi ngờ gì càng có lợi. Độc thân phấn chiến cũng có cường lực tiếp viện của đồng bạn tác chiến cái nào càng có lợi hơn. Chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Sau đó, Mặt Thẻ đổi tới ổ nơi Barbara Rose, cùng cơ dị Stephanie Nó lặn gặp mặt một lần, chủ yếu tán gẫu một chút ỷ nợ ở ghẻ lạ cái kia Hàn Mụ. Số vương đều có rất mạnh liên hợp tác ý nguyện, tiếp xuống chính là cùng hỗn độn lở bợ rở ở giữa tiến hành đàm phán. Mặc Khệ là Mạt Khệ, vẫn là Cở Dị Stofernolan, thủ lao đều không cao bình thường. Liên tiếp mấy ngày, Mạt Khệ đều tại cùng Cở Dị Stofernolan thảo luận yến tở ở Khệ là cùng vài nam chính, chẳng đến mới một cái cuối tuần lại sắp tới, hắn mới chuẩn bị rời đi lo sang Zerlet, đi theo ở mẹ Ji cần sở nhi đỡ đoàn làm phim đi hải ngoại chạy tuyên truyền thông cáo. Mạt Khệ trước lúc rời đi, còn phân biệt tiếp đến David quấy lỳ rổng cùng mẹ gặm yếu lỳ rổng gọi điện thoại tới, bọn hắn nhất định phải đầu tư ra đen sinh mạng quý phim. Chương 970, nghiện chương 970, viện hải ngoại tuyên truyền trận chiến đầu tiên, bao quát mặt thẻ ở bên trong đoàn làm phim trụ sáng nhân viên đi tới xíp nhì, bởi vì phim tại Bắc Mỹ phòng vé rất lớn một phát, nguồn nợ bợ rợt còn đặc biệt vì ở mẹ Ji cần sơn nhì ở tại Ulster Chalyea cử hành một cái quy mô thịnh đại chiếu ra mắt nhi thức. Toàn thế giới buổi chiếu ra mắt trên cơ bản đều không khác mấy, đại khái đều là những cái kia chương trình, buổi chiếu ra mắt mục đích chủ yếu vẫn là vì tuyên truyền. Tại Ulster Chalyea tuyên truyền, đoàn làm phim tăng thêm mặt gọt rỗ bị lộ ra ánh sáng tần suất, xem như một tên Ulster Chalyea diễn viên đang hấp dẫn châu ốc người xem vực diện, nàng có thiên nhiên ưu thế. Mặt khác, luồn lơ bợ dở còn tại trên buổi chiếu ra mắt mười đến mỹ cô lệ kịch mờ ảo tới trước chợ trận. Đây cũng là mấy năm gần đây mà mặt trẻ thứ lần đầu tiên nhìn thấy mỹ cô lệ kịch mờ ảo bản nhân, vị này đã từng phong hoa tuyệt đại ốc sở chây li a mỹ nữ cũng khó tránh khỏi mỹ nhân tuổi xế chiều. Đáng tiếc là, đối mặt tuổi xế chiều mỹ nhân, hiện đại khoa học cho các nàng càng nhiều lựa chọn. Cho nên, mặt trẻ tại mỹ cô lệ kịch mờ ảo trên thân nhìn thấy chính là một trường cơ hồ không có bất kỳ cái gì nếp nhăn mặt, gương mặt kia dường như vẫn còn hơn 20 tuổi đồng dạng. Đây đương nhiên là giả tượng, bởi vì nhị cô lệ kết mở án liền bình thường cười đều rất khó khăn. Thật là đáng sợ a. Cung nhị cô lệ kết mở án tán gẫu qua vài câu, mặt khẽ trốn đến một bên, thầm nói, làm hơi lớn một chút biểu lộ cũng khó khăn, đáng giá không. Marcozzo bị cũng đang đi tới, hỏi, ngươi nói thầm cái gì đâu? Mạc Khẽ nhìn về phía Marcozzo, thuộc về chín ít nàng đang đứng ở trong cuộc đời tốt đẹp nhất giai đoạn, thấp giọng hỏi, nữ nhân vì bảo trụ thanh xuân cùng dung nhan, có thể dùng hết tất cả. Marcozzo bị nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi gật đầu, hẳn là a. Nàng chỉ chỉ chính mình Ta không dám nghĩ ta già rồi dáng vẻ. Mạc Hệ không tự chủ lại nhìn nhì Cố Lệ Kịch Mở Án một cái, đây cũng là đã từng nữ thần của hắn, từng có các loại mỹ hảo hiếm tưởng, đáng tiếc nữ thần vì bảo trụ Thanh Xuân, tình nguyện biến thành mặt cương thi. Đại Khải là chú ý tới Mạc Hệ động tác, Mạc Gọt Dụ Bỉ cũng nhìn về phía nhì Cố Lệ Kịch Mở Án bên kia, nói rằng, đây không phải một loại lợi chọn tốt. Mạc Hệ cười cười, không có nhiều lời, 20 tuổi ra mặt nữ nhân, chỉ sợ trải nghiệm không đến nhì Cố Lệ Kịch Mở Án loại kia tuổi tác nữ nhân cùng hoàng, hiện tại nói tới những này, đến tương lai tới như vậy độ tác, nói không chính xác sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hành nắng dư giả châu ốc bờ biển Hoàn Kim là thừa thái Hollywood ngôi sao nửa tháng địa, Nỷ Cố Lệ Kịch Mở Án, Na Ố Vị Watts trợ tỉnh lệ mình châu đều sinh ra ở đây. So sánh lúc tuổi còn trẻ Nỷ Cố Lệ Kịch Mở Án, Mạc Gọt Dô bị dung mạo không nghi ngờ gì muốn kém hơn một chút. Nhưng Mạc Gọt Dô bị tính cách so với Nỷ Cố Lệ Kịch Mở Án muốn thật tốt hơn nhiều. Đi hướng phòng chiếu phim trên đường, Nỷ Cố Lệ Kịch Mở Án lại đến tìm Mạc Thẻ Hàn Viên vài câu, nội dung đơn giản chính là có cơ hội, hi vọng cùng Mạc Thẻ hợp tác một chút. Mạc Thẻ mập mờ đối phó tới, chỉ là nhìn thấy Nỷ Cố Lệ Kịch Mở Án. Đột nhiên cảm giác được mỹ nữ tự nhiên giả đi cũng là một loại mỹ. Sát Na Phương Hoa tận, trong nháy mắt hùng nhắn lão. Vạn vật sinh trưởng, có khu có bình, có chói lọi cũng có tàn lụi, đây vốn liền là quy luật tự nhiên sự tình, ai có thể ngăn cản. Dù cho nùng trang diễm mạn, dù cho bảo dưỡng chỉnh dung, già yếu cũng bất quá là rất sớm muộn muộn sự tình. Đời người có được thì phải có mất, một người đã được đến Tuyế Nguyệt quà tặng lịch duyệt cùng phu phú, liền phải chịu đựng nỗi thời gian đối dung nhan cải biến cùng tàn phá. Hắn nhớ kỹ nhìn qua một mẫu tin tức, một nữ nhân, 40 năm kiên trì không cợt không nhíu mày, luôn luôn một cái biểu lộ vị chính là không dài nếp nhăn, bảo trì thanh xuân. Đây quả thực làm cho người dở khóc dở cười. Nói trở lại, Hollywood nữ diễn viên trích cũng coi là có chút bất đắc dĩ à, nữ tính diễn viên cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhiều như vậy tiểu hoa trở lấy tự bị. Giống như cô lệ kịch mở án có cả một nhà phải nuôi sống. Cái gì? Nụ cô lệ kịch mở án nhà là ốc sở Charley A lớn nhất địa chủ. Đừng nói giỡn, đều là họ kịch mở án mà tôi, có lẽ 200 năm trước là một nhà. Việc này liền nhị cô lệ kịch mở án chính mình cũng đang tiếp thụ phòng bắn lúc công khai không thừa nhận qua. Ở Mỹ Di cần Sơn Nhĩ đột tại Oscar Chayli a chiếu ra mắt vô cùng thành công, Oscar Chayli a xem như tiếng Anh năm cơ hữu một chồng, nhiều khi đều là đi theo lão Mị tại đi, liền năm gần đây lão Mị chủ đạo mấy trận trung đông chiến tranh, đều là trực tiếp phái binh tham chiến, có thể nói là mặc vào một bộ quần. Chiếu lên mẻn mẻn 3 ngày, bộ phim này liền từ Oscar Chayli a cầm đi 7.250.000 đô la. Thứ hai, hệ lần hơn mang mang theo vụ gỡ tạp chí người chạy tới Six Ni, mặt thẻ tiếp nhận vụ gỡ tạp chí phòng ấn, đây là từ Á Ma Ni, Jolie cùng ổn nợ bợ rượt cùng nhau thúc đẩy một lần tiến truyện hiện tại là ở Mễ Di Concern nghỉ dở giai đoạn quay truyền, lần này phỏng vấn sẽ đăng lên tại MEO lượng địa đa số của G trên tạp chí. Vogue tạp chí phi thường nổi danh, nhưng đối mặt mặt trẻ dạng này siêu cấp siêu sao, hết thảy đều phải nhượng bộ. Vì lần này phỏng vấn, Vogue tạp chí nước Mỹ bản tổng biên Anna và tụa thậm chí tự mình đi theo hệ lần hở màn tới Oscar Choi Lia. Vị này đại danh đỉnh đỉnh mạng tợ dạ đã mà, đối với mặt trẻ nói lên bất kỳ hợp lý yêu cầu, tất cả đều đồng ý phỏng vấn cùng ngày. Mặt trẻ mặc ga màn nghỉ trang phục chính thức, mang theo dỗ lện đồng hồ, đầu tiên quay chụp một chút trang bìa anh chủ, những này hao phí chừng 2 giờ so xét dưới, chân chính phòng vấn bộ phận, liền 1 giờ đều không có. Ngươi không có làm khó thời thượng người a. Phòng vấn kết thúc, về khách sạn trên xe, Hết Lần Hơ mằn nói mặt Khẽ, bọn hắn sách vấn đề đều có thảo luận với ta trước khai thông. Mặt Khẽ ngồi dựa vào ô tô trên ghế ngồi, mở ra tay nói rằng, ta là cố ý làm khó dễ chủng loại kia người sao? Hết Lần Hơ mằn nhìn hắn một cái, nói rằng, những ngày giới thời trang người ý nghĩ, có khi để cho người đoán không ra, ta sợ ngươi cùng bọn hắn là bạn. Mặt Khẽ rõ ràng lời này ý tứ, yên tâm. Trong vòng người người nào không biết, hắn cũng không dễ trèo. Đây không phải bằng một cái miệng nói ra được, mà là dùng vô số án lệ đánh ra tới. Trên đường số lượng xe chạy rất lớn, xe chạy tốc độ rất chậm, Hề Lận Hở Màn nhìn một chút phía ngoài cửa xe dòng xe cộ, bỗng nhiên hỏi, ngươi cùng Mạt Gọt Dô bị có tiến triển sao? Mạc Thệ Kỳ quấy nhìn về phía Hề Lận Hở Màn, cái gì tiến triển? Hắn lập tức tỉnh ngộ, sau đó là đầu, mạn dị đối ta không có hứng thú, đều rõ ràng cự tuyệt qua mấy lần, ta tạm thời không cũng có lại nhiều làm cái gì? Đó là bởi vì ngươi không có thành ý. Hề Lận Hở Màn chực chỉ vấn đề hờ tâm. Thành ý? Mạc Thệ vô vô cái trán, Hề Lận Chẳng lẽ ta muốn theo đuổi nàng tới làm bạn gái hoặc là vị hôn thê sao?" Hắn lắc đầu nói, "Đây không có khả năng." Hệ Lận Hờ màn thu hồi ánh mắt, còn nói thêm, "Ngươi không nỗ lực thành ý, còn muốn yêu cầu xa vời người khác hồi báo." Mạc Hệ không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này, dứt khoát không trả lời Hệ Lận Hờ màn người nói. Xét thực, bởi vì Mạc Gật Dô bị tại sân bắn sự kiện bên trong biểu hiện, để hắn cảm thấy cái này Oscar Jaylia nữ nhân không tầm thường, Mạc Gật Dô bị tính cách cũng đối lập ngay thẳng, còn nói qua hai cái tiến đến một khối là cận bã nam phối cận bã nữ. Cái quan điểm này hắn tương đối tán đồng, cho nên dứt khoát từ bỏ cũng không lại đối mặt gọn rộ bị lộ ra truy đổi ý tứ. Không biết rõ vì cái gì, Mạc Khệ trong đầu đột nhiên hiện lên cái kia áp bị họ nạ sẽ thất ảnh, có một ý tưởng càng là không thể ngăn chặn xung ra, trở lại ló sáng giờ liếc, đi trước nam tăng lớn đi dạo. Tại sao không nói chuyện? Hệ Lần hờn hắn hỏi. Mạc Khệ nhìn về phía Hệ Lần hờn, cái này có thể nói là hiểu rõ nhất hắn cùng hắn người tín nhiệm nhất. Hệ Lần, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Mạc Khệ chậm rãi hỏi. Hệ Lần hờn không có trả lời, chỉ là nhìn xem hắn. Tốt à, ta hỏi cái ngu xuẩn vấn đề, nếu như ngay cả ngươi cũng không thể tin mặt cho ta sống đến cũng quá bi ai. Mặt Khệ trầm mặc suy tư một hồi, rồi mới lên tiếng, "Ta phát hiện một vấn đề, chỉ cần thấy được cô gái xinh đẹp trẻ trung, ta liền không nhịn được muốn câu dẫn nàng sau đó đành ná." Hẻt lần hơn màn có chút kinh ngạc, "Đây coi là vấn đề. Ngươi không phải trước sau như một như thế." Mặt Khệ há to miệng, "Ách." Trong chốc ngắn này, hắn có loại không phản bác được xấu hổ, cũng may hắn người này ra mặt đầy đủ dày, còn nói thêm, "Ngươi lý giải sai ý của ta, ta tình huống hiện tại, so cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều, thậm chí ta cảm thấy tiếp tục nữa, có thể sẽ biến thành một cái khác hạ vị Weinstein." Khế Lân Hờ mằn hiểu rõ mặt Hệ, lần này lập tức rõ ràng hàm ý tứ, khẽ nhíu mày suy tư một hồi, bình tĩnh đưa ra một đáp án, "Mặt Hệ, ngươi đây là tính nghiệm điều báo, ngươi xác định." Mặt Hệ cũng nhíu mày, "Không kém bao nhiêu đâu." Khế Lân Hờ mằn thản nhiên nói, "Nhiều năm hỗn loạn sinh hoạt cá nhân, để thân thể của ngươi cùng tâm lý đều xảy ra cải biến nhất định, loại sửa đổi này vô cùng có khả năng trực tiếp dẫn đến ngươi sinh ra một chút theo bản năng hay bi, dù là ngươi khuyên bảo chính mình phải chú ý, thậm chí đều ép không đi xuống." Mặt Hệ nghi nghi nhìn thấy cái kia ác bi họ nạ xét lúc tình hình, giống như, "Là như thế này à?" Đi xem bác sĩ tâm lý à?" Hẹ Lần Hờ mằng nói ra một câu vô cùng phương Tây thức lời nói. Nhưng mặt thẻ tại Hẹ Lần Hờ trước mặt nói là một chuyện, nói với người khác kia là một chuyện khác, hắn lắc đầu, không đến mức nghiêm trọng như vậy a. Hẹ Lần Hờ mằng thường thấy vòng giải trí loạn thất bát tao sự tình, bình tĩnh nói, chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Mặt thẻ gãi đầu một cái, có hay không những biện pháp khác? Có a. Hẹ Lần Hờ mằng vẫn là trước sau như một nữ khí, kiềm chế lại, độc thân một đoạn thời gian, hoặc là tìm cái trưởng kỳ cố định kết giao đối tượng. Nàng lại nhắc nhở, đôi này kế hoạch của chúng ta cũng có chỗ tốt. Mạt Khệ trong nháy mắt trầm mặc, cứ việc gần nhất hơn nửa năm đó đến, gặp tỷ như Elizabeth ổn sèn trở rất khác biệt thông khoé sự tình, nhưng thật cải biến sơ tâm lại xưa này đều không có nghĩ tới. Cái này sơ tâm dự vững được lâu như vậy, tại sao phải cải biến đâu? Hệt lần hờ măn nhìn Mạt Khệ một cái, không tiếp tục nhiều lời, để một cái thói quen hoa thiên tiểu địa người cải biến cách sống, không có lớn biến cố, sẽ có bao nhiêu khó. Mặc dù Mạt Gotsu bị nói mình là thứ cặn bã nữ, nhưng so với trong vòng rất nhiều nữ nhân mạnh hơn nhiều, giống Mạt Khệ loại người này, cuối cùng liền nên tìm danh xứng với thực cặn bã nữ tới đó bạn. Chương 970 Sáp cập cánh chương 971, sáp cập cánh rời đi Sydney, mặc thế lại dẫn đoàn làm phim đi tới nước Anh London, đoàn làm phim đồng dạng ở chỗ này cử hành thật lớn buổi chiếu ra mắt, ở Meggy Carlson nhìn ở ở nước Anh phòng vé đồng dạng cả quan, tuần đầu liền cầm xuống tiếp cận 9 triệu đô la. Cùng hễ lần hở màn kia lật đối thoại không có đưa đến bao lớn tác dụng, mặc thẻ tại London gặp được Emma Marsden, và ghé vào một khối Hàn Huyên chọn vẹn nửa cái buổi chiều, cuối cùng Hàn Huyên tới Emma Marsden tại London trong căn hộ, hai người đều là lão quen hệ, đương nhiên là đi thẳng vào vấn đề. Nhiều năm thói quen sinh hoạt, nơi nào có dễ dàng như vậy cái biến. Lôn non làm xong chiếu ra mắt, đoàn làm phim chuẩn bị ngồi chuyến bay, tiếp tục chạy quốc gia khác liên chuyền. MacGrotto bị đẩy hành lý, đi vào sân bay thị thờ dạo, để trợ lý cô ý đi mua bản mới nhất bộ gỡ tạp chí, xuyên qua chuyên môn thông đạo, tiến vào khách quý phòng chờ máy bay. Bởi vì đoàn làm phim phân biệt ngồi mấy chiếc khác biệt xe chạy đến sân bay, trên đường tình huống tương đối phức tạp, dẫn đến nàng cùng trợ thủ trước hết nhất chạy tới sân bay. Thời gian còn sớm, phòng khách quý bên trong tạm thời không có những người khác, MacGrotto bị lấy điện thoại di động ra nhìn qua, tìm cái rời xa cửa ra vào chỗ ngồi, cất ký hành lý về sau chuẩn bị nhìn xem mới nhất kỳ này Vogue tạp chí. Tại Sydney thời điểm, nàng liền nghe nói Mạc Khệ tiếp nhận Vogue tạp chí phần vấn. Quả nhiên, tạp chí trang bìa nhân vật chính là Mạc Khệ, kia bình hòa ánh mắt, tối lãng khuôn mặt cùng Âu phục đều không che giấu được dáng người tốt, cho dù là tại trên trang giấy, đều xuyên suốt ra nam nhân mị lực. Kỳ thật người không hiểu rõ Mạc Khệ hơn, hắn trải qua gặp chật trở mới trở thành chân chính nam tử hán. Đây là trên bìa nhân vật lợi bình. Là kinh nghiệm tôi luyện mới biến thành cái tựa lễ bồi a. MacGregor bị nhịn không được nhả ra một câu, Hollywood dở lễ mà có rất nhiều, Mạc Khệ tuyệt đối số 1. Lắc đầu, nàng không nghĩ thêm những này, lật ra tạp chí đi xem phỏng vấn. Bản này phỏng vấn không là một đối một vấn đáp phương thức, ngược lại bị bổ gỡ viết thành một thiên rất tinh xảo văn chương. Lâm hỏi đạo diễn Cörlind Eatuut, vì cái gì mà Matte Hornner là cái diễn biên tốt thời điểm? Cörlind Eatuut đáp án chỉ có một câu, hắn hưởng thụ diễn kịch quá trình. Lại đi hỏi Matte Hornner cái gì để ngươi chân chính vui vẻ thời điểm? Hắn vẻ mặt cụ, yên định trả lời, ta nghĩ ta vẫn luôn rất vui vẻ. Trên thế giới nổi tiếng nhất nam nhân cũng biết giống như chúng ta cảm giác được sinh hoạt tác lực sao? Hắn đang làm quyết định thời điểm sẽ như thế nào lựa chọn. Matthew Horner ngồi ở chỗ đó, nói những năm nay chính mình trôi qua nhiều tự tại, nhẹ nhõm mà hài lòng. Hắn đưa ra chính mình đối với tự tại định nghĩa, mấy năm gần đây, ta cảm thấy ta trôi qua so với quá khứ càng tự tại. Ngươi vẫn luôn đang giải thích, nhưng có một ngày ngươi phát hiện, nếu như bọn hắn không thích, quên đi a ngươi có thể làm những gì. Khả năng này là đối sinh hoạt vượt phục, nhưng cũng là đối bản thân nhận biết gia tăng. Ngươi nhìn, ta hiện tại đã là cái thành thuộc người, ta không cần người khác tán thành. Ngươi khẳng định ở trong lòng cũng phải hỏi chính mình rất nhiều vấn đề, ta muốn cái gì? Cái gì để cho ta vui vẻ? Chúng ta cũng ý thức được chính mình hẳn là ở nơi nào, làm cái gì. Nhưng vẫn là muốn thâm nhập hơn nữa một chút hỏi mình, người đến tuột cùng muốn làm gì. Nhìn đến đây, mặt gọt dồ bị nhúng mắt, mặt thẻ hòn nở đến tuột cùng muốn làm gì. Cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là đẩy lên cái này đến cái khác nữa nhân. Nói không chừng có một ngày, Hollywood một đời mới hạng nhất ngôi sao nữ bên trong, Phạm là xinh đẹp điểm, đều sẽ cùng mặt thẻ hòn nở có một chân. Mặt gọt dồ bị thở dài, tiếp tục nhìn xuống. Tại phim sản nghiệp phía trên, mặt thẻ hòn nở biểu hiện tựa như là cái quốc vương. Nhìn thấy câu này, Margot Zhou bị nhẹ gật đầu, đúng là dạng này, Mạc Thệ tại điện ảnh nghiệp vụ phía trên, biểu hiện ra quá khứ Hollywood ngôi sao xưa này đều không có qua chi phối lực. Margot Zhou bị nhớ lại một chút, mặc dù không nhớ rõ, nhưng Hollywood sinh ra đến nay, Mạc Thệ tuyệt đối là tính gộp lại phòng vé cao nhất diễn viên. Điểm này không hề nghi ngờ. Đúng lúc này, phòng khách quý cửa từ bên ngoài mở ra, ngoại trừ Mạc Thệ bên ngoài, đoàn làm phim những người khác lần lượt đi đến. Mạc Thệ đâu? Margot Zhou bị có chút hiếu kỳ, hỏi như cái Mạc Thệ mê đệ tỷ rẹ sến sẩm, hắn còn chưa tới sao? Tỷ dễ dễ giật sân cười ra đầy miệng răng trắng, Mạc Thệ đi đưa người đại diện của hắn hệ lần hở màn nữ sĩ. Mạc Gọt Dô bị biết hệ lần hở màn, bây giờ Hollywood nổi danh nhất nữ người đại diện, bởi vì Mạc Thệ quan hệ, có thể nói đứng ở giải trí quản lý cao nhất trên vị trí. Đối thành những người khác, chỉ cần trở thành Mạc Thệ người đại diện, cũng không cần làm nhiều cái gì, nhẹ nhõm liền có thể trở thành nghiệm nội đỉnh cấp. Đăng ký thời gian rất nhanh tới, Mạc Gọt Dô bị kéo hành lý, xuống máy bay thông đạo bên kia đi đến, tiến vào cửa thông đạo trước đó còn chuyên môn nhìn một chút, Mạc Thệ còn chưa tới. Mạc Thệ cùng người đại diện của hắn quan hệ không phải bình thường tọa. Macozzo bị rất tự nhiên sinh ra ý nghĩ này, bất quá ngẫm lại mà thẻ hồn nở từ thành danh đến bây giờ, chỉ có cái này một cái người lại diện, cũng biết bọn hắn tư nhân quan hệ khẳng định rất tốt. Lên máy bay, Macozzo bị dừng ở khoang hạng nhất, đoàn làm phim ở trong ngồi khoang hạng nhất người không nhiều, chỉ có bốn người, xin bịn chỗ ngồi cùng Tỳ Dạ sẽ dự sẵn sát bên, bên cạnh nàng là Mạc Thẻ bị trí, người lại cũng không đến. Macozzo bị cất kỹ hành lý, ngồi xuống, nhìn xem bên trái gần cửa sổ chỗ ngồi, Mạc Thẻ còn chưa tới. Chẳng lẽ tạm thời cải biến hành trình, không tới sao? MacGregor bị lắc đầu, tìm ra chưa xem xong bộ vở tạp chí, tiếp tục đi xem ngày đó liên quan tới mặt thẻ phòng vấn văn chương. Trên thực tế, tại phim bên ngoài, chúng ta cũng không hiểu rõ mặt thẻ Honor. Chúng ta giống như biết hắn đang làm cái gì, nhưng là hắn dường như vị chính mình tạo một cái thuần túy tình cảm thế giới, hắn làm lấy có ý tứ công tác, đóng có ý tứ bạn bè. Hắn có thể khiến cho phim biến thành hắn nữa thích dáng vẻ, có thể lựa chọn đạo diễn, cũng có thể lựa chọn cùng mình phối hợp diễn diễn biên. MacGregor bị nghĩ nghĩ, giống như nàng cũng không hiểu rõ diễn viên bên ngoài mặt thẻ Honor trên thực tế là cái gì người. Đến tột cùng làm đỡ lại bỏi vẫn là có mặt khác. Loại chuyện này, không gần sát đi xem, ai có thể thấy rõ ràng. MacGregor bị không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi xem tạp chí. Mạc Nghệ có thể đi bất kỳ hắn muốn đi địa phương, hắn không chỉ có thiên phú chất truyện, hơn nữa còn có thể vận dụng tự nhiên, hắn ngoan cường làm tốt mỗi một sự kiện, cho dù là không nhận qua giáo dục người cũng có thể từ chuyện xưa của hắn bên trong học được rất nhiều. Chúng ta cùng Mạc Khệ nói đến sinh hoạt, tựa như là cùng chưa hề xuống chủ, chỉ ở menu phía trên một chút qua món ăn người trò chuyện đồ ăn như thế, cứ việc món ăn phong phú, giá cả đắt đỏ, hắn vẫn biết mình muốn nhất là cái gì. Mạt Thệ có vượt qua thường nhân yêu cầu cao, cũng một mực dựa theo tiêu chuẩn này khống chế người sinh hoạt, chúng ta đối thành quốc vương đứa bé luôn luôn nắm giữ thành kiến, chúng ta hi vọng bọn họ trải qua một chút khảo nghiệm, tỉ như trên chiến trường, vượt qua ngôn ngữ chướng ngại làm một lần diễn thuyết hoặc là cưới một vị bi kịch nữ vương, khả năng đeo lên vô miện. Nhưng là chúng ta có thể khiến cho Mạt Thệ đi kinh nghiệm thứ gì đâu? Chúng ta có thể bởi vì hắn dễ như chờ bàn tay thành công mà xem nhẹ hắn sao? Văn Chương bên trong còn nâng lên Mạt Thệ bạn bè, cùng hắn truy đuổi nữ nhân xinh đẹp. Mạc Khè cùng các bằng hữu của mình cùng một chỗ chia sẻ thành danh thành công, bọn hắn hiện tại cũng đều thành danh, Gem cả gỏi bợ vì bọn tẻ gặp may, Michael Fastben đỡ bợ vì biểu diễn mãn nhẽ tồi nổi danh. Bọn hắn cũng bắt đầu có nhân sinh của mình, Mạc Khè đương nhiên cũng có nhân sinh của mình, hắn gặp rất nhiều mỹ lệ nữ nhân, nhưng là hắn nói, lâu dài bên ngoài quay phim, không có cách nào rất tốt duy trì quan hệ. McGregorby vừa định nhà rảnh, nhưng nhìn thấy phía dưới văn trường, lại nhìn được. Mạc Khè là một cái nắm giữ thiên phú và thanh danh người bình thường. Hắn là một cái trung thành cùng hào phóng bạn bè, một người hiện ở bên cạnh bạn bè còn cùng 10 năm trước thời điểm như thế, cái này rất bình thường sao? Hỏi một chút chính ngươi, bên cạnh ngươi đám bạn bè đã đổi mấy lần. Thế sự biến thiên, nhưng là đối với mặt thẻ tới nói, không có việc gì thật biến hóa. Margot Zhou bị tất cả nhà danh trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, điểm này tại Hollywood thật là quá hiếm có, liền chính nàng tới nói, là vô luận như thế nào đều không làm được đến mức này. Đúng lúc này, khoang hạng nhất cửa khoang có người đi đến, Margot Zhou bị vô ý thức nhìn thoáng qua, người tiến vào là mặt nhẹ. Người bên này đi. Tiếp viên hàng không nhân viên nhìn một chút mặt thẻ thẻ lên máy bay, ra hiệu mặt Gotto bị bên kia, chúng ta sắp bay lên. Cảm ơn. Mặt thẻ đối không thừa nhẹ gật đầu, đi vào chính mình chỗ ngồi phụ cận, trước đối mặt Gotto bị cười cười, tiếp lấy tất ký hành lý, ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh trên chỗ ngồi. Người kèm chút đến muộn. Marcozzo bị thuận miệng nói một câu. Mặt thẻ gật gật đầu, người lại diện bên kia tạm thời có chút việc, chậm trễ một hồi. Hắn thấy được Marcozzo trong tay thời thượng tạp chí, hỏi, ta phỏng vấn đang sao? Marcozzo bị khép lại tạp chí để hắn nhìn một chút trang điểm, ngươi là trang bìa nhân vật. Mặt thẻ tò mò hỏi Bọn hắn không nói ta nói xấu chứ, tất cả đều là lời hữu ích. MacGorzoby đem tạp chí đưa tới, nói ngươi là phim Hollywood cuồng. Mạc Nghệ không có tiếp tạp chí, nói rằng ta xem sẽ đổi ra gà. MacGorzoby thu hồi tạp chí, Quan quyền vang lên thanh âm nhắc nhở, máy bay sắp cất cánh. Hai người không nói thêm gì nữa, đeo lên dây an toàn, đeo ống nghe lên, lấy điện thoại di động ra ngoắn đổi tới chế độ máy bay, chuẩn bị hứng đôi cất cánh lúc nhất không phải mái đoạn kia lựa trình. Boeing máy bay hành khách tiến vào đường băng, tốc độ càng ngày càng hùng, rất nhanh xông lên sân bay hỉ thở giạo bầu trời. Lên minh tiếng động cơ cho dù là mang theo hai nghe, cũng không cách nào hoàn toàn che kín. Mạc Thệ nhìn về phía cửa sổ phi cơ bên ngoài, đã có đóa đóa mây trắng trôi hướng phía sau. Máy bay bỏ lên trên không trung, tiến vào tầm Bình Lưu, nhắc nhở âm qua đi, Mạc Thệ lấy xuống hai nghe, mở ra dây an toàn. Cất cánh luôn luôn khó chịu nhất. MacGorzho bị phần nạn, đầu đều choáng. Mạc Thệ liếc nhìn đồng hồ, nói rằng còn muốn thời gian rất lâu mới có thể đến, bổ một dứta, dạng này sẽ tốt đi một chút. MacGorzho bị gần đầu, cùng tiếp viên hàng không muốn một đầu tấm thảm, Mạc Thệ không có ý đi ngủ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ nơi này về sau nhìn, ngoại trừ trời xanh mây trắng bên ngoài, còn có thể nhìn thấy cánh bên trên động cơ. Chương 972, Ma quỷ sẽ rách cánh chương 972, Ma quỷ sẽ rách cánh, một chương này liên quan tới máy bay tình huống, lấy từ tại Leonardo kinh lịch qua sự cố. Xanh thẳm trên bầu trời, mây trắng giống như kẹo đường đùng đãng, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, nhuộm thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, nhìn vô cùng xinh đẹp. Máy bay động cơ phát ra độ thật to âm thanh, cho dù là ngồi ở khoang hạng nhất bên trong, như cũng có thể nghe được. Mắt hệ xuống chút nữa nhìn, toàn bộ lôn lôn nội thành nhìn một cái không sót gì. Mơ hồ trong đó còn có thể nhận ra mấy tòa nhà mang tính tiêu chí kiến trúc cao lớn. Bên cạnh mặt góc Zoro bị cùng tiếp viên hàng không muốn một đầu tấm thảm, vốn là muốn ngủ mừ r giấc, nhưng nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được lấy, không biết có phải hay không là vừa mới nhìn bộ gở trên tạp chí ngày đó phỏng vấn quan hệ, trước mắt luôn luôn vẫn có mặt thẻ thân hành đang tung bay, lại thêm máy bay tiếng động cơ nổ ầm thành, trong lúc nhất thời tỉnh cả ngủ. Nàng mở to mắt, xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ cũng về sau nhìn lại, khoang hạng nhất cửa sổ phi cơ thị giác phi thường tốt, có thể nhìn thấy hơn phân nửa cánh cùng phía trên động cơ. Ngủ không được. Mắt Hệ chú ý tới mặt gọt rồ bị ánh mắt. Macozzo bị nhẹ gật đầu, nói rằng, ta cảm thấy tiếng động cơ âm đặc biệt vang, làm cho ngủ không được. Mắt Hệ chú ý nghe xong một chút, có sao? Không cảm thấy a. Kỳ thật khoang hạng nhất cách đêm hiệu quả phi thường tốt, tăng thêm khoảng cách cánh rất xa, động cơ tiếng ầm minh truyền đến bên này đã rất nhỏ, nhiều lắm là cũng chính là bình thường ô tô mô tô thanh âm. Macozzo bị thu hồi ánh mắt, nói rằng, so với chúng ta từ Úc sở chạy LyA đến nước Anh lúc ngồi máy bay bao nhiêu. Mắt Hệ lại nghe nghe, không có phát hiện cái gì khác biệt, đại khái người với người chính lực có chiến lệch. Marcozo bị lại lật mở quyển tạp chí kia, nhìn một hồi, đột nhiên hỏi mặt hè, ngươi chân chính thành danh, đã được thành công lớn về sau, như trước kia khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ nàng ngay tại đối mặt loại cục diện này, trên internet đoạn video kia cùng ở Mezi Concern nhị ngựa bắn chạy, đã để nàng trở thành trạm tay có thể bỏng môi sao? Mặt hè nhí nhí, chậm rãi nói rằng, đời người sẽ thay đổi rất đơn giản. Hắn hơi dừng một chút, tiếng một bức nói rằng, đơn giản điểm tới nói, ta có thể làm suy nghĩ rất nhiều làm chuyện. Marcozo bị có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi khi đó muốn làm cái gì? Không nhiều, kỳ thật liền hai chuyện. Mặt Hệ cũng lộ ra tương đối ngay thẳng, ngược lại hắn là hạng người gì, người chung quanh đều biết rõ vô cùng, đập dạng gì phim, cùng dạng gì nữ nhân hẹn hò. Nghe nói như thế, MacGrotto bị nghĩ nghĩ, giống như đúng là dạng này. Nếu đổi lại là ta, nàng cười cười, nói rằng có hay không có thể biến thành đập dạng gì phim, cùng nam nhân như thế nào hẹn hò. Mặt Hệ trầm rãi gật đầu, đương nhiên. MacGrotto bị bỗng nhiên nhíu mày, còn đào hạ lốt hai, nghiêm trang hỏi, "Mặt Hệ, ngươi có hay không cảm thấy mấy bài tiếng động cơ âm lớn hơn?" Mặt Hệ cẩn thận lắng nghe, lần nữa lắc đầu, "Không có a. Ta thế nào cảm giác càng vang lên đâu?" Mà Gotla nhíu mày, vẫn là ta tính lực sẽ ra vấn đề. Nàng cố ý nhìn chung quanh một lần, trong khoang hạng nhất mà không ít người, có người đang nhìn báo, có người đang nghe âm nhạc, có người đang ngủ, còn có rảnh rỗi thừa nhân viên đang bận rộn. Tất cả mọi người rất bình thường. Mà Gotlobi không khỏi hoài nghi, là không phải mình lộ hai vấn đề. Chờ làm xong trận này tìm bác sĩ đi xem một chút, có thể là gần nhất bật quá, áp lực cũng quá lớn. Chính mình muốn hay không tìm nam nhân phong thích đáp lực. Đột nhiên, ý nghĩ này từ trong đầu bật tới, Mà Gotlobi ánh mắt không tự chủ rơi vào mặt thẻ trên thân, nàng tranh thủ thời gian rủ xuống tầm mắt chính mình cùng Mạc Thệ Gia Hỏa này khác nhau ở chỗ nào, còn không phải thị rất hệ. Đông dạng đều là xem tướng mạo người A Mạc Gotzo bị biết mình không phải một cô gái tốt, uống rượu, để nhau, thậm chí tính toán người sự tình không làm thiếu, nhưng cặn bã đứa liền nhất định phải tìm cặn bã nam sao? Nếu như cặn bã nam chịu phát triển ổn định tình cảm cũng có thể tiếp nhận, nhưng cặn bã nam rõ ràng chỉ là muốn tình một đêm, chính mình còn muốn đụng lên đi sao? Ai nói cặn bã đứa liền nhất định phải tìm cặn bã nam a? Mạc Gotzo bị lại một lần đảo đảo lốt hai, có chút nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mắt ghé nhìn nàng một cái, hỏi, còn cảm thấy rất ngang Mạc Grotto bị nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy a, có thể là gần nhất áp lực quá lớn." Mạc Hệ cũng quay đầu nhìn về phía cửa sổ phi cơ bên ngoài, dọc lượng cánh mang theo hiện đại công nghiệp lưu tiên mỹ, to lớn động cơ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy động cơ dường như toát ra mấy không thể tra khói đen, ngay sau đó một đoàn khói lớn hỏa cầu nổi lên. Mạc Hệ vô ý thức cho là mình nhìn lầm, còn nháy mắt. Nhưng máy bay đột nhiên chấn động lên, mơ hồ còn nghe được tiếng nổ, cùng một chỗ đều tại nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác. Thắt chặt dây an toàn. Mạc Hệ quay đầu, rụt ra lớn giọng hô, "Thắt chặt dây an toàn." Đang khi nói chuyện, Hắn lấy tốc độ nhanh nhất cải tốt dây an toàn, máy bay lúc này đã thưởng xuyên đầu động. Mạc Khệ nhìn về phía bên cạnh, Mạc Gột Du bị quả nhiên không như bình thường nữ nhân, cũng cải tốt dây an toàn, trên mặt còn tính là trấn định. Trong khoang hạng nhất đã có chút loạn, cũng may có rảnh thừa nhân viên nhắc nhở, đa số người còn biết đeo lên dây nịt an toàn. Trong lúc mơ hồ, Mạc Khệ nghe phía sau không biết rõ khoang thương gia vẫn là khoang phổ thông bên kia, truyền đến tiếng kêu cùng tiếng khóc. Đây là máy bay, toàn thế giới ra an toàn sự cố ít nhất đường dài phương tiện giao thông, nhưng cũng là ra sự cố tỉ lệ tử vong cao nhất phương tiện giao thông. Quan bá bâng lên, là cơ trưởng đang đọc diễn văn, phần lớn là chút ánủi tính ngôn ngữ, bất quá hiệu quả rất tốt, dù sao máy bay chỉ là một cái động cơ xảy ra vấn đề, một cái các động cơ còn tại vận chuyển, hiện tại mới vừa từ sân bay thủy thở giảo cất cánh, dưới tình huống bình thường, trở về sân bay thủy thở hạ cánh khẩn cấp lời nói, vấn đề không phải rất lớn. Thật là xui xẻo a. Mặt Khệ lẩm bẩm một câu. Mặt Gotzo bị chỉ chỉ lỗ hai, loại thời điểm này còn có thể cười một cách tự nhiên, lỗ hai của ta không có vấn đề. Mặt Khệ ngồi dựa vào trên ghế giữa, Doanh trưởng là cơ trưởng bên kia thay đổi điều kiện hình thức, máy bay run run không phải rất lợi hại, bất quá từ ngoài cửa sổ cùng phía dưới cảnh bật lên xem, máy bay dường như tại chuẩn biến, tựa như cơ trưởng nói như vậy, nhìn chuẩn bị bay trở về sân bay hỉ thở do hạ cánh cần cấp. Máy bay mặc dù còn tại run rẩy, nhưng cuối cùng tương đối ổn định, tăng thêm cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không tổ cố gắng, trên máy bay dần dần an tĩnh lại. Khắp cabin mặt thẻ không biết rõ, nhưng trong khoang hạng nhất mặt bầu không khí coi như bình thường, tối thiểu không có người loạn lên qua. Chúng ta có thể an toàn trở về sao? Mat Godzo bị thanh âm ít nhiều có chút run rẩy. Mạc Hệ hít sâu một lần, nói rằng, không có vấn đề, tin tưởng tổ máy. Thẳng thắn dạn, loại thời điểm này ngoại trừ tin tưởng tổ máy cũng không có biện pháp nào khác. Mạc Hệ nhìn mặt Grotto bị một cái, sợ hãi. Mạc Grotto bị không có không thừa nhận, trực tiếp gật đầu, ta sợ hãi, thế xuống liền cái toàn thời đều không có. Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, giống như là mở câu trò đùa, kiểu chết này quá xấu. Cũng phải a. Mạc Hệ sợ lên mặt mình, anh tuấn tướng mạo không cách nào bảo toàn a. Phụp. Mạc Grotto bị rốt cuộc nhịn cười không được, ngươi không sợ sao? Mạc Hệ gật đầu thừa nhận, sợ hãi, vô cùng sợ. Giống hắn loại người này, làm sao có thể không sợ chết, nhưng hắn tổng thể coi như là quan, hai ta lần hiểm tử hoàn sinh, trong đó một lần vẫn là ngươi đã cứu ta, loại chuyện này kinh nghiệm nhiều lần, cho dù sợ hãi, cũng có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh, đại khái là như vậy đi, phải không? Macozo bị không ngừng cùng mặt thẻ nói chuyện, loại thời điểm này có người nói chuyện dường như có thể giảm xuống căn bản là không có cách tiêu trừ khẩn trương, không nghĩ tới ngươi tâm lý tố chất tốt như vậy. Mặt thẻ cũng là trong khổ làm vui, chịu đựng máy bay chấn động đưa tới khó chịu, còn nói thêm, "Đừng quên, ta đoạn thời gian trước một người khốn ở trên sa hỏa, vừa mới trốn về đến." Hắn chỉ chỉ cửa sổ phi cơ bên ngoài, đây coi là là chuyện nhỏ. Liên tiếp cùng Mạc Khệ nói chuyện, Mạc Gật Du bị cảm giác tốt hơn nhiều, cũng không giống vừa mới bắt đầu sợ như vậy, nhìn một chút hoang hạng nhất những người khác, giống như không có một người giống Mạc Khệ lạc quan như vậy. Bên phải một cái so Mạc Khệ cao nhất đầu chẳng hẳn, khẩn trương trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bên cạnh hắn một người trung niên sắc mặt trắng xanh, lại hướng phải là cái tóc dài nữ nhân, dù là cách hai cái chỗ ngồi, cũng có thể thấy được nàng đang phát run. Đồng dạng là đoàn làm phim thành viên, chết qua vô số lần sỉn bị bợ môi đều đọa đến không có huyết sắc. Bình thường siêu cấp điên vui phái tỷ dạ sẽ sân sẩm, không ngừng tại mưu hoạch chữa thảm. Muốn so phía dưới, mặt thẻ chẳng những cũng bình thường không khác, thậm chí còn cố ý mở chút trò đùa tiêu trừ nàng cả trương. Margot Zhou chỉ là tính cách ngay thẳng, lại không có chút nào đận, có thể nhìn ra mặt thẻ những lời kia là cố ý nói cho nàng nghe, để tránh nàng quá mức sợ hãi. Nam nhân này đã lớn, thận trọng mà quan tâm người, thật rất khó được. Hết lần này tới lần khác những vật này cùng dở lại bỏi đặt tính tập trung ở hắn trên người một người, chỉ có thể nói rất tiếc vời. Mặt thẻ quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ thủy tinh, đi xem buốc khói máy bay đỏ cơ. Từ cái góc độ này của hắn nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một đạo khói đen, giống như không có minh họa. Đây cũng là bất hạnh ở trong bạn hạnh. Thấy cái gì? Matogorobi cũng nhìn về phía cửa sổ phi cơ bên ngoài. Mathe nhìn Matogorobi sắc mặt khôi phục bình thường, cô ý nói đùa nói rằng, "Ngươi xem qua thẻ tội lỷ tật dỗ sao?" Matogorobi lắc đầu, "Không có. Ta nhớ tới bộ phim kia bên trong một cái cảnh tượng." Mat nhẹ thêm một mực khưu cao, bảo đảm chỉ có gần nhất Matogorobi có thể nghe được, trên máy bay, một người đàn ông nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, hắn thấy được một cái ma quỷ tại xé rách máy bay cánh. Macozobi trong nháy mắt im lặng, bất đắc dĩ vỗ xuống cái trán, nói rằng, ma quỷ sẽ đem một mình ngươi giận xuống máy bay. Mặt Hệ không khỏi nở nụ cười, tình huống của chúng ta kỳ thật không hàm hết. Hắn chậm rãi nói rằng, ngươi trưởng nghe nói qua hai, 3 năm trước một cái tin tức lớn sao? Toàn Mỹ Hàng không một không máy bay hành khách tự lưu rớt cái cánh, vừa mới bò lên trên không trung liền xui xẻo gặp chim bay va chạm. Macozobi biết chim đụng bay cơ tính nghiêm trọng, không khỏi hỏi, bọn hắn thế nào? Cái kia gọi tắt lợi cơ trưởng thành công tại hộ sân cửa sông hạ cánh khẩn cấp thành công, không một người tử vong. Mặt Hệ chỉ chỉ ngoài cửa sổ, Bọn hắn thế nhưng là hai cái máy bay động cơ tất cả đều xong đời, chúng ta so với bọn hắn may mắn nhiều. Trường 973, tử vong đang ở trước mắt trường 973, tử vong đang ở trước mắt ta tình nguyện không muốn loại này may mắn. Mặt gót dồ bì vẫn là có chuyện nói thẳng. Ai nguyện ý gặp phải loại chuyện này? Mặt thẻ cũng không nguyện ý, nhưng bây giờ ở trên trời, nói cái gì cũng không có dùng. So với trong khoang hạng nhất mặt những người khác, hắn đúng là tỉnh táo nhất một cái, đây là tính cách cho phép, cũng cùng quá khứ kinh lịch từng có. Màn về tham sống sợ chết, mặc hệ không thể so với những người khác chiến lệnh, nhưng tuần tự mấy lần kinh nghiệm, để hắn có đủ cường đại thần kinh đối mặt đống nhiên phát sinh hỏng bẹp tình trạng. Xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ thủy tinh nhìn xem buốt khói máy bay động cơ, đột nhiên có loại cảm giác không chân thật. Đây là lần thứ nhất hắn trông thấy chính mình ngồi máy bay động cơ bạo tạc buốt khói, có như vậy một máy mắt, hắn cảm thấy mình không cách nào xác định kia có phải thật vậy hay không. Cũng rất nhiều doanh nhân như thế, mặc hệ sớm đã dưỡng thành ở trên máy bay nhanh chóng chìm vào giấc ngủ năng lực, cho nên hắn hoài nghi mình có lẽ là đang nằm mơ. Mặc hệ, bên cạnh vang lên mặt gót dỗ bị thanh âm. Mạc Khệ lấy lại tinh thần, xác định đây không phải đang nằm mơ, thật sự là gặp quỷ. Mạc Khệ lẩm bẩm một câu. Cái này ngăn ở trong cổ họng giọng điệu cứng rắn nói thầm xong, máy bay đột nhiên chấn động, lần này so mấy lần trước càng thêm mãnh liệt, nếu như không phải có dây an toàn, thậm chí có thể sẽ đem hắn tự trên trôn ngồi gục ra. Chúng ta xong rồi. Tới gần nhất bên phải cửa sổ địa phương, vang lên một cái mang theo nga khẩu âm tiếng Anh, bên này động cơ cũng phát nổ. Tiếng nói này còn chưa rơi xuống, máy bay trong khoang thuyền đèn trong nháy mắt tất cả đều dập tắt, trong khoang hạng nhất trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Mặt hệ ngồi ở đen kịt một màu bên trong, dùng sức bắt lấy chỗ ngồi tay vịn, có thể cảm giác được máy bay cấp tốc như về. Song đợi, tiếng thét chói tai bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh, song đợi, chúng ta tất cả đều song đợi. Yên tĩnh hoàn toàn bị đánh phá, sau đó tất kinh tết lên cùng thuốc tít đều băng lên, dường như tử vong đã bao phủ chiếc máy bay này, mọi người mong muốn phát ra điểm thanh âm đi xông phá loại tĩnh mịch. Thật phải song đợi sao? Mặt hệ tay cũng đang run rẩy, đối mặt có khả năng đến tử vong, cho dù là hắn cũng ta e ngại. Đây là tất cả sinh mệnh bản năng. Mười năm Hollywood huy hoàng, liền phải lấy loại phương thức này cáo biệt sao? Mạc Khè trước mặt một vùng tám tối, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng hắn không có kinh hoàng, cũng không có thể lên, một cái đem biểu diễn khắc vào xương tủy mặt diễn biên, một cái mỗi thời môi khắc đều tại chế tạo nhân tiết môi sao, một cái chân thực cùng hư ảo kết hợp với nhau, lại cũng không thể tách rời người, cho dù là tới thời khắc thế này, cũng muốn duy trì trước sau như một hình tượng. Lão tử là cái ngành hán, là Hollywood tứ nhất siêu sao, là mẹ nó toàn thế giới nổi danh nhất mỹ nam, sao có thể như cái đàn bà như thế kinh hoàng thúc thít. Đèn tắt, quang hạng nhất bên trong cũng không hắc, mặt Khè ánh mắt chỉ là nhận lấy mấy bay chấn động kịch liệt ảnh hưởng. Trong buồn phi cơ, tiếng khóc càng ngày càng vang, có nam nhân tiếng khóc, cũng có nữ nhân tiếng khóc, nữ nhân tiếng khóc càng nhiều. Nhưng nữ nhân bên cạnh cũng khóc, cũng không có hồn, tựa như tại nơi mộ địa dạ sạ kích câu lạc bộ lần kia như thế. Mặt Thệ tầm mắt hồi phục, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mặt Gotzo bị sắc mặt trắng xanh, dùng sức ngậm miệng, chụp vào chỗ ngồi trên lan can một cái tay, bởi vì dùng sức quá lớn quan hệ, đốt ngón tay cao cao nổi lên. Đưa tay tới, vỗ xuống mặt Gotzo bị tay, mặt Thệ hướng nàng cười cười. Mặt Gotzo bị trở tay nắm chặt mặt Thệ tay, nhìn thấy mặt Thệ nụ cười, khẽ gật đầu, hỏi, chúng ta có phải hay không phải chết? Mạt Khè không có trả lời, trái lại nói, "Gặp quỷ." Máy bay lúc này đột nhiên chìm xuống, dưỡng khí mặt nạ từ phía trên rủ xuống đến, Mạt Khè đối mặt Gọt Zobiho, cảm thấy hô hấp khó khăn lời nói, liền lập tức đeo lên. Máy bay cửa sổ không có tổn hại, không khí hệ thống tuần hoàn dường như không có xảy ra vấn đề, trong cabin khí áp bình thường, hô hấp như là trước đó như thế nhẹ nhõm. Mạt Khè một cái tay nắm lấy mặt Gọt Zobi, một cái tay khác bắt lấy dưỡng khí che lại, dưới phi cơ trầm lợi hại hơn, động cơ tiếng oanh minh hoàn toàn biến mất. Động cơ dừng xe. Có người hô lớn nói, "Đường hoàng hốt!" Mạt Khè nắm chặt lại mặt Gọt Dô bị tay, người điều khiển nhất định phải đóng lại động cơ, đến xác nhận bạo tác động cơ có hay không nổ cháy. Mặt Gọt Dô bị bản thân liền có nữ nhân trên người hiếm thấy dũng mãnh cùng dũng cảm, Mạt Khè trấn định cũng lay nhiệm tới nàng, nàng lúc này nhẹ gật đầu, ta có tốt. À, the lương tiếng két chói tai từ bên phải truyền đến, Mạt Khè cùng mặt Gọt Dô bị coi như trấn định, nhưng như thế tình trạng, chắc chắn sẽ có người sụp đổ. Máy bay động cơ tạm thời dừng xe, mất tốc độ phía dưới khó tránh khỏi đi xuống rơi, cứ việc cơ trưởng sớm thông tri, loại kia không trùng chợt hạ xuống chìm xuống, cũng không phải mỗi người đều có thể nhẹ nhõm chịu được. "Bố lô, mặt thẻ cùng mặt Gotro bị đều không phải lần đầu tiên thể nghiệm loại này chỉ xuống." Quay chụp thẻ mắt lúc, mặt thẻ liền không chỉ một lần thể nghiệm qua, mà mặt Gotro bị tự mình chơi qua mấy lần không chung lẽ dù. Chỉ là độ cao chợt hạ xuống mang tới mất trọng lượng cảm giác, để cho hai người cũng không chịu nổi. "Mặt thẻ, mặt Gotro bị dùng sức nắm chặt mặt thẻ tay, lớn tiếng hỏi, xấu nhất tình huống là cái gì?" Nhìn một chút mặt Gotro bị vô cùng có lập thể cảm giác khuôn mặt, mặt thẻ coi như bình tĩnh nói, "Máy bay động cơ tất cả đều không cách nào khởi động, sau đó chúng ta một đầu đập xuống." Ma Cọt Dô bị muốn cười một chút, nhưng nụ cười thế nào đều chen không ra, đành phải run rẩy nói rằng, "Liền, như vậy sao? Tạm thời còn sẽ không rơi xuống." Mặt Hệ trong khoảng thời gian này nhìn qua không ít tư nhân máy bay thương vụ tư liệu, vừa mới hiểu rõ được một chút liên quan tới máy bay tình huống, còn nói thêm, "Máy bay còn có thể ngắn ngủi lấp đi một đoạn thời gian, vận khí tốt, chúng ta còn có thể tại không trung chờ một đoạn thời gian." Dù ai cũng không cách nào cam đoan máy bay động cơ có thể một lần nữa khởi động. Đến mức hạ cánh khẩn cấp, phía dưới tất cả đều là lục địa, thành công khả năng cũng không lớn. Nửa phút trôi qua, Máy bay động cơ còn không có khởi động, trong buồng phi cơ càng thêm kinh hoàng, Mạc Gật Dô bị nhìn về phía trước, mở cửa sổ phi cơ ném bắn vào tối quang, nàng có thể thấy rõ ràng, cái kia ngồi ở an toàn trên ghế nhân viên phục vụ buông xuống hai nghe, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Kia là thừa vụ tổ tổ trưởng, đoán chừng là vừa mới cùng cơ trưởng liên lạc qua. So với những cái kia thấp cái người, Mạc Thệ cũng nhìn thấy thừa vụ tổ tổ trưởng thần sắc, trong lòng biết tình hình không ổn. Hắn lại liếc nhìn ngoài cửa sổ, mặt đất tất cả mọi thứ nhìn so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu, cái này mẹ nó không phải quay phim. Giới xuống sống sót tỷ lệ đoán chừng sẽ không vượt qua 1 phần 100.000. Cứ như vậy xong đời. Mạc Thệ không cam tâm, nhưng không có biện pháp gì. Nếu như hắn là Sút Mạn, lập tức cởi quần áo ra mặc vào quần đồ độ, chẳng những có thể chính mình giải thoát nguy cơ, thậm chí có thể cứu toàn máy bay người. Đáng tiếc, đây không phải một cái khoa nguyên thế giới. Mạc Gotzu bị ánh mắt tử trong khoang hạng nhất truyền qua, mất trọng lượng làm cho nàng không cách nào làm quá nhiều động tác, chỉ có thể vận động cổ. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Mạc Thệ trên thân, nói rằng, "Ta xin lỗi ngươi." "Vì sao?" Mạc Thệ hỏi. "Ta không nên nói ngươi là cật bản nam." Mạc Gột Dụ bị tụi hồ sợ thời gian không đủ, nhanh chóng nói rằng, ta không nên nói ngươi là cận bã nam, một cái cận bã nữ cũng có tư cách nói người khác cận bã. Mặt Hệ muốn lui bay, lại bị dây an toàn chói lại, nói rằng, không có hề. Từ vòng gần ngay trước mắt, có mấy lời cũng mất nhiều cố kỵ như vậy, kỳ thật việc này bản ta, nếu như không phải ta muốn lên ngươi, ngươi cũng sẽ không như thế nói. Mạc Gột Dụ bị nhíu mắt, ngươi thật ngay thẳng. Nàng hỏi đồng dạng ngay thẳng, ngươi bây giờ còn muốn bên trên ta. Hiện tại, Mặt Hệ thở dài, chuyện này chỉ có thể trở thành một cái nhân sinh tiếng nói. Nói những này còn có ý nghĩa gì? Trời máy bay hoàn toàn mất tốc độ, ngã lộn chồng bỏ xuống, toàn thế giới đều kinh động. A, Holy Us siêu sao, nhà từ thiện, nhà hoạt động xã hội, nhi đồng người bảo vệ cùng nữ quyền vận động người mở đường mà thẻ hồn lở chết mỏi hai nạn trên không, sẽ kiếm được không ít người lướt mắt à. Đúng, còn có siêu cấp phú hào. Nghĩ tới đây, mặt thẻ đột nhiên sinh ra đồng đậm không cam lòng, liên đối ăn Disney cùng Apple cổ phần tính cả, lão tử thân gia đều có 35 ức đô la. Chết, số tiền kia làm sao bây giờ? Do ai đến kế thừa? Hắn liền cái di chúc đều không có lập qua. Tesla Châu còn có hay không chứng hệ? Mắt nghe nhớ không rõ, cho dù có lời nói, cùng hắn bản nhân lại có cái chim quan hệ, chính mình cố gắng phấn đấu hơn 10 năm, kết quả kết quả là tiện nghi người không liên hệ. Đối thành ai có thể cam tâm a? Sở biết, lập cái gì chúc cho chặt lại vợ thợ dần cùng nữa nhi của nàng, hoặc là con gái đỡ đầu lý lý đẹp sắc nàng cũng được gã giờ phút này, một cái lợi ích trên hết phần tử, vậy mà hoàn toàn từ bỏ tử vong mang tới sợ hãi cùng uy hiếp, tâm tư trong nháy mắt rơi vào chính mình, cái kia khổng lồ gia sản phía trên. Mắt nghe nhíu mày, hỏi: "Mạ mà gì? Ngươi hiểu rõ nước Mỹ di sản ở kế thừa sao?" Thế nào? Mặt Gotzo bị hiếu kỳ Lúc này là lúc nào rồi? Bên cạnh vị này cực phẩm còn tại cân nhắc loại chuyện này. Từ vong sắc Giang Lâm, mặt hệ cũng không nhiều như vậy lo lắng, nói thẳng, ta không có người trợ kế, nếu như không có trợ hệ lời nói, gia sản sẽ xử lý như thế nào? Maggotzo bị là cái người ốc sở trợ kia, so mặt hệ còn không hiểu rõ phương diện này, thuận miệng trả lời một câu, hẳn là sung câu a. Mặt hệ trong nháy mắt im lặng, đây không phải là vô cớ làm lợi lắm ý, ta có chút không cảm tâm a. Mặt hệ trở giải. Máy bay còn tại chìm xuống, Maggotzo bị tự biết khó mà may mắn thoát khỏi. Cùng Mạt Thế nói chuyện cũng buông xuống một điểm cố kỵ cuối cùng, nói thẳng, ai bảo ngươi đã không có đứa bé, cũng không kết hôn, trách ai được. Nàng tự duy tàn phát tốc độ, vừa xa dưới phi cơ hàng tốc độ, hiện tại liền có thể tưởng tượng, chờ chúng ta xong rồi, những cái kia cùng ngươi truyền qua sở căng đan nữ nhân, sẽ toát ra từng cái con riêng, vì cấp đoạt gia sản của ngươi đánh bắt đầu, việc này có thể sẽ duy trì liên tục thật nhiều năm, sau đó ngươi tân tân khổ khổ duy trì hình tượng và thanh danh xưng, tất cả đều sẽ hủy đi. Mạt Thế suy tư 1 giây đồng hồ cũng chưa tới, liền xác định Mạt Gọt Zoro bị nói lời nói, vô cùng có khả năng diễn biến thành sự thật đáng chết. Mặt hệ trên mặt dần dần xuất hiện một loại gọi là bất đắc dĩ cảm xúc, sau khi chết còn muốn cho người tiền đi a. Margot du bị nhìn xem hắn bên này, tiếp tục nói, rất bình thường, người trước kia hưởng bị bao nhiêu, đằng sau liền phải tiếp nhận nhiều ít. Mặt hệ không phải đồ đần, lòng người cùng lợi ích loại vật này, thấy đặc biệt rõ ràng, liền một bộ phim Hollywood bán chạy đều có thể tung ra thật nhiều tên giả mạo đoạt bánh gato, phần kia cũng lùa ra sản đủ để cho rất nhiều người nổi điên. Chính mình đây cũng là đáng đợi. Chương 974, chúng phó tai nạn trên không chương 974, chúng phó tai nạn trên không máy bay độ cao còn tại hạ xuống. Tựa như lúc nào cũng khả năng ngã lộn chồng bó xuống, trong buồng phi cơ đã loạn tung tung kèo, cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không nhân viên lợi nói, chỉ có thể duy trì cơ bản nhất trật tự, cũng không còn cách nào ổn định lòng người, tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc không ngừng xuất hiện, thậm chí còn có người khóc giống lấy hô mụ mụ. Nhưng thân ở mấy ngàn mét không trung, gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Từ Bang A, nguyên lai khoảng cách người gần như vậy. Mắt hệ trải qua một lần, nhưng lần đó đột nhiên đầu đúa liền bay tới nghện trên đầu, hắn cái gì cũng không biết, cảm giác gì cũng không có. Lần này, muốn trơ mắt nhìn chính mình từ không trung rơi xuống, nói không chừng bật khí tốt. Còn biết xem tới người trùng quanh rơi phấn thần thái cốt. Từ thứ hai đại động cơ dừng xe đến bây giờ bất quá ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, trong cabin đã loạn thành hỗn loạn, so sánh dưới, mặt hệ cùng mặt Grotto bị bên này, ngược lại biến thành một cái an tĩnh góc nhỏ. Mặt hệ cũng không muốn chết, lại biết bất luận thuốc thích vẫn là chết lên, hay là cầu nguyện, lúc này đều không làm nên chuyện gì. Vạn năng thượng đế không có khả năng giáng lâm. Chúng ta có thể nhìn thấy thượng đế sao?" Mặt Grotto bị hỏi. "Đoán chừng ngươi có thể nhìn thấy a." Mặt hệ rất bình tĩnh nói, "Ta không tin thượng đế bằng vào ta làm những cái kia chuyện xấu, đoán chừng là muốn xuống địa ngục." MacOzobi bị bản thân liền rất dữu cảm, lại nhận mặt thẻ ảnh hưởng, cũng bình tĩnh lại, nói rằng, không nghĩ tới ta vừa thành danh, liền phải đi chết, cái này thành danh đánh đội có phải hay không quá lớn. Mặt thẻ gật gật đầu, thật đáng tiếc. Không cam tâm. Đúng vậy a, làm sao có thể cam tâm. MacOzobi nhìn về phía mặt thẻ, chẳng lẽ ngươi không có tiền mới? Tùy thời đều có thể phấn thân phái cuốt, mặt thẻ cũng liền có chuyện nói thẳng, ta không có đem ức vạn tài sản tiêu xài sạch sẽ, cũng không có người thừa kế. Kẻ có tiền cảm giác tốt như vậy. MacOzobi lại hỏi. Mặt thẻ trả lời so với ngươi tưởng tượng còn tốt hơn. Tại cái này vật chất cực kỳ dư dả thời đại, mèo có thể hạn chế sức tưởng tượng, mèo có thể bớt chết nhiều loại lựa chọn. Lời này rất hiện thực, cũng rất tàn độc, lại vô cùng chân thực. Margot Robbie ăn ngay nói thật, "Về sau ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy." Nang to mơ hỏi, "Mathe, nếu để cho ngươi từ bỏ rất nhiều, tranh thủ một lần sống sót cơ hội, ngươi nguyện ý không?" Mathe không có trả lời, hỏi ngược lại, "Ngươi đây, ngươi nguyện ý không?" Bàng lòng. Margot Robbie không chút suy nghĩ, nói rằng, "Ta bằng lòng dùng ta toàn bộ thân ra, đổi lấy một lần sống sót cơ hội." Sống sót mới là trọng yếu nhất. Mặc dù đối mặt với cảnh hơn nữa bất lực, nội tâm dần dần bình tĩnh, nhưng Mạc Khệ cũng không muốn chết, đồng dạng nói thẳng, ta cũng bằng lòng. Chết, hắn cố gắng đánh nhau tới đây hết thảy, chỉ có thể tan thành bọt nước, coi như bị vô số người kỷ niệm cùng hài niệm, lại có thể thế nào? Thú hồn, Margot do bị trước đó nói loại tình huống kia thật khả năng xuất hiện. Hỗn loạn sinh hoạt cá nhân dẫn đến một đám côn trùng xuất hiện, cái này thật kỳ quái sao? Chỉ sợ đến lúc đó không ai cảm thấy đây là ngoài ý muốn. Máy bay đột nhiên run rẩy càng thêm kịch liệt, dường như hướng xuống nghiêng về lợi hại hơn. Rất rõ ràng Trải qua ngắn ngủi lực đi về sau, theo tốc độ trở nên chậm, máy bay sắp tới mất tốc độ rơi vào bên dưới. Tại loại này thời khắc sinh tử, MacGrotto bị cùng Mạc Thệ như thế, không đi quản trong buồng phi cơ hỗn loạn, xem nhẹ chỗ sâu nhìn cảnh, phản phất tại lượng tụ rơi xuống đất trước một khắc cuối cùng yên tĩnh. Nghe được Mạc Thệ lời nói, nàng to mở hỏi, cho dù là cải biến trước kia hỗn loạn sinh hoạt cũng bằng lòng. Trong chốc ngắn này, Mạc Thệ đột nhiên rơi vào trầm mặc, nếu như đặt ở bình thường, hẳn có thể tùy tiện kéo ra vô số lời nói để ứng phó Mạc Grotto bi, nhưng hai người liền phải cùng một chỗ từ cao nhan trị quầng thành người quái dị căn bản không có nói bậy báo cáo tất yếu. Cứ việc đây là cái giả thiết, không có khả năng cải biến tình cảnh hiện tại, mặt thẻ vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, kia không đội sơ tâm rất trọng yếu, nhưng sinh mệnh phân lượng càng nặng. Giờ phút này, sinh tử bên ngoài không đại sự, ta cũng bằng lòng. Mặt thẻ chậm rãi nói rằng, chết liền cái gì cũng bị mất. Hắn nhìn về phía mặt góc zombie, đột nhiên nở nụ cười, không nghi tới, chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. Ta cũng không nghĩ đến. Mà góc zombie cũng cười cười. Máy bay tử run rẩy biến thành đung đưa kịch liệt, dường như trên không trung liền phải giải thể. Từ vòng trước mặt, người cuối cùng sẽ cùng bình thường khác biệt, cho dù là Mạt Thệ đều không ngoại lệ, hắn liếc nhìn máy bay ngoài cửa sổ, mặt đất càng kéo càng gần, trước đó con kiến giống như kiến trúc đã biến thành lớn cỡ bàn tay. Mạt Thệ nhắm mắt lại, dường như nghe được không trung rơi xuống tiếng rít, giống như tạc đạn rơi xuống đồng dạng. Viên này gọi Mạt Thệ hồn nở tạc đạn rơi xuống đất, có thể hay không đem lại anh đạo lệnh nặng đâu? Vẫn là sẽ khiến toàn cầu tính địa chấn. Ta không muốn chết à. Mặt Nghệ biểu hiện lại tình táo, dấu ở chỗ sâu nhất vẫn là tham sống sợ chết, ta thật không muốn chết à. Nhưng run rẩy cùng sợ hãi tất cả đều giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, hắn bên ngoài vẫn là cái kia không sợ hãi, thế nào để không thể chinh phục mấy nam. MacGrotto bị cảm thụ được máy bay tình trạng, suy đoán khả năng tới thời khắc cuối cùng, một đôi mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn mặt hè, nhìn xem trên gương mặt này có thể hiến lòng người an bình tĩnh. Một cái anh chàng đẹp trai, một cái mỹ nữ, lập tức liền muốn kéo xuống, biến thành danh xứng với thực cận bãi nam cùng cận bạn nữ. Mặt hè mở to mắt, vừa hay nhìn thấy mặt Grottoby, vô cùng bình tĩnh nói, nếu như lần này may mắn không chết, chúng ta cùng muốn chỗ A. Mặt Gotjo bị đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy rõ ràng mặt thẻ ý tứ, cái gì cặn bã nam cặn bã nữ đều ném tới một bên, gật đầu nói, chỉ cần bất tử lời nói, chúng ta liền ở cùng nhau. Đoạn chừng hai người sẽ cùng đi gặp thượng đế. Không, có lẽ là đi gặp Satan, trên đường còn có cái làm bạn. Khác cũng không sao cả, tối thiểu nhất nhìn xem đẹp mắt. Mặt thẻ nắm chặt mặt Gotjo bị cái tay kia càng thêm dùng sức, mặt Gotjo bị tay choáng đổi cái vị trí, hai người biến thành mười ngón đan xen. Máy bay lúc này lắc lư càng thêm kịch liệt, quảng bá bên trong vang lên cơ trưởng thanh âm, mặt thẻ cùng mặt Gotjo bị lên nhau không nói thêm gì nữa, ngồi rượi vào trên ghế, chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Lúc này, bọn hắn chỉ có chờ chờ, trừ cái đó ra không có biện pháp, đối mặt máy bay trục trặc, căn bản không thể giúp bất kỳ vật bịu. Hai người mười ngón đan xen, chung phó thai nạn trên không. Thời khắc sinh tử, thường thường là người cảm xúc nhất là khoé động thời khắc, cho dù bề ngoài bình tĩnh như là mặt thẻ cùng mặt Gotobi, trong nội tâm cũng có được ý tưởng của họ. Mặt Gotobi nhìn về phía cửa sổ phi cơ bên ngoài, máy bay độ cao hạ xuống rất nhanh, mặt đất cảnh vật cũng càng lúc càng lớn. Mặt thẻ, nàng chăm chú chế trụ mặt thẻ ngón tay, Ta thử ở phi cơ rơi xuống trước yêu ngươi. Nghe nói như thế, mặt khệ đối mặt gọt rổ bị cười cười, ta cũng vậy. Tại cái này thời khắc sinh tử, quá nhiều đồ vật đều ném tới sau đầu, có lẽ hắn giờ phút này xuất hiện ý nghĩ, mới là chân thật nhất, giờ phút này bộc phát ra tình cảm, mới là nhất là chân thành. Hai người rơi xuống đất thế tất yếu phấn thân vai cuốt, thật là cặn bã nam phối hợp cặn bã nữ. Máy bay quảng bá bên trong vang lên cơ trưởng tiếng nhắc nhở, mặt khệ cùng mặt gọt rổ bị đồng thời đeo lên giường khí chế lại, lúc này đã không cách nào ngôn ngữ, vẫn là chăm chú nhìn lẫn nhau. Dường như mong muốn tại trong cuộc đời thời khắc cuối cùng, đem lẫn nhau dung mạo một mực khắc vào trong lòng. Cái này bỗng nhiên xác định quan hệ nam nữ, khả năng so thế gian này bất kỳ một đôi càng thêm ngắn ngủi. Cũng không biết vì cái gì, mặt trẻ năm chặt mặt gọt dồ bị tay, bỗng nhiên tìm tới năm đó cầm bờ dịt nỉ tay cảm giác. Kia là, yêu đương bên trong cảm giác ga hắn cười, tại cái này nhân sinh bên trong khả năng thời khắc cuối cùng cười. Càn bản nam, luôn luôn chơi chán, chơi mệt rồi, chán ghét, cuối cùng tìm một cái thanh thuần của cô gái tốt tới làm hiệp sĩ đồ vỏ. Nhưng một người đàn ông có thể gặp phải cô gái tốt bốn là vô cùng có hạ. Cảo nữ ngợi vì sao phải tiếp bản Cát Bả Nam? Tựa như gỗ rèn bị ở tỉ cuối cùng cũng én nẹt bờ lĩnh kết hôn như thế, Cát Bả Nam điểm rơi cuối cùng vẫn là tại Cát Bả nữ trên thân. Đã từng bợ dịt nỉ sợ tự ở không phải một cô gái tốt, đã từng mặt gọt rồ bị không phải người tốt, hiện tại mặt gọt rồ bị càng không phải là trong tượng tượng thanh thuần nữ nhân. Bất quá, mặt hệ giữ chặt mặt gọt rồ bị ngón tay, tưởng tượng cuối cùng chỉ là tưởng tượng, lòng người là phức tạp như vậy, trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy thanh thuần cao thượng nữ nhân. Nhìn qua thanh thuần cao thượng nữ nhân, ai biết bên trong như thế nào. Chỉ sợ tuyệt đại đa số đều là bạch liên hoa. Mặt Thệ trong lòng rất bình tĩnh, có thể tuần tự hai lần đối mặt tử vong nguy hiểm, cùng mặt Gotjo bị là người lưu duyên. Cứ như vậy đi, nhớ kỹ chương này vô cùng có lập thể khuôn mặt đẹp, sau đó cùng một chỗ phóng tới tự thân ấm áp. Mặt Gotjo bị mím môi, không nói một câu, nhìn xem mặt Thệ thanh tĩnh ánh mắt, dường như thế giới của mình bên trong chỉ còn lại có một người này. Nàng không nghĩ tới, trước khi chết, còn tìm cho mình người bạn trai. Cái này người bạn trai quá khứ là cần bã một chút, nhưng đều phải xong đợi, ai còn quản những này. Theo trong buồn phi cơ hành khách lục tục ngo ngoe đeo lên giường khí chế đợi. Điều sợ hai cùng tuốt thịt tất cả đều biến mất, bộ này máy bay hành khách lâm vào quỹ dị trong yên tĩnh. Có người nói qua, tự thần dáng lâm trước đó, thế giới yên tĩnh vô cùng. Mặt hệ một mực nhìn lấy mặt gọt rồbi, tựa như mặt gọt rồbi bị một mực nhìn lấy cái kia dạng. Ngay tại hắn nhìn chăm chú bên trong, mặt gọt rồbi tránh ra tay của hắn, bởi vì mang theo dương khí che đậy không cách nào nói chuyện, hai tay để ở trước ngực, hướng hắn bên này khoa tay một cái hình trái tim thu thế. Mặt hệ cố nặn ra vẻ tươi cười, đồng dạng hai tay để ở trước ngực, khoa tay một cái hình trái tim thu thế. Tay của hai người lập tức lại chăm chú chụp tại cùng một chỗ. Cứ việc không cam lòng cứ như vậy bị kết cục, lại biết bất lực, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Đột nhiên, mặt thẻ trong lỗ thai tựa hồ nghe tới thanh âm gì, không khỏi vô ý thức dùng chống không cái tay kia đào đào lỗ thai, hoài nghi có phải hay không máy bay nhanh chóng hạ xuống, dẫn đến lỗ thai xuất hiện không minh loại hình tình trạng. Margotzo bị trừng to mắt, phản phất tại nghiêng hai lắng nghe. Mặt thẻ lại phân phân biệt một chút, vững tin đây không phải nghe nhầm hoặc là không minh loại hình, mà là thật có đồ vật gì đang vang lên. Kia là một loại tiếng vang minh. Sau một khắc, mặt thẻ quay đầu nhìn về phía cửa sổ phi cơ bên ngoài, ánh mắt hướng về phía sau. Cánh bên trên trước hết nhất xảy ra trục trặc động cơ, dường như phát ra tiếng oanh minh. Đây là máy bay động cơ khởi động thành công, lại bắt đầu lại từ đầu vấn chuyện.